Ra, lạnh lùng thanh âm tại quanh quẩn trong không gian, bị người trêu đùa cảm giác cũng không tốt đẹp gì, Tiêu Văn Bình cũng không có tận lực đi kiểm chế mình lựa giận. Kia sợi ý thức thể trầm mặc như trước lấy, phản phất đã mất đi động lực, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thư lạnh một tiếng, Tiêu Văn Bình nói, nếu như ngươi không ra, như vậy ta liền muốn ngươi vĩnh viên tiêu tán. Hắn uy hiếp tựa hồ đưa đến một tia tác dụng, kia sợi ý thức thể rốt cục mà miệng. Bởi vì toàn bộ ý thức thể đã cùng không gian hòa làm thể, cho nên thanh âm này là từ bốn phương tám hướng truyền đến địa, tựa hồ có vô số người đồng thời Rất có ý thế. Thần linh là sẽ không tiêu tán địa, ngươi không cách nào hủy diệt ta. Thật sao? Tiêu Văn Bình cười lạnh nói, nếu như thần linh không cách nào tiêu tán, như vậy ngươi là như thế nào rơi xuống tình cảnh như vậy địa? Ý thức thể trầm mặt thật lâu, bất quá Tiêu Văn Bình giờ phút này kiên nhẫn vô cùng tốt, không gặp một kẻ bực bội. Ngươi là bị phong ấn rồi sao? Đúng vậy. Ai đem ngươi phong ấn bảo? Tiêu Văn Bình tò mò hỏi. Ta là cùng một cái khác thần linh giao chiến, cuối cùng hai bại câu thương, mới có thể bị nhốt nơi đây. Lỡ bại câu thương, ngươi không muốn vì trên mặt mình thất vạng, cuối cùng là ngươi thua đi, nếu không như thế nào lại ngay cả bản thể cũng không có? Mặc dù ta mất đi bản thể, nhưng là hắn cũng vô pháp đem ta lao đi. Kế tiếp theo trầm mặt một lát, cái kia ý thức thể lập lờ nước đôi nói: Bất quá hắn cũng là từ khía cạnh thừa nhận, chính là bởi vì tại cùng một cái khác thần linh giao phong bên trong thất bại, mới có thể thảm như thế kết cục. Tiêu Văn Bình địa thần niệm ở trong không gian chuyển hai vòng, hỏi: Có phải là cái kia thần linh cuối cùng cũng tình trạng kiệt sức, cho nên mới không cách nào đưa ngươi xóa bỏ? Không phải. Nghe vấn đề này, cái kia ý thức thể rõ ràng cảm thấy cực độ mà kinh ngạc, ngươi cũng là lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên người, người, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu a? Tiêu Văn Bình trên mặt khó gặp đỏ đỏ lên. Tăng há một cái nói ta vừa mới lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên tri lực không lâu đương nhiên không rõ cái tiêu ý thức thể lại lần nữa cho mặc, bất quá lần này chờ mặc thời gian rất ngắn hắn liền bắt đầu giải thích mỗi một cái có thể tu luyện tới thần linh sinh vật đều là nắm giữ tối thiểu một loại năng lượng bản nguyên tri lực chỉ cần loại này năng lượng không có tại trên thế giới triệt để tiêu vong như vậy bản nguyên tri lực liền sẽ không biến mất thần linh cũng liền không khả năng diệt vong tiêu văn bình trong lòng hơi động như là dựa theo cái này không may thần linh lời nói đến nói chỉ muốn nắm giữ một loại năng lượng bản nguyên tri lực đây chẳng phải là quả thực đạt tới bất tử bất diệt tình trạng Vô luận là tiên giới cũng tốt, hạ giới cũng được, đều là từ năng lượng hợp thành. Vô số loại năng lượng kết hợp với nhau mới hình thành thế giới này. Muốn đem một loại nào đó năng lượng triệt để tiêu vong, kia căn bản chính là chuyện không thể. Chắc không được ra hỏa này nói cái kia thần linh chỉ có thể chiến thắng hắn, mà không cách nào đem hắn xóa bỏ. Người nói là, chỉ muốn nắm giữ năng lượng nào đó bản nguyên chí lực, như vậy liền vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt rồi sao? Trần chờ một chút, ý thức thể nói, là điệp. Tiêu Văn Bình hai mắt ngưng lại, nói, ngươi đang chần chờ cái gì? Không gian bên trong nổi lên một trận rất nhỏ ba động, ý thức thể do dự một lát, Hay là hồi đáp, tại trên thế giới có một loại năng lượng có thể hủy diệt thần linh. Trong lòng giận mình, Tiêu Văn Bình vội vàng truy vấn, đó là cái gì? Lực lượng hủy diệt. Cái kia ý thức thể không giấu giếm nữa, chỉ có Thiên Lôi Vành đỉnh lực lượng hủy diệt mới có thể đem năng lượng bản nguyên triệt để tiêu giảm. Thiên Lôi chi là. Tiêu Văn Bình thì thào nói. Hắn rốt cuộc minh bạch, Phượng Bạch đi trong tay địa Thiên Lôi vì sao muốn gọi là lực lượng hủy diệt, bởi vì kia là duy nhất điểm. Ngay cả thần linh đều có thể tiêu diệt năng lượng. Chính là, trừ cái đó ra, không còn có bất luận cái gì thần linh. Không, có lẽ còn có một vị đại thần có thể làm được điểm này. Còn có ai có thể sáng tạo vạn vật sáng tạo thần? Cái gì? Tiêu Văn Bình hai mắt bên trong tuôn ra một đoàn tinh quang, mình năng lượng chính là từ không sinh có. Chẳng lẽ mình cũng có thể tiêu diệt ra hòa này? Hắn điệu tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên hỏi, người nói là, để sáng tạo thần mô phỏng ra thiên lôi chi lực, sau đó đem thần linh năng lượng bản nguyên phá hủy. Không phải, nếu như là sáng tạo thần, như vậy căn bản không cần phiền toái như vậy. Ý thức thể thanh âm không có bất kỳ cái gì ba động, tỉnh táo nói, sáng tạo thần có thể chuyển đổi trên thế giới tất cả năng lượng, chỉ cần hắn đem mình năng lượng bản nguyên chuyển đổi thành ta năng lượng bản nguyên. Như vậy liền có thể đem ta năng lượng hoàn toàn hóa thành của mình. Liên tục gật đầu, Tiêu Văn Bình trên mặt hiện ra một tia cởi quỷ dị cho, nguyên lai dạng này cũng có thể à, hắn trong lòng đất kích động, phải chăng thử một chút, cầm cái này thần linh tới khai đau đầu. Tại bình thường tình huống giới, Tiêu Văn Bình làm như vậy đương nhiên là không thể nào địa, bởi vì hắn thân thể tuyệt đối không thể thừa nhận thần linh lực lượng. Nhưng là cái này không may địa thần linh đã là cực kỳ suy yếu. Nếu là mình quả thực làm như vậy, 89 10 có thể đem hắn năng lượng hoàn toàn hóa thành của mình. Bất quá, hắn năng lượng đã ngã vào thu lũng, liền xem như hoàn toàn thu nạp, đối với mình đến nói cũng không có gì đại dụng. Cho nên ý nghĩ này chỉ là tại Tiêu Văn Bình trong lòng đất chuyển hai vòng mấy lúc sau, liền bị hắn hoàn toàn vứt bỏ. Cái kia ý thức thể hiển nhiên cũng không biết, ngay tại vừa rồi, hắn đã tại Quỷ Môn Quan đi ngoại mặt chuyển hai vòng. Tiêu Văn Bình trầm ngâm nửa ngày, nói, nếu như Vạn bối không có nhớ lầm lời nói, trừ Hủy Diệt cùng sáng thế bên ngoài, còn có một cái ngũ hành chi lực có thể cùng hai cái này đánh đồng địa. Không sai, ngũ hành chi lực xác thực tương đại, nhưng ngũ hành thuộc về chật tự, nó chỉ có thể vĩnh cửu mà đem ta cầm tù, mà không thể đem ta từ trên thế giới này triệt để lao đi. Tiêu Văn Bình đôi lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi bây giờ không phải là đã bị người cầm tù? Khó đạo Phong ấn người của người chính là ngũ hành chi lực chuyển nhân a. Dĩ nhiên không phải. Cái kia ý thức thể thân em có một tia chấn động, hiển nhiên đối với phong ấn người của hắn tràn ngập án hận, phong ấn ta điệu thần linh chẳng qua là đem ta bản nguyên chi lực áp xúc đến một cái cực kỳ hơi tiểu tình trạng, nhưng ta còn có thể từ trên thế giới này cùng loại năng lượng bên trong thu hoạch được bổ sung, có thể không ngừng tăng trưởng. Tại ngàn tỷ năm sau, ta nhất định có thể khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, đồng thời cùng hắn lại quyết cao thấp. Dừng một chút, lại nói, nếu như phong ấn ta là ngũ hành chi lực, như vậy ta căn bản là không có cách cùng ngoại giới lấy được bất cứ liên hệ gì. Như vậy ta sẽ tại trong phong ấn Vĩnh viện bảo trì hiện trạng, không cách nào lấy được bất luận cái gì một tia năng lượng. Tiêu Văn Bình không tự chủ được dùng mình một cái. Hỏi, Vĩnh Viễn phòng hắn, ngươi nói là cứ như vậy không chết không sống thẳng đến Vĩnh Viễn? Là điệu. Đây chẳng phải là so tử vong càng thêm đáng sợ? Tiêu Văn Bình thì thào nói lấy, sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn, nguyên lai trật tự tri lực xóa so hủy diệt càng để cho người e ngại a. Bất quá cái kia ý thức thể ý nghĩ hiển nhiên cùng Tiêu Văn Bình khác biệt, chỉ là cầm tù mà thôi, làm sao có thể càng thêm đáng sợ đâu? Vĩnh Viễn cầm tù, chính là muốn tại cái này giam Vĩnh Viễn tiếp tục chờ đợi. Như thế chẳng phải là muốn tươi sống buồn bực chết rồi. Thật sao? Ý thức thể thanh em đột nhiên trở nên mờ mịt, đối với thần linh đến nói, mỗi người đều là cô độc địa, chờ ngươi thành thần về sau, đem sẽ minh bạch đạo lý này. Tiêu Văn Bình trong lòng vừa loạn, nghe hắn khẩu khí như thế lại nhạn, tựa hồ quả thực chưa từng đem tất cả sự tình để ở trong lòng đầu dạng. Chẳng lẽ tất cả địa thần linh đều là như thế a? Tiêu Văn Bình trong đầu hỗn loạn tương mừng, hắn trong mắt càng là tràn ngập mê mang. Nhã Kỳ, áo trắng. Mơ hồ, hắn ở trong lòng không ngừng hô hoán hai cái này quen thuộc tên chữ, hai tấm tuyệt thế tại hắn tâm ngọn nguồn lặng dâng lên, tựa như là làm đầu mặt trời đỏ. Đuổi đi tất cả bất an cùng bằng hoàng. Vô luận như thế nào, chỉ cần mình không quên các nàng. Vậy liền đầy đủ. Người làm sao rồi? Mặc dù cái kêu ý thức thể đã mất đi thần linh lớn uy năng, nhưng là ở trong không gian này, hắn còn có thể cảm ứng được Tiêu Văn Bình trong nháy mắt này đã phát sinh biến hóa. Là dùng cái này lúc đưa ra mình nghi vấn. tôi mở cười một tiếng. Tiêu Văn Bình lắc đầu nói, không có gì. Đối với mình cảm ngộ, hắn cũng không muốn cùng đối phương thảo luận. Ở trong không gian cuối cùng nhìn một vòng, hắn đột nhiên phát giác, mình đối cái này dặm đã không có bất luận cái gì lưu luyến. Cùng cái này thần Linh Ý thức thể nói chuyện để hắn hiểu được rất nhiều trước kia không biết địa đạo lý, mà lại kêu một phen truy đổi chiến càng làm cho hắn được lợi không biết. Đối với năng lượng vận dụng có càng thêm khắc sâu thể ngộ. Bất quá, đã có thể học đồ vật đều đã học đến tay, Tiêu Văn Bình cũng không có hứng thú đợi ở chỗ này nữa, hắn hướng về hư vô không gian nhẹ gật đầu. Nói, đã đạt tiền bối chỉ điểm, cáo tử. Hắn vốn là tại không gian biên giới, giờ phút này quay người lại, liền muốn rời khỏi. Chỉ là, tâm hắn niệm phương động, chỉ nghe thấy đạo ý thức kia âm truyền đến, xin bước. Có chút chần chờ một chút, Tiêu Văn Bình lưu lại, hỏi, chuyện gì? Ngươi, thân bạn tại Tiên Nhân Hợp Thể cảnh giới thời điểm liền đã lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên tri lực, thật sự là trước nay chưa từng có. Không phải liền là bản nguyên tri lực a?" Tiêu Văn Bình khinh thường nói, chẳng có gì ghê gớm địa, lợi hại hơn ta nhiều người đâu. Ý thức thể có chút ba động một chút, hỏi, thân bạn nói là, còn có người so ngươi sớm hơn lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên a?" Đương nhiên. Tiêu Văn Bình nắm chặt lấy ngón tay, nói, "Ta có hai người bằng hữu, một cái là tại tu chân giới Kim đăng kỳ lĩnh ngộ được bản nguyên chi lực, một cái khác thì là tại Kết Đan kỳ thành công nắm giữ bản nguyên chi lực." Sau một hồi lâu, cái kia ý thức thể nói Bạn bạn nói đùa. Tiêu Văn Bình trước mắt, thật sự là một cái hết ngồi đáy giếng a. Bất quá nói thật, từ khi hắn hiểu được bản nguyên tri lực địa đạo lý về sau, mới biết được trong đó gian khổ và khó khăn. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, cũng là khẳng định không tin. Chương 6, thỉnh cầu. Có chút núi bay, Tiêu Văn Bình nói, tiền bối có gì phân phó, nhưng xin nói rõ. Trên thực tế, hắn đã đoán được vị này thần linh tại cuối cùng giữ lại mình ý đồ, mà lại đối này cũng có phần có hứng thú. So sánh dưới, cái này không may ra có tin tưởng hay không mình lại nói, kia đã cũng không trọng yếu. Quả nhiên Vừa nghe đến chính sự, âm thanh kia lập tức trở lại chuyện chính, ta muốn thỉnh cầu thần bạn giúp một vấn đề nhỏ. Nói một chút, ta nghĩ thỉnh thần bạn vì ta cung cấp 5 quả thần lực kết tinh. Tiêu Văn Bình bất động thần sắc nhìn qua hư vô phía trước, tại hắn trong mắt nhìn không đến bất luận cái gì cảm xúc bên trên ba động. Cái thanh âm kia tựa hồ cảm thấy mình yêu cầu có chút qua phân, thế là nói tiếp, nếu là có thể đạt được thần bạn tương trợ, như vậy bản thần hiện tại thần bạn thành thần đại đạo bên trên hết sức giúp đỡ. Thành thần đại đạo? Tiêu Văn Bình kỳ quái đã năm giữ bản nguyên chi lực, chỉ cần theo tu vi ngày càng cao thâm, vượt qua luyện thần cuối cùng kiếp, như vậy thành thần chính là nước chảy thành sông sự tình. Trợ hộ không cần đến người khác tương trợ đi. Thần bạn như chỉ là muốn thành vì một cái lần cùng thần linh. Như vậy tự nhiên không cần bản thần tương trợ, nhưng nếu là muốn leo lên cao cấp thần địa bảo tọa, như vậy bản thần trợ lực liền cực kỳ trọng yếu. Tiêu Văn Bình trong lòng đại động, trong lúc nhất thời có chút do dự. Chính bởi vì cái này, thần linh giờ phút này ở vào từ trước tới nay nhất suy yếu thời điểm, mà lại bọn hắn có được giống nhau năng lượng bản chất quan hệ, cho nên Tiêu Văn Bình có thể rõ ràng mà cảm thấy, đạo thanh âm này địa chủ nhân cũng không có nói láo. Ngươi nếu không tin, có thể hỏi thăm trên người người địa thần khí chi linh. Hơi kinh hãi vị không ra mình chỉ bất quá cùng Kính Thần liên lạc qua một lần, liền bị hắn phát hiện, xem ra cái này thần linh mặc dù suy yếu chí cực, nhưng cũng không phải là không còn gì khác. Vỗ vỗ thiên hư giới chỉ. Tiêu Văn Bình nói, "Kính Thần, người ta phát hiện ngươi, ra đi." Một sợi bạch quang hiện lên, Kính Thần như nói hiện thân mà ra, nó liếc nhìn một vòng, thở dài, chắc không được ta biết tính toán sai lầm, nguyên lai like cái này dặm cũng không phải là cái gì cấm chế, mà là cao cấp thần linh địa thần vực a." Tiêu Văn Bình trong lòng mỉm cười, nghe nó khẩu thí. Đối với vừa rồi không cách nào phá trận mà ra sự tình, vẫn còn có chút khúc mắc điệu. A ping ngạc chi cực thanh âm trong hư không vang quẩn, ngươi vậy mà đã có được sinh mạng bản nguyên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi ân ân, tiếp qua mấy triệu năm, ngươi cũng có thể tu thành thần thể. Kính thần trên mặt có không che giấu được tiêu dung, thần khí tu luyện thành thần. Đây chính là 10000 có một sự tình, đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Nhìn mắt Dương Dương đắc ý kính thần, Tiêu Văn Bình làm dùng ý niệm cùng nó bắt đầu giao lưu. Tại kinh thần giải thích giới, hắn rốt cuộc minh bạch vị này thần linh ý tứ. Vào thời vi cổ, trên đời chỉ có lấy 3 vị đại thần cầm đầu mấy vị đời thứ nhất thần linh. Bọn hắn thần lực cao thâm, không gì làm không được. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, Sang Thế Thần đem mình địa thần vực phá vỡ, thành lập vô số cổ có sinh mệnh không gian. Sau đó, hắn cùng những cái kia đời thứ nhất các thần linh tại vô số không gian bên trong lưu lại mình địa thần lực kết tinh. May mắn đạt được thần lực kết tinh nhóm đầu tiên tiên nhân trải qua tự thân cố gắng, rốt cục tu luyện thành thần. Bởi vì bọn hắn sở được đến địa thần lực kết tinh là từ những này đời thứ nhất thần linh trên thân trực tiếp sinh ra địa, cho nên bọn hắn địa thần lực nhất là tinh thú, cũng được xưng là cao cấp thần. Tại cái này về sau, những cái kia cao cấp thần bởi vì đủ loại môn nhân, cũng phân biệt lưu lại thể nội điệu thần lực kết tinh. Thông qua những này kết tinh mà lĩnh bản nguyên chi lực điệu tiên người chính là lần cùng thần linh. Dưới tình huống bình thường, vô luận bọn hắn tu luyện thế nào, cuối cùng thành tựu đều không thể đạt tới cao cấp thần linh tình trạng. Vị này bị nhốt địa thần linh vốn là một vị may mắn đạt được nguyên thủy thần lực kết tinh cao cấp thần, mà ở hắn bản thân bị trọng thương, ngay cả thần thể đều biến mất tình huống dưới bị một vị thần linh khác phong ấn. Tuy nói hắn nắm giữ bản nguyên tri lực, cho nên không cách nào triệt để tiêu giảm, nhưng bị phong ấn về sau, từ ngoại giới hấp thu năng lượng tốc độ cũng rất là trì hoãn. Mấy triệu năm bên trong, chỉ có chậm rãi từ mình địa thần bên trong tích lũy đầy đủ năng lượng, mới có thể cuối cùng phá ấn mà ra. Nếu là không có lực tương trợ, Cái này chính là một cái cực độ dài rằng giặc quá trình, dù cho là lấy ngàn tỷ năm đo lường cũng không chút nào là lạ. Vì rút ngắn đoạn này dài rằng giặc thời gian, hắn mới có thể yêu cầu Tiêu Văn Bình cung cấp 5 khỏa thần lực kết tinh. Một khi hắn tiêu hóa trong này năng lượng, liền có thể góp nhặt đến đầy đủ năng lượng đến phá vỡ phong ấn. Vì thế, hắn trả giá đại giới chính là tại khôi phục toàn bộ thần lực về sau, nguyện ý xuất ra một nửa địa thần lực trợ giúp Tiêu Văn Bình đột phá lần cùng thần địa cực hạn, đạt tới cao cấp thần địa cảnh giới. Mặc dù làm như vậy, hắn nguyên khí trọng thương, tối thiểu cần 1 triệu năm tu mới có thể khôi phục Nhưng tổng so bị phong ấn ở cái này giảm tình huống muôn tốt nhiều. Nghe Kính Thần giải thích, Tiêu Văn Bình lông mày ám nhăn, hỏi: "Kính Thần, nhất định phải cầm tới thần lực kết tinh mới có thể lĩnh ngộ bản nguyên tri lực à?" Ta tựa hồ nghe người ta nói qua, tại luyện thần cuối cùng cấp sắp tiến đến, cũng có tiên nhân có thể đột phá cực hạ, bằng vào mình tu vi tại cuối cùng sống chết trước mắt lĩnh ngộ bản nguyên tri lực đâu. Kính Thần liên tục gật đầu, nói: "Không sai, nếu như có thể bằng vào tự thân năng lực lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, như vậy hắn bản thân liền là thần linh bên trong đẳng cấp cao nhất một viên. Bất quá dạng này tiên người có thể nói là phượng giác, ít càng thêm ít." Thở dài, nói: Từ xưa đến nay, người tu chân vô số, có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới đã là 1-2 thôi, mà tiên nhân thành thần, càng là khó càng tiên khó. Nếu là không có thần lực kết tinh vì trợ, hắc hắc. Kính Thần cười lạnh hai tiếng. Không nói thêm gì nữa, bất quá nó ý tứ đã biểu đạt phi thường rõ ràng. Tiêu Văn Bình có chút nhắm hai mắt, dù những cái này thần linh đem mình cận tồn điểm kia ý thức dung nhập mình địa thần vực bên trong, nhưng hắn còn có thể rõ ràng nhảo bắt được loại kia mở mịt cảm giác. Tiến bối cũng là thần lực kết tinh người được lợi a. Chính là, bản thân vận khí vô cùng tốt, đạt được một viên đời thứ nhất thần linh điệu thần lực kết tinh, cho nên mới có thể tu luyện thành thần có chút trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Văn Bình chân mày hơi nhíu, tình huống của hắn lại là không giống bình thường. Không biết cái này bẩm sinh thần chi lực hẳn là tính kia một cái cấp bậc đâu. Cân nhắc thật lâu, Tiêu Văn Bình rốt cục gật đầu đáp ứng. Gia hỏa này dù sao cũng là cái cao cấp thần linh, mình giúp hắn cái này lại ân, ngày sau tổng có chỗ tốt điệp. Đạt được Tiêu Văn Bình trả lời chắc chắn về sau, trong hư không lại lần nữa ngưng tụ lại một bóng người. Hướng về Tiêu Văn Bình có chút thi lễ, nói: "Bản thần tên là, còn xin thần bạn nhiều hao tổn nhiều tâm trí." Cười ha ha khách khí hai câu, Tiêu Văn Bình từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra một viên thần lực kết tinh đưa cho hắn. Nói, văn bố cái này rậm chỉ có một viên, ngươi lấy trước đi dùng đi, chờ ta ra ngoài cùng các bằng hữu dặn dò một tiếng, sau đó lại tạo bốn quả cho ngươi. Cha kinh ngạc cầm qua thần lực kết tinh, quan sát nửa ngày, rợn khắp rợn cười nói, thần bạn nói đùa. Bản thân cần thiết cũng không phải viên này thần lực kết tinh a. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cầm tỉnh táo lại lực kết tinh, nhìn kỹ một chút. Không sai a, từ khô lâu chí tôn trên thân mang tới thứ này sau. Hắn phục chế hai viên, một viên đã giao cho đại xà trí tôn, mà đây chính là một viên khác, làm sao lại vô dụng đây? Nhìn thấy Tiêu Văn Bình nghi hoặc ánh mắt, cha thở dài, "Thần bạn có chỗ không biết, mỗi một vị thần linh bản nguyên tri lực đồng đều không giống nhau, nếu là không hoàn toàn giống nhau bản nguyên, thì căn bản là không có cách hấp thụ trong đó năng lượng." Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là mặt hàng không đúng. Hắn cười nói, "Ta minh bạch, ngươi là cần muốn cái này thần vực bên trong năng lượng, chính là con Thần Thần bạn hao tâm tổn trí. Tốt, ta cái này liền cho ngươi chế tạo chính là." Cha nghe xong, thần sắc rõ ràng cứng đờ. Vội vàng ngăn cản nói, "Thần bạn chấm đã. Làm cái gì?" Thần bạn dù nhưng đã lĩnh ngộ cái này cái thần vực bên trong năng lượng bản nguyên. Nhưng là trước mắt tu vi không đủ, cũng vô pháp ngương tụ thần lực kết tinh. Cho nên bản thân ý là, cùng thần bạn ngày sau thành thần về sau, lại chế tạo 5 khỏa thần lực kết tinh liền có thể. Khẽ lắc đầu, Tiêu Văn Bình nói, làm gì như vậy phiền phức, bất quá chỉ là một cái thần lực kết tinh mà thôi. Ta tạo cho ngươi xem chính là. Cha kéo đống nhúc nhích ngôi, nhìn xem ánh mắt của hắn tràn ngập cổ gái, đang nghĩ kế tiếp theo khuyên can. Nhưng Tiêu Văn Bình đã khoanh chân làm tốt, trong nháy mắt tiến vào không linh cảnh giới. Kính thần cười hì, hì tiến lên, nói, ngươi yên tâm đi, mấy khỏa thần lực kết tinh mà thôi, không làm khó được chủ nhân nhà ta điệu. Cha kinh ngạc ánh mắt tại Tiêu Văn Bình cùng kính thần thân bên trên qua lại chuyển hai vòng, không khỏi lông mày cau chặt. Muốn cô động thần lực kết tinh, cần đại lượng thần chi lực. Mà Tiêu Văn Bình mặc dù lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên, nhưng một cái hợp thể cảnh giới địa tiên người mà tôi, lại làm sao có thể có được thần chi lực đâu? Ngươi không tin? Cha chỉnh trọng gật đầu, nói, không sai, vị này thần bạn địa tâm quá nóng nảy, đối với hắn ngày sau tu vi cực kỳ bất lợi. Thật sao? Ngươi nhìn. Theo kính thần ngón tay nhìn lại, cha tròng mắt lập tức ra. Tại Tiêu Văn Bình hai tay ở giữa, đã mơ hồ xuất hiện một cái tiểu sáo trong suốt hạt châu nhỏ. Cái này Cái này sao có thể? Cha cũng không có nhìn lầm, thứ này chính là thần lực kết tinh hình thức ban đầu, mà có thể ngưng luyện ra thần lực kết tinh, vậy đã nói rõ Tiêu Văn Bình đã có được thần chi lực. Hắc hắc, từ từ xem đi, để ngươi giật mình việc nhiều đây." Kính Thần đắc ý nói. Cha nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình trong tay hạt châu nhỏ, qua hồi lâu, thu hồi ánh mắt, nói, "Vị này thuần bạn đúng là kỳ tài ngũ trời, vậy mà nhanh như vậy liền nắm giữ thần chi lực, bất quá đáng tiếc là hắn tu vi quá thấp, xa xa không đạt được ngưng luyện ra thần lực kết tinh tiêu chí chuẩn." "Ai, đáng tiếc a." Thần cười như không cười nhìn qua hắn, chẳng thấy hắn dùng mình Trong lòng mơ hồ cảm thấy, khẳng định có chỗ nào không đúng. Chương 7, Cô Động kết tinh. Thần lực kết tinh là thần chi lực cao độ ngưng tụ tinh luyện mà thành địa bà bối. Mỗi một viên thần lực kết tinh bên trong đều ẩn chứa đại lượng thần chi lực cùng nhất định bản nguyên chi lực. Đối tại bình thường địa thần linh đến nói, tại thần chi lực sung túc thời điểm, ngưng luyện quá trình cũng chẳng qua là trong chốc lát sự tình thôi. Đương nhiên, tại ngưng luyện về sau, cũng là cần đại lượng thời gian đến tiến hành khôi phục địa, đặc biệt là khi ngưng luyện ra ngoài bản nguyên chi lực, càng là cần thời gian dài tu dưỡng mới có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đây cũng là thần sứ khuyết thiếu nguyên nhân thực sự, tại không có hoàn toàn phù hợp điều kiện tình huống dưới, dù cho là thần linh cũng không có khả năng 3 ngày 2 đầu không hạn chế chế tạo thần lực kết tinh a. Tiêu Văn Bình trong tay kia hai cái thần lực kết tinh chẳng qua là phục chế phẩm mà thôi, tại phục chế quá trình bên trong dù nhưng đã toàn diện lĩnh hội thần lực kết tinh cấu tạo cùng đặc điểm, nhưng muốn nhờ vào đó làm bản gốc mà chế tạo ra mình địa thần lực kết tinh, còn thật sự không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Một vòng hơi mỏng địa ngoại màng trong tay thành hàng, viên này hạt châu nhỏ tử cũng không phải là chọn lựa không dành. Ngược lại có chút hình bầu rủ xu thế của mai thần lực kết tinh cũng không có cố định địa ngoại hình tiêu chuẩn, nếu không tại phương diện nghệ thuật cũng không có cái gì thiên phú tiêu văn bình quả thực muốn xấu hổ vô cùng. Khi bên ngoài đồng hồ cố định về sau, một cố địa biến loại dị có thể liên tục không ngừng mà tràn vào trong đó. Trước mắt thời gian, Tiêu Văn Bình lập tức phát giác một việc, kia chính là mình dị năng không đủ. Cấu tạo thần lực kết tinh địa ngoại sắc rất đơn giản, nhưng muốn đem nội bộ toàn bộ lấp đầy, kia cần thiết thần chi lực tuyệt đối là một cái khổng lồ vô cùng số lượng. Có lẽ đối với thần linh đến nói, cố năng lượng này hoàn toàn không đủ để là lạ, nhưng là đối hợp thể tiên nhân đến nói, đó chính là đại địa quá phân. Sáng tạo một sự vật chỗ hao phí năng lượng cùng tinh lực muốn vượt xa phục chế cùng một kiện vật phẩm cần thiết, tại Đông đảo ám anh trợ rút giới, Tiêu Văn Bình có thể đem thần lực kết tinh sao chép được, nhưng là muốn hoàn toàn sáng tạo một cái, đó chính là một chuyện khác. Không ngừng mà trong đầu mô phỏng lấy thần lực kết tinh kết cấu, trong tay hình bầu dục bảo vật tựa hồ biến thành một cái cổ thần lực cường đại vật chứa, tại mấy tức công phu, liền đem trong cơ thể hắn điệu biến loại dị năng hút cái 78 phần điệp. Mà lại càng thêm để hắn kinh hãi là, trong tay điệu thần lực kết tinh không có chút nào đình chỉ ý tứ, xem ra, không đem hắn hút khô là không chịu bỏ qua. Hắn hiện tại mới hiểu được cái kia thần linh lời nói, hắn quả thực là quá lô mãng. Bất quá giờ phút này hối hận đã tới không kịp, mắt thấy thể nội điệu biến loại dị năng sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm, đột nhiên từ thiên hư giới chỉ bên trong điên cuồng mã tràn vào hại lượng năng lượng, thông qua hắn thân thể trực tiếp tiến vào nhập thần lực kết tinh. Mặc dù là tại không linh cảnh giới bên trong, nhưng là Tiêu Văn Bình sắc mặt hay là trở nên cực kỳ cổ quái. Cố năng lượng này là từ hư vô đỉnh mà đến, chỉ lúc trước hư vô đỉnh chuyển vận năng lượng thời điểm, đều là tế thủy trưởng lưu bảo trì nhất định lưu lượng, nhưng là lần này, không biết là hư vô đỉnh nổi điên, còn là người của hắn phẩm đại bạo phát. Cố năng lượng kia mãnh liệt mà ra tốc độ lại đạt tới một cái bất khả tư nghị tình trạng. Bất quá cũng may mắn như thế, nếu không hắn thật đúng là muốn bị thần lực kết tinh hút thành thời khô. Cảm thụ được cường đại mà năng lượng từ thể nội chảy qua, Tiêu Văn Bình tựa hồ thể ngộ đến cái gì, hắn điệu thần nghiệm thời gian dần qua chìm vào thần lực kết tinh bên trong, cảm thụ được bên trong mỗi một tia biến hóa. Tuy nói thông qua phân tích, hắn đã biết trong đó cấu tạo cùng thành phần, nhưng chỉ có tự mình động thủ chế tạo về sau, mới có thể triệt để nắm giữ nó hình thành chân chính nguyên lý. Vô cùng vô tận năng lượng tại thần lực kết tinh điểm trung tâm hội tụ, theo năng lượng tăng nhiều, hấp thu tốc độ cũng liền càng nhanh. Nếu như ngay từ đầu liền là dựa theo giờ phút này tốc độ, như vậy Tiêu Văn Bình thể nội một chút kia năng lượng sợ là ngay cả một giây đồng hồ cũng hộ không đủ. Trong lòng may mắn, còn tốt liền lên hư vô đỉnh, nếu không hôm nay quả thực muốn chết không có chỗ chôn. Oen, một đạo đinh thai nhức góc thanh âm tại Tiêu Văn Bình điệu tâm ngọn nguồn vang lên, thần lực kết tinh điểm trung tâm bất ngờ xảy ra chuyện, năng lượng khổng lồ biến mất, biến thành từng cái tiểu tiểu địa quan điểm. Những điểm sáng này tựa hồ có linh tính phân tán đến thần lực kết tinh khắp nơi, mỗi một điểm sáng tựa như là một cái lỗ đen, liều mạng hút vào ngoại giới năng lượng. Bất quá đến một bước này, Tiêu Văn Bình mới chính thức thở dài một hơi. Mặc dù bây giờ thu nạp thần lực đầu nguồn nhiều vô số lần, nhưng là tổng thể thu nạp tốc độ lại ngược lại hạ xuống không ít, hắn ứng phó thất tha có hơn. Thần lực kết tinh bên trong chính yếu nhất địa bộ phân cũng không phải là sung tốc thần trí lực, mà là những điểm sáng này. Những vật này chính là bản nguyên chi lực mày vỡ, chính là có được những vật này, thần lực kết tinh bên trong năng lượng mới có thể hình thành một cái ổn định cấu tạo. Đương nhiên, muốn đại thần lực kết tinh bên trong hình thành những vật này cũng không dễ dàng, chẳng những cần hải lượng thần trí lực, hơn nữa còn muốn dựa theo mình đối với năng lượng bản nguyên lý giải mà chế tạo ra. Thôi không cần thận Thần lực kết tinh ngưng luyện liền sẽ thất bại, mà chế tạo những này bản nguyên mảnh vỡ cần thiết năng lượng chi lớn, càng là tương đương với một cái thần linh gần ngàn năm thu nạp năng lượng tổng cộng. Bất quá, khi bản nguyên mảnh vỡ hình thành về sau, trên cơ bản cũng chính là đại công cáo thành. Bởi vì tiếp xuống làm việc chính là đem liên tục không ngừng thần chi lực bổ sung đến thần lực kết tinh bên trong liền có thể. Mà loại này không có chút nào kỹ thuật độ khó, sống cũng liền căn bản không cần hao tâm tổn trí. Tâm niệm chậm rãi thu hồi đến bản thể, Tiêu Bình cẩn thận giữ vị chế tạo thần lực kết tinh toàn bộ quá trình, trong lòng nếu có điều phải, không gian trong kết giới Tra Miệng khoa Trương vơ ra đến trợ hồ có thể nuốt kế tiếp bí đỏ lớn tình trạng. Mặc dù hắn giờ phút này suy yếu chí cực, nhưng thần linh dù sao vẫn là thần linh, Tiêu Văn Bình có thể có bao nhiêu tu vi, hắn vừa đối mặt phía dưới, liền biết nhất thanh nghi sợ. Dựa theo hắn ý nghĩ, coi như Tiêu Văn Bình tại mình địa thần vực bên trong lĩnh ngộ bản nguyên tri lực mà tu luyện ra thần lực kết tinh, nhưng là bằng hắn một chút kia tu vi là tuyệt đối không cách nào chế tạo ra hoàn chỉnh địa thần lực kết tinh điệu. Thế nhưng là trước mắt tình huống để hắn rất là giật mình, cảm giác đầu tiên vậy mà là đang hoài nghi mình phải trang bị hoa mắt. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ hiện tại ngưng luyện thần lực kết tinh không cần đại lượng thần chi lực rồi sao? Cha tự mình lẩm bẩm. Dĩ nhiên không phải. Kính Thần nhanh chóng đánh vơ hắn ảo tưởng, Luyện Luyện Thần Lực Kết Tinh đương nhiên cần hại lượng thần chí lực, cái này là không thể tránh né được. Như vậy, cha chỉ vào Tiêu Văn Bình, run rẩy nói không ra lời. Chủ nhân nhà ta đương nhiên không giống, hắn nhưng là một vị đại đại địa thần linh. Thần linh? Người nói hắn là thần linh? Cha kinh hãi, thật chẳng lẽ là mình nhìn nhầm. Kính Thần nghiêm trang nói, là đất, ngươi lúc trước nhìn lầm. Cha ngưng mắt nhìn lại, mặc dù Tiêu Văn Bình trên thân thần lực bức lên, thật là có lấy mấy phần thần linh địa tư thế, nhưng là thông qua cảm giác, hắn hay là biết rõ. Đây chỉ là một cái hợp thể cảnh giới tiểu tiên người mà thôi a. Ta không có khả năng nhìn lầm, hắn chỉ là một vị tiên nhân. Thật sao? Nhưng mà cái gì dạng địa tiên người có thể ngưng luyện thần lực kết tinh đâu? Cái này, Cha chầm mặc nửa ngày, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ khó phân không ngừng. Thần sắc trên mặt càng là biến ảo chập chờn. Kính Thần khẽ mở cười, trên mặt địa thần tình tựa như một con vừa mới trộm gà lao hồ ly, nói không nên lời đáp ý. Có thể làm cho một vị thần linh lâm vào dạng này quẫn cảnh, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Nó đương nhiên biết Tiêu Văn Bình có thể ngưng luyện thần lực kết tinh nguyên nhân. Nhưng là hư vô đỉnh tồn tại đây chính là thiên đại địa bí mật, nó tuyệt đối sẽ không lộ ra mảy may địa. Về phần cha Hoài Nghi a, liền để hắn chậm rãi đau đầu đi tốt. Tiêu Văn Bình hết sức chăm chú luyện chế thần lực kết tinh, mà kính thần cùng cha tự nhiên cũng sẽ không để ý thời gian dài ngắn, đối với bọn hắn đến nói, mấy trăm năm cùng một nháy mắt cơ hồ không có gì khác nhau. Cho nên khi Tiêu Văn Bình từ tầng sâu không linh cảnh giới bên trong tỉnh đến thời điểm, đã lâu cùng hai vị rất tự nhiên tiến lên đón. Nhìn trong tay đã kinh biến đến mức có ánh sáng long lanh điệu thần lực tinh, Tiêu Văn Bình trong lòng tràn ngập tự hào. Tại tiên nhân cảnh giới liền có thể ngưng luyện thần lực kết tinh điệp. Từ xưa đến nay Sợ là chỉ có hắn một người mà thôi. Thế nào? Tiêu Văn Bình giơ cao thần lực kết tinh hỏi. Cha ngước đầu nhìn lên, trong mắt thông xuất hiện lên một tia đè nén không được vẻ tham lam. Về phần Kính Thần A, nó nhìn hai mắt, đánh cái đại lại ngáp. Nói, đồ vật cũng tạm được, chính là quá chậm. Tiêu Văn Bình tức giận trận nhìn nó một chút, vì chế tạo cái đồ chơi này, hắn kém chút bị hút thành cây khô, tuy nói hư vô định đột nhiên cung cấp hải lượng năng lượng, nhưng là như vậy năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn chảy qua, thật không biết là phúc hay là họa. Nghĩ không ra một phen hạnh khổ xuống tới, Kính Thần lại còn muốn tìm ba lấy tứ địa, đương nhiên không quá cao hứng. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình không thoải mái thần sắc, Tĩnh Thần nói: "Nếu là ta lão chủ nhân chế tạo thứ như vậy, chỉ cần khẽ động niệm liền liền ra. Mà ngươi a, lề ma lề mề tốn hao dòng dã 1 năm tốt đẹp thời gian." Một năm?" Tiêu Văn Bình sắc mặt bập biến, đánh gậy nó lời nói, nói: "Ngươi nói ta vừa rồi luyện một năm thời gian?" "Đúng vậy à. Tiêu Văn Bình không nói hai lời, quay người muốn đi gấp. Thân bạn dừng bước, cha vội vàng theo sau, đến giờ phút này, hắn cũng không lo được phong phạm gì, hết thể đều không kịp lưu lại Tiêu Văn Bình trọng yếu. Nhướng mày, Tiêu Văn Bình nói: "Bên ngoài có người chờ ta." Cha vội vàng nói: "Bản thân Minh mạch, ai, đều do bản thân giờ phút này thần lực yếu ớt, nếu không có thể cải biến thần vực bên trong thời gian trôi qua." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, có chút hiểu được mà liếc nhìn đối phía, nói: "Ngươi có thể thay đổi thần vực cùng ngoại giới thời gian sao?" Cha sâu thở dài một hơi, nói: "Chính là, bất quá bản thân pháp lực thấp, dù cho là tại đỉnh phong thời điểm, cũng chỉ có thể làm được tăng giảm mấy chục lần tốc độ mà thôi." Thật sự là hổ thẹn. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, tăng giảm mấy chục lần tốc độ, đó chính là nói cái này giảm thời gian cùng ngoại giới so sánh, có mấy chục lần chênh lệch. Như vậy mình tại thần vực bên trong tu luyện mấy chục năm Tiên giới chẳng phải là chỉ hơn một năm mà thôi. Cái này cha lại còn nói cái gì hồ thẹn, thật không biết hắn là quả thực có đại thần thông đâu, hay là cố ý xếp đặt thiên á. Chương 8, thiên giai con đường. Nghĩ không ra chỉ là ngưng luyện một viên tiểu tiểu bản nguyên kết tinh mà thôi. Vậy mà lại hao phí dòng dã 1 năm lâu. Tiêu Văn Bình giờ phút này đã là nóng lòng về nhà, cổ tay rung lên, đem thần lực kết tinh vứt cho cha, nói, cái này một viên ngươi cầm trước chơi đùa, chờ ta trở lại lại thay ngươi ngưng luyện viên thứ hai. Hắn sợ dĩ hảo phóng như vậy, đó là bởi vì đã sớm đem thần lực kết tinh quét hình tiến vào mình trong đầu. Kể từ đó, Lần tiếp theo chỉ cần thông qua ám anh đưa nó sao chép được là được, mà không cần mình ngưng luyện như vậy phiền phức. Cha vui sướng hài lòng mà nhìn xem trong tay địa thần lực kết tinh, đột nhiên, sắc mặt đại biến, cao giọng quát, bản nguyên kết tinh. Bởi vì có được cùng cha giống nhau như lúc bản nguyên tri lực, cho nên cha điệu thần vực đã không cách nào cản trở Tiêu Văn Bình tới lui. Nhưng mà, ngay tại hắn một chân cơ hồ muốn bước ra cha địa thần vực thời điểm, lại bị đạo này gầm thét bị hoảng sợ run một cái, vội vàng thu hồi lại, hỏi, làm sao rồi? Cha giơ lên trong tay điệu thần lực kết tinh, thần sắc cực kỳ phức tạp. Nói, đây là cái gì? Đây là cái gì? Tiêu Văn Bình kỳ quái quan sát hắn, thứ này đương nhiên là thần lực kết tinh, hẳn là cha hương phấn quá mức, vậy mà biến ngốc không thành. Kính Thần Phiêu nhiên tiến lên, nói, không sai á đây là thần lực kết tinh. Chadler đã gật đầu, nói, ta biết. Tiêu Văn Bình hung hăng một cái liếc mắt lần lại, ngươi nếu biết còn đại kinh tiểu quái quỷ gạo gì. Lão nhân ra người đến tột cùng là thần linh hay là quỷ hồn a? Đây là thần lực kết tinh, nhưng là bên trong bản nguyên tri lực cũng không phải là thuộc về ta cái này cái thần vực địa. Tiêu Văn Bình a một tiếng, lập tức hiểu được, thật đúng là mình sai lầm. Bởi vì ngưng luyện thần lực kết tinh thời điểm cần viễn siêu ngoài tưởng tượng thần trí lực, cho nên Tiêu Văn Bình chỉ lo điều động thần trí lực, mà quên chuyển đổi bản nguyên chi lực. Là lấy, viên này thần lực kết tinh bên trong vốn có bản nguyên chi lực, cũng không phải là cha bản nguyên chi lực, mà là chính hắn điều biến loại dị năng. Sắc mặt hơi đỏ lên, Tiêu Văn Bình cười ha hả nói, "Tôi không có ý tứ, là ta sai lầm." Có lòng muốn lại muốn ngưng luyện một viên. Nhưng tại ngoại giới đã hơn một năm, trong lòng quả niệm lấy Trương Nhã Kỳ đi, lại để cho hắn lúc này tốn hao 1 năm thời gian đi ngưng luyện thần lực kết tinh, thật đúng là không có kia tính nhẫn nại. Đem đập thùng thùng vang. Tiêu Văn Bình lời thể son sắt mà nói, "Tiền bối, Văn bối mấy cái hảo bằng hữu còn ở bên ngoài chờ lấy đâu, ta đã mất tích một năm, các nàng sợ là phải gấp chết rồi." "Ngươi yên tâm, ta ra ngoài cùng các nàng chào hỏi, sau đó về tới giúp ngươi ngưng luyện chính là." Cha như ở trong mộng mới tỉnh lắc đầu, nói, "Thần bạn hiểu lầm." Hắn cầm trong tay địa thần lực kết tinh, chính trọng nói, "Viên này bản nguyên kết tinh quả thực là thần bạn ngưng luyện a." Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, kém chút xóa nói, "Thứ này rõ ràng là mình tại dưới mí mắt hắn ngưng luyện ra địa." Hắn còn muốn hỏi như vậy một tiếng, thực sự là. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình cực kỳ cổ quái biểu lộ, Cha vội vàng giải thích nói, "Thần bạn chớ trách, bản thân chẳng qua là kinh ngạc quá độ, khó mà tin được mà thôi." Hơi sửng sở, Tiêu Văn Bình bình tĩnh lại, xem ra hắn là lời nói bên trong có chuyện a. "Tiên bối, viên này thần lực kết tinh có chỗ nào không đúng a?" Cha thở dài, nói, "Không phải không đúng, viên này thần lực kết tinh là quá tốt, tốt đến ta không dám tưởng tượng tình trạng." Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, chờ lấy hắn giải thích. "Thần bạn cũng biết, trên đời này loại kia thần lực cường đại nhất." Tiêu Văn Bình trầm ngâm nửa ngày, nói, "Là thiên lôi chi lực đi. Vô luận là ai, chỉ cần là gặp qua lôi khu người, khẳng định sẽ trả lời như vậy đi." "Cha khẽ lắc đầu." Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, hẳn là còn có cái gì lực lượng so đủ để hủy thiên diện địa thiên lôi chi lực mạnh hơn sao? Tiên bối, Văn bối từng nghe nói qua, thiên lôi chi lực là tất cả vị diện lực công kích thứ nhất lớn uy năng, chẳng lẽ có sai a? Không sai, nhưng cũng không phải là tất cả địa thần linh đều có thể vận dụng thiên lôi chi lực điệu. Cha lạnh nhạt nói. Tiêu Văn Bình nhẹ dương xong mi, cái hiểu cái không há to miệng. Mấy trăm vạn năm trước, ta được đến đời thứ nhất thần linh còn xuất lại địa thần lực kết tinh mà đau khổ tu luyện, cuối cùng đạt tới cao cấp thần địa đỉnh phong cảnh giới. Khi đó, ta lấy vì thiên hạ ở giữa trừ những cái kia đời thứ nhất thần linh bên ngoài, liền không còn có đối thủ. Thế nhưng là, thanh âm của hắn như mộng như ảo, như có lẽ đã trở về quá khứ. Thế nhưng là ta gặp một cái thành thần bất quá 10000 năm địa thần linh, cùng hắn sau trận chiến ấy, ta bị phong ấn đến cái này trạng, cũng minh bạch một cái đạo lý. Tiêu Văn Bình không tự chủ được hỏi, đạo lý gì? Cha khỏe miệng kéo nở một nụ cười khổ, nói, đối với thần linh đến nói, nhất lực lượng cường đại là thích hợp nhất với mình lực lượng. Ừm. Đối với câu này không đầu không đuôi lời nói, cũng không phải là tất cả mọi người minh bạch điệu. Nhìn Tiêu Văn Bình một chút, cha thở dài, Cái kia thần linh tại thành thần trước đó, cũng chưa có tiếp xúc qua thần lực kết tinh, hắn là tại luyện thần cuối cùng cấp phía dưới, vàng vào mình đối với lực lượng lý giải mà lĩnh hội thuộc về mình năng lượng bản nguyên. Tiêu Văn Bình ấy hai lần con mắt, hỏi, cái này có cái gì khác biệt ta? Đương nhiên không giống, tựa chúng ta dạng này thông qua thần lực kết tinh lĩnh nộ năng lượng bản nguyên người, chẳng qua là kế thừa đời trước lực lượng mà thôi. Nhưng những cái kia tại sống chết trước mắt nắm giữ năng lượng bản nguyên người, mới có thể tu luyện ra chân chính thuộc về mình lực lượng. Tra điệu thần tình vô song nặng, chỉ có loại này triệt để thuộc về mình lực lượng. Mới là nhất là lực lượng đại. Chúng ta gọi dạng này địa thần linh vị trí cao thần. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, những cái kia chí cao thần so với đời thứ nhất thần linh bắt đầu, ai lợi hại hơn một điểm? Cha không chút do dự mà nói, đương nhiên là đời thứ nhất thần linh lợi hại nhiều. Đời thứ nhất thần linh so trí cao thần lợi hại hơn. Là đất, mỗi một cái đời thứ nhất thần linh đều là trí cao thần trưởng thành địa, mà lại bọn hắn tu luyện tuế nguyện đã quá dài, vốn có năng lượng càng là vô song tinh túy, tuyệt đối không phải hậu đại chí cao thần có thể so sánh được. Nuốt bọn, đối với những cái kia đời thứ nhất thần linh ngập kinh ngưỡng, chẳng biết tại sao, tại Tiêu Văn Bình trong đầu đột nhiên hiện lên la quy thần bộ dáng. Không hiểu. Tiêu Văn Bình trong lòng đất vậy mà dâng lên một tiêu minh ngộ. Tựa hồ con kia lão ố quý chính là một vị đời thứ nhất thần linh. Năm đó phong ấn ngươi chính là trí cao thần a. Là đất, khi đó ta thành thần đã có trên triệu năm, trong tay có hai cái thần khí, nhưng là chống lại cái kia tay không tấp sát trí cao thần. Cuối cùng kết quả lại là thảm đạm lập bại. Tra điệu thần tình đắng chát vô song, chỉ có thuộc về mình lực lượng mới là nhất lực lượng cường đại a. Tiêu Văn Bình vẻ mặt hốt hoảng, như vậy mình lực lượng đâu, loại kia bẩm sinh lực lượng lại là thuộc về loại nào đâu? Thân lực bản nguyên một khi cố định, liền không có thay đổi địa vị chỗ trống. Cha sở trong tay vòng ánh địa thần lực kết tinh, nói: "Ta vốn cho là cả đời này cũng không còn cách nào có được thuộc về mình lực lượng bản nguyên chí lực, nhưng là bây giờ lại có vùng đất mới hy vọng." Tiêu Văn Bình thân hình chấn động, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Cha cổ quái nhìn xem Tiêu Văn Bình, nói: "Thần bạn cũng biết, ngươi trốn ngưng luyện địa thần lực kết tinh là trên đời hiếm thấy nhất bản nguyên kết tinh a." Kít sâu một hơi, Tiêu Văn Bình triệt để tỉnh táo lại, hỏi: "Bản nguyên kết tinh có làm được cái gì?" Tác dụng quá lớn, truyền thuyết. Tiêu Văn Bình khẽ miệng hơi bành lên, từ một cái thần linh trong miệng nghe tới truyền thuyết hai cái này chữ, quả thực có một loại phi thường buồn cười cảm giác. Truy thuyết loại này bản nguyên kết tinh bên trong cũng không có cố định thuộc tính bản nguyên tri lực. Không có khả năng." Tiêu Văn Bình kinh ngạc nói, hắn nhớ được phi thường rõ ràng, mình quả thật đem biến chủng dị năng tạo thành bản nguyên mảnh vỡ rót vào trong đó. Cha cười nói, thân bạn đừng nội, bản thân nói tới là không có cố định thuộc tính bản nguyên tri lực." Hắn cầm thần lực kết tinh, nói, "Trong này bản nguyên mảnh vỡ đều là không có cố định thuộc tính điệp. Nói một cách khác, liền là có thể chuyển đổi thành tất cả thuộc tính bản nguyên chi lực." Thì tính sao?" Tiêu Văn Bình cau mày hỏi. Cha hai mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra mãnh liệt tinh quang, để người khó mà nhìn lẫn, "Không có như thế nào." Chỉ bất qua có thể làm cho người tu luyện ra hoàn toàn thuộc về mình lực lượng mà thôi. Ngươi có thể thông qua nó tiến dai thành trí cao thần. Tiêu văn bình kinh ngạc nói. Không sai. Cha trong mắt lộ ra vô bị nhiệt liệt địa thần tình. Chỉ cần có 10 khóa dạng này địa thần lực kết tinh Như vậy ta liền có thể triệt để chuyển đổi thể nội bản nguyên tri lực. Tiến dai trí cao thần địa bảo cái. 10 khóa. Đúng vậy. Nếu là còn không có thành thần địa tiếng người. Như vậy chỉ cần mấy khỏa liền có thể trở thành trí cao thần, nhưng là đối với chúng ta những này đã nắm giữ thần lực bản nguyên cao cấp hoặc lần cùng thần linh đến nói, muốn hoàn toàn chuyển đổi thần lực bản nguyên, như vậy liền cần 10 khỏa tà hữu bản nguyên kết tinh. Cha sớm đã buông xuống thần linh địa tôn nghiêm, đáng thương nhìn xem Tiêu Văn Bình, trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn hư vị. Nghĩ không ra mình điệu biến loại dị năng lại còn có thần kỳ như vậy công hiệu, Tiêu Văn Bình bụng mừng rỡ, nói như vậy, mình đáp ứng Khuê Nghi bọn người thành thần lời hứa không phải, nhưng có thể thực hiện, hơn nữa còn là trở thành loại kiêu cường đại vô cùng chí cao thần. Nhìn thấy cha ánh mắt, Tiêu Văn Bình đang chờ đáp ứng. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: "Không đúng, ta cung cấp cho ngươi thần lực kết tinh là vì để ngươi cho ta tiền đến giai, làm sao hiện tại ngược lại biến thành ta giúp ngươi tiền đến giai?" Cha sững sờ, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, đã đối mới có thể ngưng luyện bản nguyên kết tinh, vậy đã nói do hắn tối thiểu là có được trí cao thần thực lực. Mình lại còn nói muốn giúp hắn tiến giai, chẳng phải là biến thành không biết lượng sức. Bất quá hắn cũng biết, đây là mình trở thành trí cao thần cơ hội tốt nhất. Như là bỏ lỡ cái thốn này, chỉ sợ vĩnh viễn liền không có cái kia cửa hàng. Cắn răng, cha hướng về Tiêu Văn Bình làm một lễ thật sâu, nói: "Nếu là thân bạn chịu thành toàn bản thân, như vậy vốn" Như vậy Trang Nguyện Tuân theo thần bạn làm chủ thần. Chương 9, trở về. Hỏi thăm ánh mắt Lơ đáng hướng về Kính Thần Phương hướng nhìn lại. Kính Thần trên mặt không buồn không vui, chỉ là hơi không cảm nhận được gật đầu một cái. Nếu không phải Tiêu Văn Bình cùng nó quen biết nhiều năm, lẫn nhau ở giữa sớm đã hình thành cực kỳ an ý phối hợp, nếu không thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện ra. "Tốt, ta đã ứng." Cha thật sâu cúi đầu, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia mờ mịt, đa tại chủ thần. "Ừm, chủ thần có chỗ tốt gì?" Cha sửng sở, thân hình hơi dao động một cái, may mắn cuối cùng nghĩ đến đối diện chỉ là một cái hợp thể cảnh giới tiểu tiên người mà thôi. Như vậy không biết thần linh ở giữa sự tình cũng đã rất bình thường. Cùng chung chí hướng địa thần linh ở giữa có thể hình thành cường đại mà thế lực, mà mỗi một cái thế lực cường đại tức là nhất hệ, trong đó chiếm cứ vị trí chủ đạo địa chính là chủ thần. Cha cẩn thận giải thích, chủ thần mệnh lệnh tại bản hệ thần linh bên trong có được tuyệt đối địa quyền uy, đối sở thuộc từ thần có cực đại ước thúc năng lực. Lớn bao nhiêu? Tiêu Văn bình tỉnh táo hỏi đến. Rất lớn. Chỉ cần không phải tức đoạt đối phương điệu thần cách cùng mạnh mẽ bắt lấy bản nguyên chi lực, chủ thần thậm chí có thể tại từ thần địa thần bên trong có được cùng đối phương cùng các vùng quyền hạ. Tiêu Văn Bình mặc nghĩ một lát, nói: "Điểm này có vẻ như không có tác dụng gì a." Cha nói khẽ: "Thần bạn có trâu không biết. Mỗi một vị thần linh đều sẽ có được mình địa thần vực, tại vùng lĩnh vực này bên trong, hắn địa thần lực là cường đại nhất địa. Nếu là có thể tại đối phương địa thần vực bên trong nắm giữ cùng cùng cường đại mà quyền hạn, như vậy liền có thể đem đối phương địa thần vực lực lượng triệt tiêu cũng đem đối phương kéo vào mình địa thần vực bên trong." "Nha?" Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên. Trong lòng thất kinh, nghĩ không ra chủ thần lại có dạng này ưu việt. Thông qua đối với cái này cái thần vực lý giải cùng chế tạo thần lực kết tinh quá trình, Tiêu Văn Bình đã có thể minh bạch hắn ý tứ. Mỗi một cái thần linh đều có mình địa thần vực, tại mình địa thần vực bên trong tác chiến, đem có không cùng luân xo so ưu thế cực lớn. Thần linh ở giữa khai chiến, cũng chính là thần vực ở giữa đụng nhau. Chỉ cần có thể giữ vững mình thần chi lĩnh vực, như vậy đối phương coi như thủ thắng, cũng vô pháp làm bị thương chính mình. Trái lại, nếu là mất đi lĩnh vực, bị kéo vào đối phương địa thần vực bên trong, như vậy trừ phi mình tu vi so với đối phương cao hơn ròng dã một cái cấp độ, nếu không chính là hữu tử vô sinh. Tuy nói chỉ cần bản nguyên năng lượng tồn tại, thần linh chính là vĩnh sinh bất địa. Nhưng đến tình trạng kia, cái này thần linh kết cục sẽ cùng giờ phút này tra đồng dạng. Bị tước đoạt cơ hội toàn bộ lực lượng, phong ấn tại một cái không người có thể biết địa phương, cần chục tỷ năm thời gian mới có hy vọng phá ấn mà ra. Nếu là chủ thần đúng có không nhìn từ thần lĩnh vực lực lượng, như vậy chỉ cần không phải tu vi so với đối phương kém quá nhiều, nếu không từ thần trên cơ bản là không cách nào phản loạn. Bất quá Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, không đúng, năng lực này cũng không có gì tốt chỗ. Cha biến sắc, nói, ngài câu nói này là có ý gì. Tiêu Văn Bình chỉ vào cái không gian này, nói, cái này bên trong là người thần chi lĩnh vực đi. Đúng vậy Cha sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, thấp giọng nói, bản thân giờ phút này suy yếu chi cực, tự nhiên không cách nào duy trì cường đại mà thần vực, thật là làm cho ngài chê cười. Tiêu Văn Bình lắc đầu liên tục, nói, không phải ý tứ này, ngươi tại như thế suy yếu tình trạng còn có thể sáng tạo ra dạng này địa thần vực, mà ta ngay từ đầu còn bắt ngươi không ngừng, bởi vậy có thể thấy được, lực lượng của ngươi quả nhiên không phải tầm thường. Cha lắc đầu không nói, nghĩ đến ngày xưa cường đại cùng hôm nay chật vật, trong lòng càng khái, nhất thời im lặng. Miểu miểu ra đầu, Tiêu Văn Bình nói, ý của ta là Thần linh địa thần vực cũng không có cái gì lê gớm, chỉ cần ta có thể nắm giữ đối phương năng lượng bản nguyên chi lực, như vậy tự nhiên có thể có được cùng đối phương giống nhau quyền sở hữu dụng đất hạn. Cha Miệng lại lần nữa bất nhã mở lớn, hắn chỉ vào Tiêu Văn Bình, dùng giọng nói: "Thần bạn sai rồi, mỗi một vị thần linh bản nguyên chi lực đều không giống nhau, liền xem như kế thừa trước đây lực lượng từ thần tại trải qua 10 triệu năm tu luyện về sau, cũng sẽ phát triển ra biến dị địa thần lực. Nghĩ muốn nắm giữ đối phương địa thần lực bản nguyên, kia là chuyện không thể nào." Thần sao? Tiêu Văn Bình hí ngực nhìn hắn một chút. Không nhanh không chậm nói, "Tựa hồ ta chính là từ ngươi địa thần vực bên trong lĩnh ngộ ngươi điệu thần lực bản nguyên a." Trà hô hấp lập tức dừng lại, hắn nhớ tới Tiêu Văn Bình đi sau khi đi vào nhất cử nhất động. Như là dựa theo hắn ý nghĩ, Tiêu Văn Bình là tại mình địa thần vực bên trong đột nhiên nắm giữ thần lực bản nguyên, như vậy hắn hẳn là kế thừa mình lực lượng mới là. Nhưng nhìn nhìn trong tay bản nguyên kết tinh, hắn lập tức lật đổ mình ý nghĩ, có thể ngưng luyện ra đây đối với thần linh đến nói đều là trong truyền thuyết địa phẩm, như vậy hắn lại làm sao có thể là mình thần lực người thừa kế đâu? Một khi nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt của hắn lập tức trở nên rất là thú vị. Ngươi, ngươi lại có thể nắm giữ cái Khác Thần Linh Địa Thần Lực bản nguyên. Đúng vậy a, rất kỳ quái sao. Cha không nói thêm gì nữa, nhìn hắn bộ dáng rõ ràng đã lâm vào si ngốc tình trạng. Nếu là có thể làm được điều này, như vậy trong thiên hạ, còn có cái gì thần linh có thể cùng hắn chống lại đâu. Kính Thần Đồng tình nhìn hắn một cái, nói, "Cha đại thần a, không phải kinh ngạc, đây chính là chỉ có hắn một người có lớn uy năng. Chúng ta là khỏi phải trông cậy vào địa." "Vì cái gì?" Cha Hoàng hốt hỏi. "Có thể đồng hóa chỗ có thần linh lực lượng, đây chính là chỉ có sáng thế thần mới có được năng lực đặc thù a." Dưới chân không gian bỗng nhiên lắc lư một cái, ngay cả vững chắc địa thần vực đều phát sinh loại này kỳ dị biến hóa, bởi vậy có thể thấy được cha giờ phút này điệu tâm tình lớn bao nhiêu động đáng bất an. Bất quá đây cũng là bởi vì cha giờ phút này lực lượng thiếu nghiêm trọng quan hệ, nếu không cũng không có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến thần vực. Nghiêm túc mà nhìn xem Tiêu Văn Bình, cha trong mắt tràn ngập kinh hãi, sau một hồi lâu, hắn thở dài ra một hơi, nói, "Ta minh mạch. Một đạo như có như không thần niệm từ cha hư hào trên thân dâng lên, Kết thành một cái mờ mịt viên cầu, chậm đi tới Tiêu Văn Bình trước người. "Đây là ta điệu thần phách, ngươi chủ thần đại nhân vui vẻ nhận." Tiêu Văn Bình tự nhiên sẽ không khách khí, từng đạo địa thần niệm giam cầm tại thần phách phía trên, sau đó thu nhập thể nội. Động tác này hắn cũng không dám có một tơ một hào chủ quan, tuy nói tra giờ phút này lực lượng không có ý nghĩa, nhưng nếu là sơ ý một chút bị đối phương địa thần phách phản phệ, vậy mình nhưng chính là ăn trộm gà bất thành phản tham hết. Cẩn thận cảm ứng đến thể nội địa thần phách, rất nhanh phát giác rất nhiều lão dịu chỗ. Tại cái này thần phách bên trong bao hàm tra đối với năng lượng vận dụng lý giải cùng phương thức, đồng thời bí mật mang theo đối phương đại lượng bản nguyên chi lực. Thông qua cái này thần phách, hắn có thể tự do trưởng khống tra địa thần vực, có được cùng đối phương giống nhau thao tác quyền hạn. Đương nhiên, tại cụ thể thao tác quá trình bên trong, không có khả năng so với đối phương càng thêm quen thuộc cùng mộc lẹ, nhưng nếu là lại tăng thêm mình lực lượng, như vậy tuyệt đối có thể đem đối phương nhất cử từ thần bực bên trong lôi ra tới. Chỉ cần có được cái này thần phách nơi tay, đồng thời có được cùng tra tương đương địa thần lực, như vậy cha liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà lại chỉ cần có vật này nơi tay, như vậy vô luận cha thân ở vị diện nào, đều có thể dễ dàng cảm ứng được đối phương vị trí cụ thể. Bất quá đối với có thể tự do chuyển đổi năng lượng thuộc tính tiêu văn bình đến nói, thứ này cũng chính là một cái thiết bị theo dõi mà thôi, thật đúng là có chút gần gũa hơn bị đã được tra hiệu trung hứa hẹn về sau, Tiêu Văn Bình đáp ứng xử lý song bên ngoài sự tình về sau, liền đưa cho hắn kế tiếp theo chế tạo thần lực kết tinh. Đương nhiên, tại Tiêu Văn Bình kế hoạch bên trong, lần này có thể không cần như vậy phiến phức, chỉ cần thông qua ám anh đem trong đầu bản nguyên kết tinh sao chép được liền có thể. Máy móc, ý dạng họa hồ lô vĩnh viễn muốn so với lần nữa sáng tạo muốn đơn giản cùng mau lẹ gấp trăm lần. Thông qua thần nghiệm liên hệ thiên hư giới chỉ bên trong kia mấy trăm ám anh, để bọn chúng toàn bộ khởi công, hết sức phục chế. Cũng may có hư vô đỉnh bảo bối này hoàn toàn giải quyết hắn năng lượng chi đo. Nếu không thật đúng là không cách nào thực hiện đồng thời phục chế hơn 400 cái bản nguyên kết tinh to lớn kế hoạch. Tô sơ giản lược đoán chừng một chút, lần này phục chế căn bản không cần một năm lâu, chỉ cần năng lượng đầy đủ, đại khái nửa năm sau, mình liền có thể thu hoạch được nhóm đầu tiên bản nguyên kết tinh. Bước ra một bước, đã rời đi tra địa thần bực. Không gian bên trong một cơn chấn động, hắn đã ra bây giờ rời đi địa phương. Tu tiên động bên trong vẫn như cũ là đen toàn diện một mảnh, bất quá trong động hắn đã cảm nhận được hai cô rất tinh tường khí tức. Nhã kỷ, Trắng. Ngạc nhiên thanh từ hắn trong miệng phát ra, mà Nguyên bản ngồi xếp bằng chương cùng Phượng Bạch Tỷ cũng gần như đồng thời đi tới bên cạnh hắn. Nhìn qua hai nữ lo lắng ánh mắt, Tiêu Văn Bình trong lòng đất trở nên kích động. Mặc dù tu vi là ngày càng tính xảo, nhưng giữa lẫn nhau tình cảm hay là không có một chút biến hóa. Khốc khủng. Trong đầu truyền đến kính thần tiếng ho khan, Tiêu Văn Bình trong lòng ngậm mực, nhưng lúc này nhưng không tiện phát tác. Một sợi thần nghiệm phát ra, cùng hai nữ tinh thần hòa làm một thể. Loại này thông qua giao lưu tinh thần là phương thức cũng không phổ biến, Tiêu Văn Bình cũng là tại triệt để nắm giữ bản nguyên tri lực sau mới tự động nắm giữ địa. Linh hồn lực lượng là cường đại nhất cũng thần kỳ nhất lực lượng, coi như là bình thường địa tiên người, cũng là không dám tùy tiện chạm Đem mình tại cha không gian đã phát sinh sự tình toàn bộ biểu diễn một lần, liền ngay cả kính thần tồn tại cũng không có chút nào dấu diếm. Hai nữ ánh mắt dần dần ôn nhu, liền nối tới đến lôi lệ phong hành phượng bạch tí cũng không ngoại lệ. Thông qua các nàng tinh thần, Tiêu Văn Bình cũng biết một năm qua này tình hình bên ngoài. Từ hạ giới dẫn tới những cái kia 10 cấp chi thân các tiên nhân hầu hết đã di cư đến Lâm Hải chi bên cạnh, tại Lâm Hải cùng Vạn Độc Sơn trong cốc kia phiến rộng lớn trên thảo nguyên có được cực kỳ nồng hậu dày đặc khí, hiệu quả trong. Về kỷ, các nàng dù tìm không thấy mình hạ lạc, nhưng là bởi vì lẫn nhau ở giữa điệu tâm linh cảm ứng biết hắn cũng không có gặp nguy hiểm, cho nên cũng không phải là thập phần lo lắng. Chỉ là hai nữ các bạn tại tù Tiên động bên trong ở lại. Nói đến kỳ quái, tiên nhân tại cái này giảm không cách nào sử dụng cùng tu luyện, nhưng đối với nắm giữ thần lực bản nguyên các nàng đến nói, tinh tiến vào tốc độ lại là hơn sang ngoại giới. Cứ như vậy hơn một năm về sau, các nàng rốt cục đợi đến mình xuất hiện. Chương 10, đại xà tố khổ. Tiêu tiên hữu a, ngươi rốt cục xuất hiện. Tại Tiêu Văn Bình hiện thân tại tù Tiên động nhân khẩu thời điểm, đại xà tôn một cái phát vọt lên, như chút được gánh nặng ô, nếu như ngươi không còn hồn da, như vậy liền đợi đến cho ta nhà xác. Nhướng mày Tiêu Văn Bình nói: "Gián huynh, ngươi nói chuyện quá không may mắn đi, ta cũng không có cách nào." Đại xà trí Tôn vẻ mặt đau khổ nói: "Từ khi ngươi mất tích về sau, con kia sú điểu ở sau lưng truy lấp a, nếu không phải phượng chủ nhân dốc hết sức đảm bảo, nó quả thực muốn ăn ta a." "Sú điểu?" Tiêu Văn Bình hướng về Đại xà Sau Lưng một chỉ, hỏi: "Ngươi nói là chim đại bằng a?" "Đương nhiên, trừ con kia sú điểu bên ngoài, còn có đồ vật gì?" Tiêu Văn Bình ngăn cản nó kế tiếp theo phỉ nghị, hướng về nó Sau Lưng chỉ chỉ. Đại xà trí Tôn vô ý thức quay đầu, một con toàn thân kim quang lên đại điều chỉnh hung hăng, khí phách hiên ngang đứng tại nó sau lưng. Kia hai cái tựa như tia chấp sáng tỏ trong mắt dặm tràn ngập phẫn nộ. A năm, theo một đạo âm thanh kiệt lực xé mà hùng lên, đại sư Chí Tôn không nói hai lời nhảy xuống tụ tiên động. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Tiêu Văn Bình đã thấy tại trên người của nó hiện lên một tia kim hoàng sắc hà quang. Khóe miệng vạch ra một tia nhàn nhạt tiêu dung, cỡ nào quen thuộc năng lượng A nguyên lai tại Hàn Ngưng luyện thần lực kết tinh trong năm đó, đại sư Chí Tôn đã lĩnh ngộ bản nguyên tri lực. Nhưng là chuyện này là tốt hay xấu đâu? Nếu là không biết bản nguyên kết tinh sự tình, như vậy để đại sư Tôn làm một cái tự thần, cũng là một cái bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng đã mình có năng lực để nó trở thành trí cao thần bên trong một viên, như vậy tiểu tiểu từ thần liền không lại đặt ở hắn trong mắt. Một tiếng huyết dài đánh gãy hắn mạch suy nghĩ, chim lại bảng thanh thúy thanh âm vang vọng bầu trời, "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" "Đương nhiên không có việc gì, xem ra ngươi đem đại xà làm cho rất khổ a." Tiêu Văn Bình cười nói. Một năm không gặp, chim đại bảng uy năng lại có tiến bộ không nhỏ, giờ phút này đem thân thể co vào đến một người tả hữu cao độ, vậy mà vô thanh vô tức giấu giếm được đại xà chí tôn cảm ứng đi tới cái này đại Trời sinh thần vật, quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường a. Nhìn mắt sâu không thấy đáy tủ tiên động, chim lại bảng nói: Giang Hỏa này dám để chủ nhân một mình ngài lưu ở phía dưới, đương nhiên là tội không thể chuộc. Tiêu Văn Bình buồn cười lắc đầu, đối với mình một tay nở ra chim đại bàng, hắn trong lòng đất tràn ngập yêu thích. Đi, lần này quả thực không trách nó, về sau không muốn khi dễ người. Tốt đi ạ. Bất quá tên kia trừ tương đối sẽ chạy trốn bên ngoài, liền rốt cuộc không có chút tác dụng chỗ, không bằng để ta ăn nó đi đi. Chim đại bàng dò hỏi. Bởi vì thiên tính quan hệ, chim đại bàng đối với đỉnh cấp rắn giết loại hình sinh vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Đặc biệt là cùng loại với đại xà chí tôn cái này cùng đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ thần lực bản nguyên đại tiên, càng là nó vật đại bổ. Đối với nó trưởng thành có cực đại chỗ tốt, cho nên chim đại bàng mới có thể đối đại xà biểu hiện ra như thế nóng lòng thái độ. Không được. Tiêu Văn Bình quả quyết cự tuyệt nói, đại xà là áo trắng nô bộc, cũng là ta giúp đỡ, tuyệt đối không thể động nó. Tốt "Ta." Mặc dù hay là rất không cam tâm, nhưng chim đại bàng cũng không có có vi phạm chủ nhân ý nguyện ý nghĩ, nhẹ nhàng vuốt ve chim đại bàng trên cổ kim sắc vũ mao, Tiêu Văn Bình tăng kết, "Ngươi yên tâm, cùng nửa năm sau, ta sẽ tìm được so đại xà trí tôn tốt hơn độ vật cho ngươi." "Ân, ngươi sử dụng về sau, hẳn là có thể tăng lên rất mạnh thực lực." "Chứ gì?" Chim đại bàng tò hỏi. Tại nó trong từ điển, cũng không có thận trọng cùng khách khí chứa tồn tại. Thần lực kết tinh. A, thứ này ta không cần. Chim đại bảng trực tiếp cự tuyệt, trừ bao hàm lôi thần bản nguyên địa thần lực kết tinh bên ngoài, còn lại chính là đối ta không dùng. Lôi thần điệu thần lực kết tinh. Tiêu Văn Bình thì thào nói, ánh mắt của hắn rơi vào Phượng Bạch Tỷ trên thần, bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới mình ngưng luyện thần lực kết tinh điệu kinh qua, hắn liền lập tức bỏ đi để Phượng Bạch Tỷ đến thử suy nghĩ. Nói đùa, nếu là không có hư vô đỉnh, còn có ai có thể tại tiên nhân cảnh giới liền ngưng luyện xuất thần lực kết tinh điệu? Đại bàng, ngươi biết bản nguyên kết tinh a? Tiêu Văn Bình hỏi. Kim sát chim đại bảng truyền thừa không giống bình thường, bọn chúng vừa ra đời liền có được phụ mẫu ký ức, đương nhiên, muốn hoàn toàn dung hợp hay là cần nhất định quá trình tu luyện. Bất quá riêng lấy chi thức mặt mà nói, bọn chúng cũng là phi thường nguyên bắt điện. Đương nhiên biết, kia là thần lực kết tinh bên trong chân chính cực phẩm, chỉ có sáng thế thần mới có thể có được địa thần kỳ bảo vật. Chim đại bảng thanh em tràn ngập tính ngưỡng. Nếu như là vật này, như vậy đối với người tu luyện liệu sẽ có chỗ trợ giúp. Kia là khẳng định, bản nguyên kết tinh thích hợp với tất cả thuộc tính sinh vật. Đi, kia liền có thể. Tiêu Văn Bình vỗ tay phát ra tiếng Tại Thiên hư giới chỉ bên trong 400 đến cái ám anh toàn lực ứng phó, nửa năm sau thu hoạch lớn cảnh tượng đã để hắn bắt đầu tràn ngập trở mong. "Chủ nhân, ngài có thể làm đến bản nguyên kết tinh a?" Chim đại bàng cũng không ngu ngốc đẩn, ngược lại là phi thường thông minh sinh vật. Từ Tiêu Văn Bình trong miệng đã được đến đầy đủ tin tức, giờ phút này càng là thấp giọng hỏi đến. Ngoài ý muốn nhìn qua chim đại bàng, Tiêu Văn Bình kinh ngạc nói, "Ngươi tiểu tử này cũng biết giữ bí mật a." Chim đại bàng cũng không nói lời nào, chỉ là dùng chiếu lấp lánh mắt to nhìn xem Tiêu Văn Bình. "Tốt, văn Bình cười mắng, "Ta đáp ứng ngươi, về sau cách mỗi nửa năm liền cho ngươi viên bản nguyên kết tinh chính là phấn phấn nháy mắt, chim đại bàng thông suốt đẳng không mà lên, lên tiếng huýt dài, trong chốc lát, toàn bộ Vạn Độc Sơn cốc lập tức là yên lặng như tờ, lại không có bất kỳ cái gì rắn rết manh thú dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đương nhiên, tại Tù Tiên Động bên trong đại xà chí tôn thì là Liệu Mạng trong bóng tối nguyên rủa đầu này không biết tốt xấu đại điểu, chính là bởi vì nó đến, Vạn Độc Sơn cốc đã tới cái chuyển biến lớn. Không còn có ngày xưa hung hãn cùng tàn nhẫn. Nếu không phải trong này rắn rết tu vi quá thấp, chim đại bàng còn trướng mắt lời nói, chỉ sợ khắp núi sớm đã bị nó ăn sẽ. Cảm nhận được chim đại phấn cấm, Tiêu Bình mắng. Đường Phát Điên, mau xuống đây." Chim đại bảng bỗng nhiên thu nạp cánh, trong chớp mắt liền đã đi tới Tiêu Văn Bình trước người, không chỉ là tốc độ cực nhanh, mà lại không mang theo một tiêu phong thanh. Tiêu Văn Bình âm thầm gật đầu, cũng chỉ có như vậy quỷ thần khó lường hành động, mới có thể giấu giếm được Đại Xà trí Tôn thay mắt, nếu là còn tượng trước kia, một bay lên liền gây nên thiên địa dị tượng lời nói, đã sớm bị người phát giác. "Đại bảng, đáp ứng ta, về sau không muốn tìm Đại Xà phiền phức." "Vâng, chủ nhân." Chim đại bảng sảng khoái đáp ứng, kỳ thật nó mặc dù luôn mồm nói muốn ăn rơi Đại Xà Chí Tôn, Nhưng là cho tới nay đều không có quả thực phó trừ vu hành động, nếu không bằng vào tốc độ của nó, sợ là đã sớm đã thủ. Đương nhiên, bây giờ Đại Sà Chí Tôn đã lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên tri lực, chờ nó hoàn toàn lĩnh hội, cũng vượt qua luyện thần cuối cùng cấp về sau, liền sẽ không lại e ngại chim đại bàng. Bất quá chim đại bàng có Tiêu Văn Bình làm hậu trợ, nếu là mỗi nửa năm ăn một viên bản nguyên kết tinh, như vậy đến lúc đó tiến hóa đến siêu cấp cảnh giới, cũng chưa chắc liền kém hơn Đại Sà Chí Tôn. Phượng Bạch Di có chút những người, hướng về tủ tiên động khẽ quát một tiếng, Đại Sà Tôn cười theo từ trong động ra. Mặc dù nó giờ phút này có thể vận dụng thần chi lực chỉ có như vậy một tia mà thôi, nhưng ủng hộ nó từ phía dưới bay lên, hay là thức tha có chỗ trống. Điều huynh, không có ý tứ, bản tôn hướng người bồi tội. Chim đại bàng khinh thường quay mặt qua chỗ khác, sừng sốt không nhìn nó một chút. Bất quá đại xà chí tôn ra rắn hiển nhiên cực dày, nó ở phía dưới nghe tới chim đại bàng hứa hẹn, biết cái này thiên địa dị vật trọng cam kết nhất, đã đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý cho nên đối với nó lòng kiêng kỵ cũng liền ít đi rất nhiều, khỏi phải lại mỗi ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Tiêu Văn Bình nhìn xem đại xà chí tôn, lông mày chậm rãi lại. Đại sư Chí Tôn cẩn thận từng ly từng tí dùng thần nghiệm tại tự thân bên trên dạo qua một vòng, nhưng không có phát giác bất luận cái gì chỗ không ổn. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Văn Bình ánh mắt chính là để nó mồ hôi mau đứng đấy, một cách tự nhiên khẩn trương lên. "Tiêu Tiên Hữu, ngươi làm sao rồi?" "Khẽ lắc đầu." Tiêu Văn Bình hỏi, "Đại sư, ngươi đã nắm giữ năng lượng bản nguyên lên rồi?" "Đúng vậy a." Đại sư Chí Tôn rốt cục cất ngực, tự hào nói, "Ta chỉ dùng nửa năm, liền lĩnh hội thần lực kết tinh bên trong bản nguyên chi lực." Tại nó bên cạnh, chim đại bàng không mất cơ hội cơ cười lạnh một tiếng. Đại sư Chí Tôn lập tức nhớ tới từ khi gia tổ tiên động về sau, Liên bị chim đại bàng truy đến cùng đường mặt lộ tình hình, tia thẳng tắp lồng ngực lập tức xẹp xuống. Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, nói: "Ngươi làm sao lĩnh hội nhanh như vậy à, lần này cũng không tốt xử lý." Đại gia trí Tôn khẽ giật mình, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lĩnh hội nhanh ngược lại gặp nạn sự tình. Nếu là những người khác nói như vậy, nó khẳng định là coi như gió bên tai, có lẽ sẽ còn ở trong lòng nở vực vô căn cứ đối phương phải trang bởi vì đấu kỵ mà nói. Nhưng đối với Tiêu Văn Bình a, nó nhưng là hoàn toàn tin nhiệm địa. Không những bởi vì đối phương là một vị thần linh sử người, mà lại thần lực kết tinh vẫn là hắn cung cấp địa. Liên Sếp như hoài nghi người trong thiên hạ, cũng không thể hoài nghi hắn a. Tiêu Tiên Hữu, có gì không ổn a? Cũng không có gì lớn không được địa, bất quá ngươi như là như thế này phát triển tiếp, về sau thành tiểu tối cao bất quá là một cái từ thần mà thôi, tại thần linh thế giới bên trong, ước chừng vẹn vẹn có thể xếp hạng thứ từ các vùng đẳng cấp bên trên. Đại xà trí tôn nhẹ nhàng thở ra, thở dài, có thể thành thần, bản tôn cũng đã là vừa lòng thỏa ý. Cùng Tiêu Văn Bình khác biệt, đại xà chí tôn thế nhưng là biết rõ con đường thành thần gian khổ khốn khổ, có thể lĩnh hội năng lượng bản nguyên, tu thành thần thể, cũng đã giả thiên gia khai ân, lại muốn cư cầu, đó chính là lòng tham không đáy. Một cái từ thần ngươi liền thỏa mãn rồi." Tiêu Văn Bình lấy làm kí hỏi. "Đúng vậy à. Đại xà Chí Tôn bình thản nói, "So với tuyệt đại đa số địa tiên bạn, bản tôn đã là cực độ may mắn." Nhìn xem Đại xà trí Tôn biểu tình không giống hoàn luôn, Tiêu Văn Bình cảm thấy có chút bội phục, dạng này điệu tâm thái, mới thật sự là tu thần giả. "Ừm. Lúc đầu ta có biện pháp để ngươi tăng lên nhị dai, đã tới thần linh bên trong thứ nhị đẳng cấp trí cao thần cảnh giới, nhưng đã ngươi đã thỏa mãn, vậy coi như." Đại xà Chí Tôn lắc baş hỏi, "Cái, cái gì?" "Thứ hai đẳng cấp điệu thần linh à, bất quá đã ngươi đã thỏa mãn, ta cũng liền không tốt lắm khó." Giáo tử, uy, ngươi làm gì? Buông tay, buông tay cho ta Chương 11, Thiên mời. Liên miên chập trùng mây tựa như lưu động ở trên biển băng sơn, lại như từ cẩm thạch gọt giũa mà thành đủ loại kiểu dáng địa cung khuyết đỉnh tạ, cao thấp hợp thành trông không đến đầu phố dài mới thành. Kim sắc ánh nắng đem những này ngân sắc dãy núi cùng bàn công ngọc ra tươi sáng bánh xe đã khuyết. Dùng bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp mấy chữ miêu tả, thật sự là 10 điểm thỏa đáng. Tiêu Văn Bình ý nằm tại trên đồng cỏ, lặng dùng tâm nhãn nhìn xem không trùng đám mây biến hóa, quá chú tâm sa vào tại thiên nhiên cảnh sắc bên trong. Từ tủ tiên động sau khi đi ra, Tại đại xã Chí Tôn quấy rầy đòi hỏi cầu khẩn dưới, Tiêu Văn Bình rốt cục đáp ứng cho nó cung cấp bản nguyên kết tinh. Từ sau lúc đó, đại xã Chí Tôn đối với hắn càng thêm khăng khăng một mực. Tuy nói đại xã là thuộc về Phượng Bạch Đế thủ hạ nhất hệ địa, nhưng so với xưa nay không quản sự Phượng Bạch Đế, còn là theo chân Tiêu Văn Bình thực tế một điểm. Đi tới xa cách 1 năm lâu địa danh địa, cái này giẫm cảnh vật lại có phiên thiên phúc địa biến hóa. Trừ chính giữa lưu lại kia một khối lớn bên ngoài, trung quanh sớm đã dựng lên vô số phong cách khác nhau kỳ lạ công trình kiến trúc. Phối hợp với mỹ lệ hoa, hoa Thảo Thảo, bên trong rời đi một chút tiểu xảo loài chim, càng lạ là làm người cảnh đẹp ý vui, như thế cảnh quan, liền xem như hạ giới động thiên phúc địa, cũng không gì hơn cái này. Thất thải dục vương giới chướng một chút chim tình. Nguyên bản đối với Tiêu Văn Bình bọn người chiếm diện tích như thế rộng đưa ra một chút kháng nghị, nhưng khi nhìn đến không trung xoay quanh không đi chim đại bảng về sau, tất cả tiếng phản đối ngay tại trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Chuyện như vậy thực để Tiêu Văn Bình sâu sắc cảm thụ đến thực lực tầm quan trọng, cho nên tại nửa năm này bên trong, hắn vẫn luôn là thầm cư không ra ngoài, đem toàn bộ điệu tâm nghĩ đều đặt ở sáng tạo ám anh phía trên. Tu luyện mặc dù chậm yếu, nhưng là Tiêu Văn Bình biết tại tình huống trước mắt dưới, Tự mình tu luyện thành tựu khẳng định là có hạt điện, mà có thể cấp tốc để cao bản thân tu vi đường tắc chính là làm dùng thần lực kết tinh. Chỉ cần mình không ngừng hấp thu thần lực kết tinh bên trong năng lượng, như vậy tu luyện tốc độ khẳng định sẽ như tên lửa, đặt tới một cái bất khả tư nghị siêu cao nhanh. Trải qua qua nửa năm nhiều chế tạo, giờ phút này ám anh số lượng đã đạt tới dòng giá 1.000 số lượng, mà cái này chừng 1000 cái ám anh đồng thời thu nạp hư vô định năng lượng, không ngừng mà đem bản nguyên kết tinh sao chép được. Đến giờ phút này, tại trong tay của hắn đã ủng có nhiều đến chừng 500 quả bản nguyên kết tinh, mà lại càng là lấy mỗi ngày 6 quả tốc độ tăng lên. Nhìn xem đồ vật không ít, Nhưng Tiêu Văn Bình lại biết này, một ít số lượng kỳ thật còn thiếu rất nhiều. Nếu là chỉ cung cấp mấy người tu hành, kia còn không thành vấn đề, nhưng là thủ hạ của hắn nhưng là có 10 ngàn cái 10 cấp chi thân địa tiên đại quân người a. Chỉ cần vì bọn họ cung cấp đầy đủ bản nguyên kết tinh, như vậy ngày sau đem sẽ hình thành một cái hơn 10 ngàn nhân địa trí cao thần tập đoàn. Nghe qua cha đối thần linh miêu tả về sau, khiến cho hắn biết các thần linh lẫn nhau ở giữa cũng không phải 10 điểm hữu hảo. Ở tại thần giới, chỉ có lực lượng cường đại mới là duy nhất chân lý, mà xem như một đời mới điệu thần linh, cũng chỉ có ôm thành một đoàn, mới có thể có được chân chính quyền nói chuyện. 10 người Tại Tiêu Văn Bình kế hoạch bên trong, hắn nhưng là một cái cũng không muốn từ bỏ điện. Thể nội ám anh còn tại không ngủ không nghỉ phục chế thần lực kết tình, hư vô trong đỉnh năng lượng cũng là lấy mãi không hết, giả dịch không hết. Nhưng là tại chuyển vận công suất bên trên, hư vô đỉnh hay là có một cái hạn độ. Trải qua khảo thí, Tiêu Văn Bình phát giác, hư vô đỉnh ở đơn vị thời gian bên trong chỉ có thể hướng 1.0000 cái ám anh cung cấp lớn nhất chuyển vận năng lượng, như là vượt qua cửa hàng này, như vậy liền không còn cách nào phải đến bất kỳ bổ sung. Bất quá 1.0000 cái ám anh đồng thời thao tác miễn miễn cưỡng cưỡng cũng đủ. Trong hư không bóng người lóe lên. Đại sư Chí Tôn đã ra hiện tại bên cạnh hắn. Tùy ý ngắm nó một chút, Tiêu Văn Bình thoải mái mà duỗi cái đại đại lưng ngòi, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ tựa như tùy ý nói, "Đại sư, ngươi tại sao lại đến? Ta không phải cho ngươi một viên bản nguyên kết tinh, ngươi không đi hấp thu năng lượng, khắp nơi đi dạo làm gì?" Đại xà trí Tôn đi tới bên cạnh hắn, trung thực không khách khí ngồi xuống, cùng Tiêu Văn Bình cùng một chỗ thời gian lâu, nó cũng mò thấy vị này thần sứ tính tình, biết hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm cái gì cấp bậc lễ nghĩa loại hình đồ vật, cho nên cũng biến thành không còn câu thúc. "Tiêu tiên hữu, ta tiếp vào một chương trước mời, ai phát cho ngươi địa?" Khải giới... Tiêu Văn Bình chậm rãi ngồi thẳng người, hỏi: "Nàng tìm ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn tổ chức giao lưu hội rồi sao?" Đại Sa trí Tôn chợt chật rung động, nói: "Không hổ là Tiêu Tiên Hữu à, vậy mà vừa đoán liền trúng." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hắn chẳng qua là thuận miệng mà nói xong, nghĩ không ra vậy mà lại đúng. Bất quá dạng này giao lưu hội đối với hắn mà nói đã không có cái gì lực hấp dẫn. "Muốn đi ngươi đi, đừng tới phiền ta. Kia rằm có thể trao đổi rất nhiều thứ, ngươi không động tâm a?" Khinh thường cười lạnh một tiếng, Tiêu Văn Bình nói: Tiêu giọng đồ vật cũng không có gì hy kỳ địa, liền xem như thứ thập phẩm địa tiên gia bảo bối đối với ta mà nói cũng không có tác dụng lớn hơn gì. Tiêu Văn Bình nói là lời nói thật, đối với đã linh hội thần lực bản nguyên, tuyệt đối có thể thành thần tiên nhân đến nói, tiên gia bảo bối xác thực không có gì đại dụng. Đại xa chí tôn cười ha ha, nói, "Ta đương nhiên biết, nếu như hay là đại tiên giao lưu hội lời nói, ta tự nhiên sẽ không tới tìm ngươi." Nghe ra nói lời nói bên trong huyền cơ, Tiêu Văn Bình sắc mặt cứng lại, hỏi, "Không phải đại tiên giao lưu hội, chẳng lẽ là thần linh giao lưu hội a?" Mặc dù không phải thần linh ở giữa trực tiếp giao lưu, nhưng cũng kém không nhiều. Có chút nhíu mày Tiêu Văn Bình dò hỏi, "Nói thế nào? Cái này giao lưu hội ta cũng là lần đầu tiên đạt được rồi." Đại Sà Thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói, "Nghe nói có thể tham gia cái này giao lưu hội địa, đều là thần sứ cùng một chút lĩnh hội thần lực bản nguyên điệu tiên người." Chân chờ một chút, lại nói, "Liền xem như tại kia giảm gặp được chân thần, cũng không kỳ quái." "Nha?" Tiêu Văn Bình lập tức hứng thú, chỉ cần nghe xong liền biết, cái này giao lưu hội bên trong đều là cùng thần linh có quan hệ nhân vật, bên trong khẳng định có đồ tốt. Ta không phải là thần sứ, trước kia cũng không có linh hội thần lực bản nguyên, cho nên mặc dù biết có cái này giao lưu hội lại một mực vô duyên một khai nhang giới, bất quá lần này ta thế nhưng là có được tham gia tư cách. Nhìn thấy đại xà một mặt tiêu dung, Tiêu Văn Bình bật cười nói, người đi tham gia thì sao, cầm thứ gì đi cùng người ta trao đổi đâu. Đại xà mặt mơ đỏ ửng, nói, bản tôn chỉ bất quá vừa mới lĩnh hội thần lực bản nguyên, còn không có thành thần đâu, cho nên lần này đi, chẳng qua là mở mang tầm mắt, sẽ không đi trao đổi thứ gì điệp. Không trao đổi đồ vật, chẳng phải là quá đáng tiếc. Tiêu Văn Bình trầm ngâm nửa ngày, nói, nếu không ta xuất ra mấy quả bản nguyên kết tinh đi thử xem. Ngàn vạn không thể. Đại xà tôn biến sắc, lập tức phản đối kể từ khi biết bản nguyên kết tinh thực là chân thật công dụng về sau, đại xà trí tôn đối với nó thế nhưng là bảo bối gấp. Không có việc gì. Thứ này, ta nhều. Tiêu Văn Bình không quan tâm nói. Đại xà lắp đầu liên tục, nói, "Tiêu Tiên Hữu, thứ này nếu không phải gặp được chi giao Hạo Hữu, hay là không muốn xuất ra đến chỗ này tốt." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi, "Vì sao?" "Tiêu Tiên Hữu, thứ này không giống bình thường, liền xem như ở tại thần giới bên trong, cũng là độc nhất vô nhị địa bảo bối a." Đại xà hít sâu một hơi, nói, "Thần linh bản nguyên chi lực một khi cố định, liền khó mà cải biến, cao cấp thần chính là cao cấp thần." Lần cùng thần chính là lần cùng thần. Muốn đột phá cực hạ, kia là muôn vàng khó khăn. Nhìn Tiêu Văn Bình trên tay tiên hư giới chỉ, đại xa tiếp tục nói, nhưng là bản nguyên kết tinh xuất hiện, lại cải biến đây hết thảy. Nếu là một vị nào đó thần linh có thể thu tập được 10 khỏa bản nguyên kết tinh, như vậy liền có thể đột phá cực hạ, tiến giai đến cao cấp thần, thậm chí chí cao thần tiêu chuẩn. Cái kia thần linh nếu như là bằng hữu cũng liền thôi, muốn là địch nhân lời nói. Tiêu Văn Bình im lặng không nói, một lúc lâu sau nói, tại thần linh bên trong, ta tựa hồ cũng không có địch nhân. Đại sư chí tôn lộ ra một cái buồn cười tiếu dung, nói khẽ, Tiêu Tiên Hữu, ngươi đừng quên Khô Lâu Chí Tôn thế nhưng là một vị thần sứ a mà lại, có thể khống chế ám thần đi hủy diệt một giới, đây chính là duy có thần linh mới có lớn uy năng a. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía đại xà Chí Tôn, mình tựa hồ cũng không có đem viêm giới sự tình nói cho nó biết da. Nhìn ra trong mắt đối phương nghi vấn, đại xà trí Tôn giải thích nói, Tiêu tiên hữu, chúng ta quen biết lâu như vậy, người những cái kia thủ hạ ta đều rất quen. Tiêu Văn Bình khẽ hừ một tiếng, hỏi, là ai tiết lộ điệp? Bọn hắn trước mắt thực lực cũng không mạnh, nếu để cho Khô Lâu Chí Tôn cùng đại tiên cấp bậc các cao thủ kết bạn tìm tới cửa, thật đúng là ngăn không được. Nếu là một cái sơ sẩy, rất có thể liền sẽ đưa tới họa lớn ngập trời. Cho nên Tiêu Văn Bình đã từng đã phân phó, không cho phép người tùy tiện để cập điện. Nghĩ không ra hôm nay lại có người làm trái lệnh cấm, xem ra, quả thực phải thật tốt chỉnh đốn một chút. Đại gia chí tôn sắc mặt cổ quái nói, ngươi quả thực muốn biết? Đương nhiên, mau nói. Tiêu Văn Bình lạnh lùng tốt. Tốt, là tiểu điệp tiên. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lắc đầu bất đắc dĩ, mới vừa rồi còn tại thì thầm trong lòng, theo lý mà nói, những người kia có thể bằng thực lực của mình tu luyện tới độ kiếp kỳ, khẳng định đều là kẻ già đời, làm sao sẽ còn phạm hồ đồ đâu? Mười lai người tiết lộ bí mật là tiểu điệp tiên a, vậy liền không lời nào để nói. Bất quá tiểu điệp tiên mặc dù ngây thơ, nhưng cũng không ngu ngốc đẩn, nàng cũng là cùng đại xã trí tôn quân biết, coi nó là làm người trong nhà mới có thể nói lời nói thật điệt. Nếu là thật sự mà đối diện bọn nhân, tiểu điệp tiên trốn còn không kịp, lại làm sao có thể cùng người bắt chuyện đâu. "Đứng lên." Tiêu Văn Bình hỏi, "Cái này giao lưu hội khi nào tổ chức?" "Hai năm về sau." "Tốt, ta tham gia." "Bất quá trước lúc này, ta còn muốn làm một chuyện." "Chuyện gì?" "Bế quan tu luyện, chương 12, bổ sung thần lực, hay là đồng dạng không gian?" tra ngập đồng dạng thuộc tính lực lượng, bất quá mơ hồ, Tiêu Văn Bình hay là phát giác trong đó một tia như có như không biến hóa rất nhỏ. Bạch quang rời lên, không gian pha vỡ, tra điệu thần vực bên trong lại lần nữa nghênh đón vùng đất mới khách nhân. Lần này Tiêu Văn Bình thế, nhưng là mang đại đội nhân mã mà tới. Trư Phượng, thấm hai nữ bên ngoài, còn có An Vương. Khuê Nhi cùng ba cái tân phúc, đương nhiên, không có việc gì chim đại bảng cùng đại xà Trí tôn cũng thuận tay rất bảo. Về phần tiểu điệp tiền, Tiêu Văn Bình cân nhắc hồi lâu, hay là bỏ mặc nàng ở bên ngoài cùng với tuynh trà cùng nhau đùa giỡn. Không biết vì sao, Vừa nghe đến tu luyện hai chữ, tiểu điệp tiên liền mơn mê đỏ dựng miệng nhỏ, một bộ mắt hướng bộ dáng, liên đối lấy tinh trà cũng lười tán rất nhiều. Bất quá vô luận tiểu điệp tiên làm thế nào, Tiêu Văn Bình cũng chưa từng trách phạt, dù sao khi hắn tu vi đầy đủ thời điểm, cũng có thể thông qua chủ tớ ký kết, đưa nàng đưa vào mình địa thần vực. Đối nàng lựa chọn, Tiêu Văn Bình quyết không can thiệp. Khi đại đội nhân mã xuất hiện tại cha không gian thời điểm, vị này chỉ có được yếu ớt thần lực địa thần linh cũng giật nảy mình. Tại cái này rạng mấy triệu năm, Tiêu Văn Bình vẫn là hắn gặp qua thứ một ngoại nhân đâu. Trong mắt lên một tia kỳ dị địa quang Tiêu Văn Bình nói, "Cha Chỉ là nửa năm mà tôi, ngươi đã hấp thu bản nguyên kết tinh lực lượng, thật sự là có đủ nhanh điệu. Thân vực bên trong thông suốt hiện lên mấy đạo như lưu ly mỹ lệ sắc thái, tại không gian hình thành một cái cao lớn bóng người. Cùng lần trước hư ảo bóng người khác biệt, bóng người này chẳng những rõ ràng rất nhiều, mà lại có hướng thực thể phương hướng phát triển xu thế. Không cần hỏi, cha địa thần lực đã khôi phục lại nhất định trình độ. Chủ thân đại nhân quá khen, bản thân cũng chỉ là bổ sung nhất định năng lượng mà thôi. Cha cung kính hướng về Tiêu Văn Bình thi lễ một cái. Ánh mắt của hắn ở những người khác trên thân dạo qua một vòng. Bởi vì khôi phục một bộ phận thân lực, đối với năng lượng cảm ứng càng thêm linh mẫn. Tại tấm Phượng hai nữ trên thân, hắn có thể cảm nhận được một cố mặc dù cũng không cường đại, nhưng lại để tâm hắn sợ lực lượng khủng khủng. Bất quá mặc cho hắn như thế nào thông minh, cũng tuyệt đối nghĩ không ra tại các nàng trên thân sẽ có được thiên lôi cùng ngũ hành cái này hai loại trí cao vô thượng địa thần lực. An Vương cùng Khuê Nghi bọn người mặc dù là mười cấp chi thân, nhưng ở cha trong mắt lại là không đáng giá nhắc tới, mà đại xà trí tôn tình huống lại cùng hắn có chút giống nhau, cha chỉ một ngón tay đại xà, hỏi: "Chủ thần đại nhân, tại trên người của nó có cái năng lượng?" Tiêu Văn Bình có chút bội phục mà liếc nhìn cha, mặc dù đại xà giờ phút này vốn có năng lượng cũng không so Lâm vào suy yếu trình độ chắc kém. Nhưng nếu là lấy nhãn lực cùng kiến thức mà nói, đó chính là thiên xoa địa viễn. Không sai, ta cho nó một cái bản nguyên kết tinh. A ngại lại ngưng luyện ra một cái bản nguyên kết tinh rồi sao? Là địa. Tiêu Văn Bình tiện tay móc ra một cái bản nguyên kết tinh, trên tay vút vớt. Đại xà Chí Tôn, cha cùng chim đại bàng ánh mắt theo cái này bản nguyên kết tinh lúc lên lúc xuống địa, ba người bọn hắn thế nhưng là biết thứ này địa bảo quý chỗ, cho nên so với những người khác tới, càng thêm lộ ra nóng bỏng mấy phân. Cha ánh mắt dời về phía trong đám người xếp tại cuối cùng chim đại bàng bên trên, hắn lông mày lập tức hơi nhíu một cái. Chim lại bảng tự nhiên có thể cảm nhận được trên người đối phương phát tán nhàn nhà tuy nghiêm chi khí, cũng đoán ra đối phương thân phận. Cho nên vừa tiến đến liền cẩn thận đề phòng, giờ phút này thấy cha như thế biểu lộ, không khỏi túi thấp thân thể, thép vũ khẽ nhếch, bày ra một bộ vận sức chờ phát động. Như lâm đại địch bộ dáng. Tiêu Văn Bình kinh hãi, vội vàng cắm vào trong bọn hắn, hỏi: "Các người làm sao rồi? Nếu như riêng lấy có được năng lượng trình độ đến xem, cha tuyệt đối không phải chim đại bảng địa đối thủ. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn thân ở cha địa thần vực bên trong. Nếu là không thể nắm giữ cái không gian này năng lượng bản nguyên, như vậy lại lực lượng cường đại cũng đừng hòng làm sao hắn?" Cái này một người một chim nếu là tại cái này giẫm giáo thủ, chim đại bàng khẳng định phải bị thua thiệt. Cha khẽ lắc đầu, nói, "Chủ thân đại nhân, kim sắc chim đại bàng là lôi thần đại nhân sủng vật, ngài là từ đâu mà đến a?" Nhặt được địa. Thiêu Văn Bình đang hoàng bản giao. Nhặt. Cha nuốt nước bọt, ngay cả cái này cũng nhặt đến, quả thực là im lặng hóa trời xanh. "Đúng vậy a, có gì không ổn a?" Cha do dự một chút, nói, "Chủ thân đại nhân, kim sắc chim đại bàng là thuộc về minh giới đỉnh cấp sinh vật, từ trước đến nay chỉ có lôi thần đại nhân có thể thúc đẩy cùng trị huy. Các cấp thần linh liền xem như có được tiên đại địa pháp lực, cũng là không dám trêu chọc điệp. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, nói: "Ngươi nói là ta tu chìm lại bảng, về sau có thể sẽ có phiền phức, à? không phải khả năng mà là khẳng định có." Tiêu Văn Bình lông mày cao chặt, thật không nghĩ tới còn có vấn đề như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía phượng Bạch đi Tivi, chỉ thấy vị này mỹ lệ nữ tử cao cao dơ lên trán, trong mắt tràn ngập kiên định bất khuất thần sắc, lập tức trong lòng hiểu rõ. Tùy ý một lần bay, Tiêu Văn Bình cười nói: "Không sao, liền xem như có phiền phức, cũng là lúc sau sự tình. Chỉ cần chúng ta siêng năng tu luyện, sớm ngày có được cường đại mã thế lực là được." rút lời cười lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái nào sẽ tìm đến ta phiền phức. Cha Ngưng lông mày không nói, rõ ràng xem thường, bất quá đã Tiêu Văn Bình đã làm ra quyết định, thân là từ thần cha cũng liền không thật nhiều nói. Bất Đắc Dĩ thở dài, cha đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, chủ thần đại nhân, ngài rời đi chỉ có nửa năm thời gian, nhanh như vậy liền ngưng luyện ra viên thứ hai bản nguyên kết tinh rồi sao? Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói, ngươi chưa nghe nói qua một lần thì lạ, hai lần thì quen, quân tay hay việc địa đạo à, chỉ cần nhiều ngưng luyện mấy lần, liền có thể đề cao tốc độ. Thần sau Tra một mặt không tin, làm uy tín lâu năm thần linh một trong, hắn tại lúc toàn thịnh, đã từng nhiều lần ngưng luyện qua thần lực kết tinh, mỗi một bước đều phi thường rõ ràng. Tuy nói nhiều lần ngưng luyện có thể đề cao sát xuất thành công, nhưng đưa vào thần chi lực thời gian nhưng là không cách nào tiết kiệm được. Tiêu Văn Bình tu vi cũng không thể đề cao bao nhiêu, nhưng ngưng luyện thời gian lại thiếu một nửa, dạng này kết quả sát thực khó mà làm hắn tin tưởng. Nhìn ra tra nghi hoặc, Tiêu Văn Bình tiến lên, tại hắn vô vô lên bả vai, nói: "Huynh đệ, đừng quên ta là người địa chủ thần, đương nhiên có viễn siêu người lớn năng." Tra gia mặt rút động mấy lần, Kể từ khi biết tiêu văn Bình có thể ngưng luyện ra bản nguyên kết tinh về sau hắn cũng là thật tâm thực lòng thừa nhận tiêu văn bình chủ thần địa vị nhưng lấy tiêu văn bình trước mắt hợp thể cảnh giới tu vi đến nói căn bản cũng không đặt ở hắn trong mắt lại càng không cần phải nói cái gì lớn uy năng thế nào người không tin A bản thân không dám tiêu văn bình thầm hư một tiếng đưa tay tại thiên hư giới chỉ bên trên một vòng móc ra 5 6 cái bản nguyên kết tinh nói uy, trông thấy rồi sao cha trong mắt thông suốt suốtồi ra hắn tự nhủ nói những thứ này đều là quả thực ra nói nhảm đương nhiên là quả thực tiêu văn bình khép lại bàn tay nói ngươi đã không tin. Vậy liền không cho ngươi. Tin, ta đương nhiên tin tưởng. Cha không lưỡng lự kêu lên, chủ thần đại nhân uy năng quả nhiên là kinh thiên động địa, bản thân bội phục chi cực. Thỏa mãn gật đầu, ném ra ngoài một viên bản nguyên kết tinh, cha vội vàng tiếp nhận, thần niệm tìm tòi, liền biết đây đúng là hàng thật giá thật địa bối. Hướng về Tiêu Văn Bình làm một lễ thật sâu, cha chân tâm thật ý mà nói, đa tại chủ thần đại nhân ban ân. Không cần phải khách khí. Tiêu Văn Bình hướng hắn gật đầu lễ, nói, đem bên trong năng lượng hấp thu đi, mau chóng khôi phục thần uy, có chuyện ta cần ngươi hỗ trợ. Cha chần chờ một lát, nói, chủ thần đại nhân Nếu là muốn mau chóng khôi phục thần uy, như vậy cần đại lượng bản nguyên kết tinh. Cái này, không có việc gì, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho ngươi." Tiêu Văn Bình hảo nghiêm túc nói. Ở trong lòng bản tính một chút, cha hỏi, "Chủ thần đại nhân, ngài cần bản thần giúp ngài làm cái gì?" "Ta nhớ được ngươi đã từng nói, tại lúc hoàn thịnh, có thể cải biến thần vực cùng ngoại giới thời gian so. Lá đất, ngài là cần tại ta địa thần vực bên trong tu luyện đi." Cha thần sắc bất lòng, cười hỏi, "Đúng vậy à, làm sao ngươi biết?" Cha Tiêu Dung chân thành giải thích lấy, "Cơ hồ tất cả địa thần linh vốn có thần vực về sau, đều đã từng từng làm như thế đi." Tiêu Văn Bình xong mi một giường, trong lòng thầm than, còn tưởng rằng chỉ có mình nghĩ đến biện pháp này, lại nguyên lai like tại thần linh ở giữa, đã sớm là mọi người đều biết. Chủ thân đại nhân, nếu như ngài chỉ là cần điểm này công năng, như vậy chỉ cần ta khôi phục một thành thần uy về sau, liền có thể đem thời gian đối so điều chỉnh đến gấp 10 tả hữu. Gấp 10 a? Tiêu Văn Bình gật đầu, nói, cũng tốt, mặc dù so gấp trăm lần kém rất nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Ngươi nhanh lên thu nạp bản nguyên kết tinh bên trong năng lượng đi. Cha dợ khóc dở cười nói, chủ thân đại nhân, ta thương thế quá đi. Nếu là muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến một thành tiêu chuẩn, như vậy nhất định phải liên tiếp thu nạp 10 khỏa bản nguyên kết tinh bên trong năng lượng mới có thể đạt tới mục tiêu dự chủ." Nói nói, cha rước lượng trong tay viên kia thần lực kết tinh, mà ánh mắt của hắn thì nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình trong tay những bảo bối kia mặt hàng. Tiêu Văn Bình cũng không chậm trễ, chẳng những cầm trong tay điệu thần lực kết tinh đều giao cho cha, hơn nữa còn từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra năm quả, bổ túc 10 khỏa số lượng, hỏi: "Đồ vật cho ngươi, nếu là ngươi toàn lực thu nạp, bao nhiêu thời gian có thể khôi phục?" Trong vòng 1 năm. Cha trong lòng đất trở nên động, bị phong ấn mấy triệu năm. Bây giờ nhìn thấy thoát khốn hy vọng, lại có thể nào không mừng rỡ như điên. "Tốt, ta cho ngươi một năm thời gian, một năm về sau, ngươi ra điều chỉnh thần vực thời gian so." Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, nói, "Khoảng thời gian này, chúng ta liền dừng lại tại cái này giảm mượn nhờ thần vực tu luyện, ngươi nhanh lên bế quan đi thôi." Cha túi người hành lễ, thân ảnh nháy mắt tiêu tán, quỷ dị chỗ càng hơn xa bờ. Chương 13, phân tạo. Nhìn thấy cha biến mất tại mọi người trước mắt, Tiêu Văn Bình tò mò, kế tiếp theo làm dùng thần niệm thăm dò. Bởi vì có được đồng dạng năng lượng bản nguyên, cho nên cái này cái thần vực đối với hắn mà nói, tựa như là một gian tệ mở đại môn phòng cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Cha đúng là suy yếu tri cực, ngay cả thần thể cũng bị triệt để phá hủy, mặc dù hấp thu một viên bản nguyên kết tinh, nhưng là một chút kia năng lượng căn bản chính là chín châu một mao, không đáng giá nhất tới. Bất quá, lần này Tiêu Văn Bình Hào phóng tặng cho 10 khóa bản nguyên kết tinh. Nếu là có thể đem hoàn toàn hấp thu, như vậy cha liền có được phá vỡ phong ấn năng lượng. Một khi phá vỡ phong ấn, hắn liền có thể đem thần bực liên tiếp đến ngoại giới không gian, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể hấp thu ngoại giới năng lượng, nhanh chóng luyện hóa đồng thời không ngừng bổ sung. Nếu không Nếu là chỉ dựa vào bản thân năng lượng bản nguyên sinh ra năng lượng lời nói, như vậy dù cho là ngàn tỷ năm cũng đừng hòng khôi phục đến đỉnh phong tiêu chuẩn. Mười quả bản nguyên kết tinh đều đều phân bố tại thần vực không gian bên trong, một tiêu năng lượng không ngừng rút ra đồng thời chạy xuôi đến mỗi một cái góc, càng làm cho Tiêu Văn Bình kinh ngạc là, tại không gian chính trung tâm, một cái hình người ngay tại từng bước thể dần hóa. Xem ra cha chính tại sử dụng năng lượng vì chính mình sáng tạo một cái vùng đất mới thần thể. Khẽ lắc đầu, thần linh chính là tốt, tu luyện tới trình độ này, mới thật sự là bất tử bất diệt đi. Đột nhiên, Tiêu Văn Bình cảm thấy có độ vật gì tại khế động mình điệu y tay náo. Hắn thu hồi thân niệm, mở mắt, lập tức nhìn thấy một cái cực đại đầu chim. "Chủ nhân, bản nguyên kết tinh còn nữa không?" Chim đại bàng chất động sáng tỏ mắt to, dùng tràn ngập mong đợi ngữ khí hỏi đến. Nhìn không được cười lên, nếu như không để kịp tới, Tiêu Văn Bình thật đúng là quên đi, đã từng đã đáp ứng cách mỗi nửa năm cho nó một viên bản nguyên kết tinh điệp. Từ Thiên Hư giới chỉ bên trong móc ra hai viên bản nguyên kết tinh, phân biệt đưa cho chim đại bàng cùng đại xà Chí Tôn, nói: "Các ngươi cũng nhanh lên hành công đi, đặc biệt là đại xà, sớm một chút tìm hiểu ra thuộc về mình lực lượng, tranh thủ trực tiếp tu luyện thành trì cao thượng." Một chim một rắn đồng thời sắp nhận. Không khách khí chút nào cầm qua bản nguyên kết tinh, phân biệt ngồi xuống, quần cửa quen mẹ hấp thu năng lượng đi. An Vương ở một bên thấy đỏ mắt, kéo qua Tiêu Văn Bình. Nói: "Tiêu huynh đệ, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nhanh lên lấy ra." Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Tiêu Văn Bình nói: "Thiếu không được ngươi cái này lao tinh quái điệu." Lại lần nữa xuất ra năm quả bản nguyên kết tinh, phân cho An Vương cùng khuyên nhi bọn người. Khi tiến vào thần vực trước đó, Tiêu Văn Bình đã hướng bọn hắn giải thích qua bản sự tình, khi bọn hắn biết có thể thông qua lĩnh hội thu nạp bản kết tinh bên trong năng lượng mà trực tiếp thành tin tức về sau, đều trở nên mừng rỡ như điên. Đặc biệt là khuyên nghi bọn người càng là cao hứng đột đỉnh. Bọn hắn ngày xưa nhận Tiêu Văn Bình làm chủ, là vì cảm kích hắn cứu vất viêm giới duyên cớ. Bất quá đến giờ phút này mới biết được, chân chính chiếm đại tiện nghi là mình bốn người. Tại Tiêu Văn Bình chỉ điểm xuống, bọn hắn cầm bản nguyên kết tinh, tự động tìm nơi hẻo lạnh nghiên cứu thu nạp đi. Bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc bảo bối này, cho nên Tiêu Văn Bình cho bọn hắn yêu cầu cũng không phải là thu nạp trong đó năng lượng, mà là lấy cảm ngộ kết tinh nội địa bản nguyên vỡ làm chủ. Cũng coi đây là thời cơ, triệt để nắm giữ thuộc về mình bản nguyên chi lực. Cùng vợ Bạch Tỷ cùng Trương Nhã Kỳ ngày xưa trực tiếp cùng năng lượng bản nguyên phát sinh tiếp xúc tình huống khác biệt, lĩnh hội thần lực kết tinh bên trong bản nguyên mạnh mẽ, cũng không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, cho nên bọn hắn có lớn đem thời gian có thể tiêu xài. Mà tại bản nguyên kết tinh trợ giúp dưới, chỉ cần không phải vụng về chi cực địa nhân vật, liền nhất định có thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình bản nguyên chi lực. An Vương cùng Khuê Nghi bọn người là thông qua nỗ lực của mình phi thăng tiên giới đại cao thủ, nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ không là đồ hình vật, cho nên Tiêu hắn đáp lại mười phần lòng tin. Không gian bên trong trở nên lặng, mỗi người đều tiến vào không linh cảnh giới, cũng không còn cách nào phân tâm hắn chú ý. Đi đến hai nữ bên người, Tiêu Văn Bình móc ra 20 quả bản nguyên kết tinh đưa cho các nàng. Trương Nhã Kỳ xảo cười nhẹ nhàng, nói khẽ: "Văn Bình, ngươi muốn chúng ta đi lĩnh hội bản nguyên chi lực à?" "Dĩ nhiên không phải." Tiêu Văn Bình lắc đầu liên tục, nói: "Các ngươi đã sớm nắm giữ bản nguyên chi lực, mà lại là tại sống còn lúc tự hành đột phá nắm giữ địa, cho nên đối với các ngươi đến nói, bản nguyên kết tinh lớn nhất tác dụng căn bản chính là gân gà. Vậy ngươi còn cho chúng ta làm cái gì?" Tiêu Văn Bình cười hắc, hắc nói: "Cho dù đối với các ngươi đến nói, trong này bản nguyên mạnh vỡ cũng có một chút tác dụng nào, nhưng bên trong thần chi lực lại có thể tu nạp." Vừa Bạch đi về lên một viên bản nguyên kết tinh. Một sợi thần niệm ở trong đó chuyển bài vòng, nói, trong này thần chi lực đích xác rồi giàu chi cực, mà lại cũng không bài xích ta năng lượng. Kia là đương nhiên. Tiêu Văn Bình tự ngạo nói, trong này thần chi lực đều là không có bất kỳ cái gì thuộc tính tinh túy tí nhất năng lượng, bất kỳ người nào hấp thu về sau, đều có thể chuyển đổi thành thích hợp nhất tại bản thân năng lượng nào đó. Nếu không phải như thế, bản nguyên kết tinh cũng không có thể trở thành tất cả mọi người tha thiết ước mơ bảo vật. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt cũng có một loại nói không nên lời kỳ diệu. Nhìn xem cái này một đôi xinh đẹp vô song diễm lệ dung nhan, Tiêu Văn Bình thật sâu nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên trong nháy mắt tăng tốc mấy lần. Miễn cưỡng bình tĩnh lại, Tiêu Văn Bình nói, "Chúng ta đều là có được thần chi lực người, cho nên tiếp xuống địa mục tiêu chính là hết sức thu nạp bản nguyên kết tinh bên trong thần chi lực, cũng chuyển hóa thành thuộc tại chính chúng ta năng lượng, cuối cùng mau chóng đột phá cực hạn. Ta cùng tính thần diễn toán qua, một viên bản nguyên kết tinh bên trong lần chứa năng lượng, đủ để cho chúng ta kéo lên đến phân thân cảnh giới." Trương Nhã Kỳ đôi mi thanh tú cau lại, nói, "Văn Bình, cảnh giới mà tăng lên liệu sẽ quá nhanh." Phương Bạch Y chần chờ một chút, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại Tiêu Văn Bình trên thân. Tiêu Văn Bình tự nhiên minh bạch các nàng ý tứ, tại tu chân giới vừa mới bắt đầu đạp lên tu chân lộ thời điểm, sư môn các trưởng bối liền dặn đi dặn lại, người tu đạo, chính yếu nhất liền là căn cơ. Chỉ có đánh xuống vững chắc nhất căn cơ, ngày sau mới có thể có được tối cao thành tựu. Tựa như Tinh Trảm phụ mẫu, dùng 100.000 năm thời gian mới tu luyện đến phân thân cảnh giới, bọn hắn truy cầu chính là ổn đánh ổn đâm sát xuất thành công, không cầu nhất nhanh mà cầu tốt nhất, dùng tận khả năng nhiều thời gian đến lĩnh hội thiên địa đại đạo, đặt tới thành thần cuối cùng tâm nhĩ. Tiêu Văn Bình bọn người phi thăng tiên giới bất quá chỉ là mấy năm mà thôi, cộng lại ngay cả 5 năm vẫn chưa tới, nếu như cứ như vậy lỗ mãng sông lên phân thân cảnh giới, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Sơ sơ bóng loáng dưới mặt đất ba, Tiêu Văn Bình nói, cũng không có vấn đề điệu, Nhã Kỳ, áo trắng, nói thật, ta nhìn các người đang thi triển ngũ hành cùng tiên lôi chi lực thời điểm, đều vận dụng thuận bổn xuôi gió, hẳn là đạt tới nhập vi cảnh giới đi. Hai nữ đồng thời gật đầu, đối với chuyện này, các nàng cũng không có dấu nghiễm. Như là đã đạt tới nhập vi cảnh giới, như vậy chính là nói các ngươi sắp sinh ra thần cách. Tiêu Văn Bình cười nói, Duy có thần cách lực lượng mới có thể tuyệt đối khống chế thần chi lực, chỉ cần chúng ta ủng có thần cách, liền có thể đem tất cả lực lượng hoàn toàn chừng khống. Nếu là làm được điểm này, về sau chúng ta còn sẽ có cái gì nỗi lo về sao a. Ánh mắt tại các nàng mỹ lệ trên mặt quét qua, Tiêu Văn Bình tiếp tục nói, ta cũng không phải là một lòng muốn tốc thành, chẳng qua là muốn truy cầu lớn nhất địa cực hạn mà thôi, khi chúng ta thu nạp một viên bản nguyên kết tinh năng lượng, đặt tới phân thân cảnh giới về sau, liền tạm dừng lại, đợi đến chúng ta triệt để thức tỉnh, lại bắt đầu vùng đất mới thu nạp, các ngươi nghĩ như thế nào? Phượng Bạch đi cân nhắc một lát, trọng gật đầu, nói, tốt, cứ làm như vậy. Tiêu Văn Bình nhìn về phía Trương Nhã Kỳ, vị này xưa nay ổn trọng nữ tử rốt cuộc gật đầu, nói, "Cũng tốt, liền để chúng ta thử một chút đi." "Bất quá, trước lúc này, ngươi hẳn là mời một người tới." Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, nghiêng đầu nghĩ một lát, nhưng vẫn là không có đầu mối, không khỏi hỏi, "Ai?" "Bảo Bối Thần." Trương Nhã Kỳ mỉm cười nói, "Không sai." Tiêu Văn Bình vô hai tay, nói, "Kém chút đem tên kia quên đi." Mặc dù tại trên danh nghĩa đến nói, bà Bối Thần là Tiêu Văn Bình địa chủ nhân, nhưng bọn họ cũng đều biết, theo Tiêu Văn Bình tu vi không ngừng đề cao, cái chủ nhân này địa vị đã sớm là chỉ còn trên danh nghĩa. Vuốt ve trên tay Triệu Hoằng trước nhẫn, Tiêu Văn Bình ở trong lòng kêu gọi Bảo Bối Thần tiến chữ. Không gian ngoại chuyện đến một trận kỳ dị ba động, Tiêu Văn Bình điệu tâm niệm cảm nhận được rõ ràng Bảo Bối Thần đến. Bất quá lần này Bảo Bối Thần cũng không phải là trực tiếp xuất hiện tại thần vực bên trong, mà là tại bên ngoài bồi hồi không tiến lên. Dù sao, Đồng Dạng thân là thần linh bên trong một viên, Bảo Bối Thần cũng không muốn tùy tiện tiến vào cái khắc thần linh điệu thần vực ở trong. Rơi vào đường cùng, Tiêu Văn Bình đành phải ra ngoài tự mình đem Bảo Bối Thần tiếp vào. Khi Bảo Bối Thần đạp nhập thần vực một này, lúc đầu đang bế quan tra lập tức thanh lại bất quá tại Tiêu Văn Bình can kia dưới, hai vị thần linh hay là tiến hành hữu hảo mà bình các vùng vết dao. Bảo Bối Thần đã sớm lĩnh ngộ thuộc về mình năng lượng bản nguyên, nhưng đáng tiếc là nó vừa ra đời liền bị hạn chế tại Vạn Bảo Đường bên trong, căn bản là không cách nào tiếp xúc đến ngoại giới năng lượng. Cái này kỳ thật chính là một loại biến tướng cầm tù, mà riêng lấy nó lực lượng, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi. Muốn tránh thoát lồng giam, duy nhất biện pháp chính là đem Vạn Bảo Đường nhập vào cái khắc thần linh địa thần vực bên trong, chỉ có dạng này, Bảo Bối Thần mới có thể triệt để giải phóng ra ngoài. Nhưng là Đem mình hang ổ để vào cái khắc thần linh địa thần vực bên trong, vậy thì đồng nghĩa với đem mình sinh mệnh thả tại người khác trên tay đồng dạng. Cho dù bảo bối thần to gan, cũng là không dám khinh suất làm ra quyết định như vậy. Nếu như nói có người có thể để bảo bối thần triệt để yên tâm, như vậy liền chỉ có tiêu văn bình một người. Cho nên tại tiêu văn bình thành thần. Đồng thời có được chính mình địa thần vực trước đó, bảo bối thần cũng sẽ không di động vạn bảo đường điện. Bất quá, mặc dù vạn bảo đường không thể di động, nhưng ở một vị nào đó thần linh địa thần vực bên trong tu hành, hay là có cực đại chỗ tốt thế là Tại Tiêu Văn Bình an bài xuống, liền ngay cả bảo Bối Thần cũng bắt đầu tạm cư tại cha địa Thần vực bên trong. Chương 14, phân thân. Từng sợi quen thuộc mà cường đại mà năng lượng từ bản nguyên kết tinh trung lưu nhập thể nội, thân thể mỗi một tế bào đều tại hân hoan mệ cống. Mặc dù bản nguyên kết tinh là từ mình chế tạo địa, nhưng là trong đó năng lượng tuyệt đại đa số đến từ hư vô đỉnh. Tiên nhân bản thể mặc dù cường hãn, nhưng là tại đối mặt mảnh liệt như vậy mênh mông năng lượng thời điểm, vậy thì cái gì cũng không tính được. Mặc dù vẹn vẹn một viên bản nguyên kết tinh mà thôi, nhưng là bên trong ẩn chứa năng lượng chi lớn đã vượt qua hợp thể cảnh giới tiên nhân chút có thể chứa đựng địa cực hạn. Mà đem cường đại như vậy năng lượng áp xúc đến như thế tiểu một khối kết tinh bên trong, ủng có như thế lớn uy năng người mới có thể xưng là thần linh. Nếu như không phải hư vô đỉnh cho dù tiêu văn bình nắm giữ thần chi lực, cũng là chỉ có lực bất toàn tâm, không có biện pháp. Nhưng là có được cái này có thể vô cùng vô tận cung cấp năng lượng địa bà bối. Cũng có thể tự do chuyển đổi bất luận cái gì thuộc tính năng lực đặc thủ, tại tiên nhân cảnh giới ngưng luyện thần lực kết tinh thuận tiện thành có thể dán xếp ngoài dự liệu sự thật cho tới bây giờ Tiêu văn bình thiên hư giới chỉ bên trong đã có không dưới 500 quả địa thần lực kết tinh mỗi một viên kết tinh nội địa năng lượng đều so hắn giờ phút này thể nội vốn có năng lượng phải cường đại rất nhiều trước mắt hắn muốn làm sự tình chính là hết sức thu nạp trong đó năng lượng đưa chúng nó chuyển hóa thành tự thân địa tích lực cũng đột phá giờ phút này tu là cực hạn đặt tới càng cao hơn một tầng trình độ tại tiêu văn bình tính toán tỉ mỉ trường không phía dưới, qua dòng giá hơn nửa năm mới đưa bản nguyên kết tinh bên trong năng lượng đều thu nạp mà theo kết tinh bên trong năng lượng toàn bộ soi mòn về sau khối hó ánh địa bảo thạch cũng hóa thành hương không tiêu tán ở thần vực bên trong tu bản nguyên kết tinh tất cả năng lượng về sau, Tiêu Văn Bình thể nội vốn có địa tiên lực đã đạt tới tiến giai điểm tới hạn, chỉ cần dựa theo bình thường phương pháp tu luyện, đem tất cả năng lượng hoàn toàn chưng khống, liền có thể một cách tự nhiên đột phá cực hạn, đạt tới phân thân cảnh giới. Vì một ngày này, Tiêu Văn Bình cũng là chuẩn bị đã lâu, đồng thời thỉnh thoảng đem đại xà chí tôn từ trong nhập định gọi tỉnh lại lĩnh giáo phân thân cảnh giới đủ loại nghi vấn. Tiên nhân nhập định, nếu là không có thể bảo chứng một cái yên ổn hoàn cảnh, như vậy đối với tu vi tiến triển đem sẽ thật lớn bất lợi, thậm chí tẩu hỏa nhập ma cũng có khả năng. Nhưng đại xà chí tôn lại là khác biệt, thân là cấp chí tôn nơi khắc đỉnh tiêm tiên nhân, lại thêm lĩnh hội năng lượng bản nguyên tri lực, tự nhiên không có phương diện này của kỵ. Chỉ là đang tu luyện trên đường không ngừng bị người quấy rầy cảm giác, tựa như là sắp tiến đến mỗi lần bị người đánh gây đồng dạng, luôn luôn để người cảm thấy cực độ khó chịu. Bất quá, đối mặt cung cấp bản nguyên kết tinh Tiêu Văn Bình, cho dù lại cấp cho đại xà một cái lá gan, nó cũng là không dám đánh điểm. Đừng quên, tại nó bên cạnh, còn có một cái chim lại bằng mắt lom lom nhìn xem đâu. Bởi vì đại xà chí tôn vô tư trợ giúp, khiến cho Tiêu Văn Bình nắm giữ phân thân cảnh giới chốt nhất mấy bước cũng tại thần vực cái này thần lực đặc biệt rồi rảo địa phương toàn lực tu hành. Rốt cục tại hôm qua đạt tới phân thân cảnh giới tiêu chuẩn thấp nhất, mà lúc này, chính là hắn bắt đầu ngưng luyện cái thứ nhất phân thân lớn thời cơ tốt. Rút ra một sợi tóc, cao cao căng lên, dùng tiên lực đem nó cố dừng ở giữa không chung. Sau đó, một chút xíu năng lượng từ bên trong thân thể bóc ra mà ra, dựa theo đại xà trí tôn chỉ điểm, đều đều phân bố tại tóc địa chu dây. Phân thân cảnh giới cùng người tu chân thời điểm phân thần kỳ cũng không giống nhau. Người tu chân phân thần kỳ chẳng qua là đem nguyên anh phân hóa, về phần, từ đầu đến cuối, chỉ có một cái mà thôi. Nhưng tiên nhân phân thân lại là càng thêm triệt đề, đó chính là lấy bản thân lông tóc làm vật trung gian, đem năng lượng trong cơ thể rót vào trong đó, từ đó ngưng luyện ra một cái chân chính thân thể. Thân thể này cùng thân ngoại hóa thân cũng không giống nhau, một khi ngưng luyện thành công. Như vậy hắn chính là phân thân, cũng là bản thể, cả hai một phân thành hai, hai cùng vị một. Vô luận là cái kia một cái thân thể, chỉ cần có một cái bất tử, như vậy cái này tiên nhân cũng liền vĩnh viễn cũng sẽ không tử vong. Tất cả địa tiên người khi tu luyện tới phân thân cảnh giới về sau, đều sẽ ngưng luyện ra một bộ bảo mệnh phân thân. Cái này bảo mệnh phân thân sẽ phong ấn tại một cái cực độ nơi an toàn, mà bản thể mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cùng phân thân thấy mặt một lần, cũng đem mình ý thức rót vào trong đó. Làm như vậy lớn nhất ưu việt chính là khi cái này tiên nhân gặp được ngoài ý muốn mà chết thời điểm, bảo mệnh phân thân có thể phát huy tác dụng, một lần nữa sống lại. Nếu như may mắn tại tử vong thời điểm giữ lại ý thức, như vậy chỉ cần đi vào phân thân liền có thể biết tử vong trải qua. Bất quá, nếu như bản thể tại tử vong lúc ngay cả ý thức cũng giữ lại không được, như vậy phân thân cho dù phục sinh, cũng sẽ không biết bản thể là như thế nào tử vong điện. Ngày xưa mấy lớn chí tôn liên thủ tiêu diệt Khô Lâu chí thời điểm, Chính là đưa nó bản thể rất chết, nhưng Khải Già xuất cùng lục soát hồi lâu, vẫn là không có tìm tới nó địa bảo bệnh phân thân, cho nên cũng vô pháp bảo đảm là có hay không mà đưa nó hoàn toàn tiêu diệt. Mặc dù Tiêu Văn Bình sử dụng thần lực kết tinh anh kích khô lâu trí tôn hang ổ mà tạo thành hủy diệt tính phá hư, nhưng nếu là nó địa bảo bệnh phân thân không tại hang ổ bên trong, như vậy vẫn là không cách nào đưa nó triệt để hủy diệt. Địa. Một cỗ năng lượng tại trên tóc không ngừng được ra, tiên lực chỗ kỳ diệu hoàn toàn hiện hiện ra. Hồi lâu sau, viên kia tóc giống là sinh mệnh bắt đầu dần dần mở lớn. Đầu tiên là biến thành một cái tiểu tiểu hình người, sau đó tại năng lượng kích kích dưới, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Tiêu Văn Bình đột nhiên dâng lên một trận phi thường cổ quái cảm giác, vô luận là ai, nhìn xem thân thể của mình chậm rãi từ một đứa bé sinh trưởng đến cùng mình đồng dạng tình trạng, đều sẽ có loại này kỳ diệu cảm xúc. Thật dài thở ra một hơi, Tiêu Văn Bình rốt cục thu hồi tiên lực còn đâu. Mặc dù chặt đứt lẫn nhau ở giữa năng lượng liên hệ, nhưng là Tiêu Văn Bình lại cảm nhận được rõ ràng phân thân chỗ có cảm giác. Phân thân đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, một đôi như trẻ con mắt to tò, tò mò nhìn quanh. Tiêu Tiên Hữu, đem ý thức truyền tâu cho phân thân, nhưng mà đem hắn phong ấn đi. Đại Sà Tôn ở một bên thúc giục nói. Tiêu Văn Bình hơi chần chờ, nói, "Được." Bước nhanh đến phía trước, Đưa tay đụng chạm đến phân thân cái chán đem mình tưởng niệm truyền tống đi qua. Phân thân nhẹ nhàng rung động, tại ý thức truyền tống quá trình bên trong, vô luận là bản thể hay là phân thân đều là không để phòng địa một khi bị người tấn kích, rất có thể chính là triệt để diệt vong cục diện. Nếu như không phải tại tra địa thần vực không gian bên trong, Tiêu Văn Bình cũng tuyệt đối không dám như thế lô mạng điệp. Tất cả ý thức truyền tống hoàn tất, Tiêu Văn Bình buông lòng tay ra, nhìn lên trước mặt cùng mình giống nhau như đúc khuôn mặt, trong lòng kia tia yến niệm cổ quái càng thêm lợi hại. Đại Sà chí mày, nói: "Tiêu Tiên Hữu, nhanh lên phòng lớn đi." Tiêu Văn Bình thở dài, chậm rãi đưa tay Long bàn tay chỗ, tiên lực tuôn trào ra, vẽ ra trên không chung mấy chục đạo dạng khắp nơi địa quang tuyến. Sau đó, tất cả địa quang tuyến hướng về phân thân trùng tới, đem hắn bao quanh bao khỏa ở bên trong. Phân thân bên trên sáng lên vô số quan văn, khi tất cả địa quang tuyến đều tràn vào phân trong thân thể về sau, phân thân cũng nhắm lại sáng tỏ mắt to, giống như là lâm vào tầng sâu trong giấc ngủ đồng dạng, chỉ còn lại một vòng ăn tinh tiêu dung. Nhìn lên trước mặt phân thân, Tiêu Văn Bình trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lăng. Người này mặc dù là mình phân thân, nhưng từ một cái góc độ khác đến nói, hắn cũng là một cái độc lập cá thể. Nếu là không đem hắn phong ấn mà tự hành phát triển, Có lẽ có một ngày, hắn thành liền sẽ vượt qua mình, trở thành một cái khác khác biệt quá nhiều tiêu văn bình. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch những tiên nhân này vì cái gì đều chỉ tạo một cái bảo mệnh phân thân. Bởi vì tại ngưng luyện bảo mệnh phân thân thời điểm, sẽ hao phí đại lượng điệu tiên lực. Mặc dù hắn tại thần cách không chế giới, đã làm được hoàn mỹ lợi dụng mỗi một phần năng lượng, nhưng ngưng luyện phân thân hoàn tất thời điểm, hay là hao phí gần một điệu tiên lực. Những này tiên lực là không thể khôi phục điệu. Nói cách khác, hắn giờ phút này tu vi đã rơi xuống một. Nghĩ phải trả lời đến trước kia tiêu chuẩn, liền nhất định phải một lần nữa thu nạp năng lượng, không ngừng Nếu là không có thần cách tương trợ địa tiên người, tối thiểu cần mãi mãi tiêu hao phí một địa tiên lực mới có thể ngưng luyện ra một cái phân thân. Không ai có thể thời gian dài địa chi giao đắc như thế lại dưới, liền xem như Tiêu Văn Bình cũng giống vậy không thể. Mà lại, bởi vì phân thân tính chất đặc thù, nếu là không thể đem nó triệt để nắm giữ, như vậy hắn đem sẽ trưởng thành vì một cái khác hoàn toàn độc lập cá thể. Nếu là tại dưới cơ duyên xảo hợp, thậm chí có được so bản thể cường hãn hơn thực lực. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, như vậy đối với bản thể đến nói, sẽ là một cái hủy diệt tính tai nạn. Bản thể cùng phân thân có được hoàn toàn giống nhau đặc tính, bọn hắn có thể một phân thành hai nhưng cũng có thể tùy thời hợp mà vì một. Nếu là khi phân thân lấy được cường thế địa vị về sau, ngược lại có thể đem bản thể thay vào đó. Điểm này mới là tất cả tiên nhân kiên kỵ nhất điểm. Phân thân xuất thế, tại kế thừa bản thể ký ức về sau, liền muốn lập tức phong ấn, đây cũng là không thể làm gì cử chỉ. Chính là bởi vì phân thân có được đủ loại này tai nạn, cho nên tại không có trở thành thần linh thời điểm, tuyệt đại đa số tiên nhân chỉ ngưng luyện một cái phân thân, đồng thời đem phong ấn. Lại lần nữa lắc đầu thở dài, Tiêu Văn Bình nói, còn tốt chỉ là ngưng luyện một cái phân thân, nếu là luyện ra 17, 18 cái, chẳng phải là muốn tinh thần phất liệt. Đại sư Chí Tôn tức giận nhìn hắn một cái, nói: "Chúng ta lại không phải thần linh, có thể sử dụng vô cùng vô tận thần chí lực, đương nhiên chỉ có thể ngưng luyện một cái." Tiêu Văn Bình to mày, buồn rầu nói: "Cái này phân thân muốn cất giữ trong cái kia giẫm tốt đâu?" Đại xa trí Tôn một chỉ dưới chân, nói: "Đương nhiên là thần vực bên trong bảo đảm nhất." Khẽ gật đầu, Tiêu Văn Bình đang chờ trả lời, làn gió thơm thổi qua, Phượng Bạch Tỷ cùng Trương Nha Kỳ hai nữ đã kết bạn mà tới. Các nàng hai người ánh mắt tại trên phân thân tung bay mà qua, đồng thời đỏ bừng cả mặt, gắt một tiếng. Chương 15: Thân phận chuyển biến. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, "Ôi một tiếng" Đội vàng từ Thiên hư giới chỉ bên trong móc ra một kiện áo bào đắp lên trên phân thân. Cái này phân thân vừa vừa xuất thế, trên thân thế nhưng là trần trùng trục chủ không được sợi vải. Hắn nhìn tính và tính, cũng không tính được hai nữ lại lại đột nhiên xuất hiện, một chút sai lầm, cũng là khó tránh khỏi. Trương Nhã Kỳ khẽ cắn hàm răng, nhỏ giọng hỏi, "Văn Bình, ngươi ngưng luyện thành phân thân rồi sao?" Đại xà chí tôn lại lần nữa chớp mắt, thầm nghĩ ngươi đều trông thấy còn hỏi cái gì à, những nhân loại này điệu tâm nghĩ thật sự là khó mà nắm lấy. Tiêu Văn Bình tăng hắng một cái, đang muốn trả lời, lại trông thấy đại xà chí tôn một mặt khinh thường, không khỏi trong lòng lmỰ, chăm chú trừng mắt nó. Đại sư Chí Tôn sững sở, nhìn thấy Bao Quát Phượng Bạch Tí ở bên trong ba người rất có ăn ý nhìn mình chằm chằm, lập tức trong lòng phát nao. Vội văn nói, "Bản Tôn còn muốn dốc lòng tu luyện, xin cáo từ trước." Dứt lời, đại sư Chí Tôn hóa làm một đạo bạch quang nháy mắt biến mất, thẳng đến ra Tiêu Văn Bình nơi ở đỉnh viện, loại kiết như có gai ở sau lưng cảm giác mới biến mất. Trong lòng thầm đủ, hạ quyết tâm, về sau ba người bọn họ cùng một chỗ thời điểm, tuyệt đối không đi tham gia náo nhiệt. Nhìn lên trước mặt tiểu diễm vô song hai vị tuyệt sắc nữ tử, nhìn nhìn lại nằm trên mặt đất bên trên thân, Tiêu Văn khẽ lắc đầu. Kỳ thật thần vực bên trong, hết thảy đều là năng lượng biến hóa mà tới chỉ bất quá những biến hóa này ra hoa cỏ cây cối đều là từ cấu thành thần vực năng lượng nào đó tổ hợp mà thành, một khi mất đi năng lượng ủng hộ, lập tức liền hóa thành hư không. Cho nên ở trong đó một ngọn cây còn cỏ, nhất thổ nhất thạch đều là thần vực chủ nhân công kích địch nhân lợi khí. Cũng có thể căn cứ thần vực chủ nhân ý chí mà tùy ý cải biến. Tiêu Văn Bình mặc dù không phải cái này cái thần vực địa chủ nhân, nhưng là hắn lại nắm giữ cái này cái thần vực năng lượng bản nguyên, tự nhiên cũng có thể điều khiển không gian bên trong tất cả năng lượng. Tại mọi người bế quan tu luyện trước đó, hắn liền vì mỗi người kiến tạo một cái hoa lệ ban công vườn hoa, khiến cho mọi người tại lúc tu luyện cũng sẽ không cảm thấy cái này bên trong là rừng tiêng nước độc, không còn gì khác. Đương nhiên, đây cũng là cha tại hấp thu một viên bản nguyên kết tình, khôi phục một điểm thần chi lực về sau mới sẽ có được dư thừa năng lượng, nếu không căn bản là đừng nghĩ chế tạo ra nhiều như vậy ban công định viện. Tại tạo tốt mọi người chỗ ở về sau, Tiêu Văn Bình cũng không có thiết trí bất kỳ cấm chế gì, đây cũng là hai nữ có thể nhẹ nhõm tiến vào nguyên nhân, nếu không một khi xúc động cấm chế, Tiêu Văn Bình liền sẽ có phát giác, không đến mức làm cho lúng túng như vậy. Tăng hắng một cái, Tiêu Văn Bình nói, các ngươi vô cùng lo lắng tiến đến có chuyện gì, không phải là muốn nhìn ta khỏe đẹp cân đối thân thể đi? Hai nữ vừa mới khôi phục một điểm gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ tươi tức ác, Phượng Bạch Tỷ cau giận nói, "Nói bậy." Thấy được nàng ba phân giận, bảy phân xấu hổ xinh đẹp bộ dáng, Tiêu Văn Bình càng là tâm động không ngừng, bất quá hai nữ giờ phút này đều tại cái này giảm, hắn cũng không dám quá miệng ba hoa. "Tốt, tốt, có việc liền nói a." Trương Nha Kỳ kéo một chút Phượng Bạch Tỷ điệu y tay áo. Hai nữ nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. "Văn Bình, chúng ta nghĩ còn muốn hỏi một chút ngưng luyện phân thân điệu tiên thuật." Tiêu Văn Bình dần mình, "Hỏi? Các ngươi cũng đạt tới phân thân cảnh giới rồi." Phượng Bạch Thí nhẹ hừ một tiếng, nói, "Thế nào?" liền cho phép ngươi một người tiến dài phân thân a. Cười ha ha một tiếng, Tiêu Văn Bình vội vàng đàng hoàng đem như thế nào ngưng luyện phân thân địa kinh nghiệm cùng chú trọng quá trình kỹ càng giải nói một lần. Hai nữ trên mặt đỏ ửng mặc dù không có rút đi, nhưng đối với Tiêu Văn Bình lời nói lại là cực kỳ đại bụng. Loại này tiên thuật cũng không phải chơi vui địa, một khi sử dụng, vô luận thành công hay không, đều sẽ mãi mãi tiêu hao 2 đến 3 thành thực lực. Đối với lần thứ nhất ngưng luyện tiên nhân đến nói, cho dù ai cũng là không dám có chút chủ quan điệu. Sau nửa ngày, Tiêu Văn Bình rốt cục giao phó xong, hỏi: "Thế nào? Nhớ không?" Hai nữ nhắm mắt không nói, đem Tiêu Văn Bình lời nói trong đầu lặp lại mấy lần, sau đó bắt đầu hỏi thăm trong đó yếu điểm. Tiêu Văn Bình một bên giải đáp, một bên cảm thấy bội phục hai nữ thông minh. Các nàng mỗi một vấn đề đều là nơi mấu chốt, hiển nhiên đối này đã có phần có tâm đắc. Như thế nhìn tới, nhất định là có thể một lần tính thành công. Đợi toàn bộ sau khi giảng giải xong, Tiêu Văn Bình xuất ra hai viên bản nguyên kết tinh đưa cho các nàng, nói: "Phân thân ngưng luyện xong tất về sau, tiết lực chắc chắn đại giảm, đến lúc đó các ngươi hết sức hấp thu bản nguyên kết tinh bên trong năng lượng, hẳn là có thể khôi phục một chút." Tấm, phụng hai nữ tiếp nhận, cũng không nói cảm ơn liền hướng Tiêu Văn Bình cáo tử, xem bộ dáng là muốn đi ngưng luyện phân thân đi. Tiêu Văn Bình vội vàng giữ lại, nói: "Nhã Kỳ, áo trắng, các ngươi hiện tại liền muốn bắt đầu a?" "Đúng vậy a." Hai nữ trăm miệng một lời địa đạo. "Không tốt." Tiêu Văn Bình liền vội vàng lắc đầu. "Vì cái gì?" "Ngưng luyện phân thân thế nhưng là đại sự, không thể qua loa vì đó." Tiêu Văn Bình thần sắc ngưng trọng nói: "Nếu là bỏ dở nửa chừng, sẽ đại thương nguyên khí." Hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, đối với Tiêu Văn Bình lo lắng chi tâm có chút cảm kích. "Vậy ngươi nói như thế nào?" "Không bằng" Tiêu Văn Bình trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức Quang Minh lẫm liệt mà nói, không bằng ngay tại cái này giảm ngưng luyện phân thân đi. Tại cái này giảm? Đúng vậy à. Tiêu Văn Bình đem lực đập vang động trời, ra vẻ đạm mạo nói, từ ta cho các ngươi hộ pháp, còn có thể tùy thời chỉ điểm, cam đoan không có mảy may sai lầm điệp. Hai nữ ánh mắt đồng thời liếc qua trên mặt đất Tiêu Văn Bình phân thân, nghĩ đến áo bảo phía dưới cứng trắng, không khỏi mặt đỏ tới mang hai, không hẹn mà cùng cự tuyệt. Tiêu Văn Bình một mặt thất vọng, kết lực thuyết phục, nhưng mà lại không có hiệu quả chút nào. Trương Gia Kỳ chỉ không được hắn dây dưa. Đi đầu thua trận, làn gió thơm thổi qua, đã âm thầm đột đi. Liêu Lại Phượng Bạch Tỷ lẻ loi một mình, đang chờ chuẩn đi, lại bị Tiêu Văn Bình kéo lấy ống tay áo. "Buông ra." Tại hai người ở chung thời khắc, Phượng Bạch Tỷ cũng ít mấy phân ngày thường cân quắc phong thái, nhiều một chút nữ tử thẹn thùng. Tiêu Văn Bình nhìn xuống đất là tâm hoa nộ phóng, nói: "Sợ cái gì, người thân thể ta lại không phải không nhìn thấy qua, lại một lần nhìn cũng không, có gì đi?" Phượng Bạch Tỷ khẽ giật mình, sau đó nghĩ đến tại tu chân giới tiểu điệp tiên vừa mới hóa hình lúc đi ra tình hình. Trong lòng nổi giận, hàm răng khẽ cắn, mày liêu đứng đấy. Tiêu Văn Bình thấy tình thế không ổn. Trong lòng biết mình không lựa lời nói, chọc giận giai nhân đang chờ giải thích một chút, chợt thấy giữa không chung lôi điện lập loé, phượng bạch tỷ đã là xuất thủ sắp đến. Áo trắng, chuyện gì cũng từ từ, vừa rồi ngươi không phải cũng nhìn qua thân thể của ta sao, ta chẳng qua là muốn nhìn còn mà thôi, hiện tại là pháp chế xã hội, nam nữ bình thường. Ôi, cứu mạng a. Một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết tại thần vực bên trong thông suốt vang lên, tiếng tốt người nhất thời dùng mình cảm giác. Chim đại bàng đang chờ dương cánh mà lên, lại bị một đôi trắng nõn như tuyết tay nhỏ cản lại. Trương Nhã Kỳ nhẹ nhàng ve chim đại bàng cái cổ, giống đến như là như hoàng huynh thai thanh nhẹ nhàng nói, không có việc gì đe đánh là tình, mãng là yêu liền để hắn hưởng thụ đi thôi. Kim sắc chim đại bàng không hổ là trời sinh thần thú, một bên thoải mái mà nhắm mắt lại, thản nhiên hưởng thụ lấy, một bên huýt dài hai tiếng, biểu thị mình hoàn toàn tán đồng thái độ. Mấy trưởng bên ngoài, đại xà trí tôn tại mình chỗ ở nhô đầu ra, nhìn xem không gian bên trong kia ngân xà loạn vũ địa lôi điện, không khỏi trong lòng thầm than. Không phải nói thần vực bên trong không cho phép cái khác năng lượng lấy công kích hình thức tồn tại à, làm sao Phượng Bạch Đế liền không nhận cái này hạn chế đâu? Ai? Thiên lôi truyền nhân chính là không giống bình thường, khiến người hảo hảo đau đớn Mấy ngày sau, Tiêu Văn Bình chính thức làm ra quyết định, gọi bảo bối thần Chủ nhân a, gần nhất qua được chứ?" Tiêu Văn Bình mỉm cười hỏi. Bảo Bối Thần đầu to liên tục lay động, nói: "Tiêu tiên hữu, cái chủ nhân này xưng hô nhưng không dám nhận." Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn một chút. Bảo Bối Thần một mặt thành tâm thành ý, không có chút nào dối trá làm dáng chi sắc. "Dựa theo chúng ta ước định, cái này chủ phó khế ước là tại ta thành thần ngày mới tự động tiếp xúc đi." "Sắp thực như thế." Bảo Bối Thần thấp đầu to, nói: "Bất quá giờ phút này tình huống có biến, tự nhiên là coi là chuyện khác." Trầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình hỏi: "Ngươi nói là cha a. "Chính là, ngài mặc dù chưa thành thần, nhưng lại ngay cả từ thần đều có." Cái này chủ tớ ước hẹn đương nhiên là từ đây hết hiệu lực. Nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Văn Bình thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này ngược lại là biết mấy phân tốt xấu, đã như vậy, thật cũng không thể để nó ăn thiệt tỏi. Tốt, như vậy ngươi liền giải trừ khế ước đi. Bảo Bối Thần cung kính lên tiếng, vung tay lên một cái, thần lực lướt qua, khế ước đã vô thành vô tức giải trừ. Tiêu Văn Bình song mi nhẹ dương, mặc dù không có nhìn ra bảo Bối Thần là thế nào thi pháp địa, nhưng là hắn lại cảm thấy, cùng bảo Bối Thần ở giữa địa tâm linh liên hệ tựa hồ bị thứ gì cho chặt đứt. Bạo Bối Thần, ngươi về sau dự định như thế nào làm? Nếu là phải ngài đáp ứng, ta nghĩ phụng ngài làm chủ thần. Tiêu Văn Bình sẵn khoái đáp ứng. Bảo Bối Thần đại hỷ, thần niệm lướt qua, một cái màu hổ phép địa thần phế đã xuất hiện trên tay. Tiêu Văn Bình tiếp nhận, lấy thần niệm giăng cầm, đưa ở thể nội, loại kia cùng Bảo Bối Thần điệu tâm linh liên hệ xuất hiện lần nữa. Bất quá cùng dĩ vãng có phần có chỗ khác biệt. Đại khái đây chính là sửa chữa khế ước quan hệ đi. Móc ra ba viên bản nguyên kết tinh đưa cho nó, Tiêu Văn Bình hỏi, Bảo Bối Thần, ngươi phân thân dấu ở đâu? Chủ thần đại nhân, đây chính là bản thân phân thân a. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn nó hai mắt, nói, ngươi phân thân cùng bản thể là đồng thời hoạt động điệu. Đúng vậy a. Cái này cả hai đồng thời hoạt động, sẽ sẽ không tạo thành cái gì tinh thần phân lực a." Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bảo Bối Thần khẽ giật mình, cười nói, "Chủ thần đại nhân nghĩ nhiều, thần linh tinh thần lực đủ sức cầm cử mấy cái phân thân đồng thời hành động." Giật mình gật đầu, "Thần linh chính là tốt, có thể không cố kỵ gì tùy ý sử dụng phân thân, vẹn vẹn điều này, liền so tiên nhân mạnh nhiều lắm." Bảo Bối Thần, "Ta phân thân tạm thời phóng tới Vạn Bảo Đường bên trong, người giúp ta bảo vệ cẩn thận." "Vâng." "Cân nhắc liên tục." Tiêu Văn Bình rốt cuộc quyết định, đem mình địa bảo mấy phân thân gửi lại tại Bảo Bối Thần Vạn Bảo Đường bên trong. Tại kia giặm mới là trên đời nhất nơi an toàn. Đưa tiến Bảo buổi thần, không gian bên trong lại lần nữa Chuyển đến một cơn chấn động, Tiêu Văn Bình kinh ngạc ngẩng đầu, thần niệm tại không gian bên trong dạo qua một vòng, lập tức hiểu rõ cùng lực, cười to nói: "Chúc mừng cha huynh, đại công cáo thành." Chương 16: Phật bảo. Không gian bên trong chớp động lên một tia sáng tỏ hào quang, sau một khắc, cha xuất hiện tại Tiêu Văn Bình trước mặt. Tựa hồ là bởi vì đạt được sung túc năng lượng, cho nên cha thân thể đã không còn là loại kia hư vô mờ ảnh, mà là một cái tiếp cận với thực thể tồn tại. Đây là một vị anh tuấn chí cực địa nhân loại, cao lớn thẳng tắp thân thể tràn khỏe mạnh hoắc bát khí tức. Một đôi màu xanh đậm mắt to giống như là đáy biển vòng xoáy, đủ để làm cho tất cả mọi người mê thất trong đó. Tiêu Văn Bình âm thầm gật đầu, mặc dù không biết cái này cha là cái kia vị diện nhân loại, nhưng là lấy hắn giờ phút này thẩm mỹ quan đến xem, đích xác coi là mạo sở phan an. Bất quá cũng may mắn như thế, nếu là cha thẩm mỹ quan cùng mình hoàn toàn tương phản lời nói, như vậy cùng hắn lâu dài hợp tác liền chưa chắc là một kiện vui sướng sự tình. Chủ thân đại nhân, đa tạ ngài ban ân." Cha cung kính nói, ôn hòa mà trôi chạy cái động tác càng thêm hiện ra một loại quý tộc thức tao nhã. "Ngươi khách khí." Tiêu Văn Bình cười nói, đem nơi không gian cải tạo thành bộ dáng như vậy, Thật là có lỗi với. Cha nhìn bốn phía dựng đứng lầu cát, không khỏi mặt hiện cười khổ, đem người ta địa thần vực coi như mình nhà giảm đồng dạng, dạng này địa chủ thần thật đúng là là độc nhất vô nhị a. Chỉ là cái này cũng có thể chứng minh Tiêu Văn Bình là sát thực hoàn toàn nắm giữ cái không gian này năng lượng bản nguyên. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tùy tâm sở dục đối không gian bên trong năng lượng tiến hành thỏa thích cải tạo. Nếu như chỉ là chủ tớ khế ước lời nói, như vậy chủ thần mặc dù sẽ không nhận cái không gian này lực lượng ràng buộc, nhưng cũng vô pháp đối nó tiến hành bất luận cái gì cải tạo điện. Một khi nghĩ đến mình vậy mà nhận như thế một cái khủng bố địa chủ thần, cha trong lòng đất thật đúng là khó mà khu phân đến ngọn nguồn vừa mừng vừa lo. Người làm sao rồi?" Thiêu Văn Bình thấy cha thật lâu không nói, truy vấn. Cha Địa Tâm Thần chấn động, lập tức thu liễm trong đầu suy nghĩ lung tung, nói: "Chủ thần đại nhân, tại ngài trợ giúp dưới, ta đã khôi phục bà thành năng lượng. Hiện tại phải trang muốn điều chỉnh thời gian đối xo rồi." "Tốt, cứ như vậy, tận ngươi nhất đại địa lực lượng đi." Tiêu Văn Bình không chút do dự nói: "Nếu như không phải vì tranh thủ nhiều nhất thời gian, Tiêu Văn Bình căn bản sẽ không một lần tính cho hắn 10 khóa bản nguyên kết tinh." Mặc dù hắn có năm chắc cha không có khả năng phản bội mình nhưng tâm phòng bị người không thể không khôi phục thần lực cha cũng không phải hiện tại hắn có thể ứng A cũng may mình đồng thời cùng bảo bối thần cũng sửa chữa lẫn nhau ở giữa quan hệ đồng thời đem mình phân thân đưa đến bạn bảo đường cứ như vậy vì chính mình lưu lại một đầu đường lui. cũng coi là một cái để phòng cử chỉ đi cha khẽ gật đầu dỗ ra hai tay một cỗ cổ thần lực cường đại chen trúc mà ra sau một lát toàn bộ không gian mỗi một tấc đều che kim cái này cỗ thần bí mà tràn ngập y nghiêm lực lượng tiêu văn bình ngắm hai mắt quá chú tâm đem mìnhệ thần niệm chỉ vào trong đó cha thành thần vô số 5 Đối với thần vực cùng thần chi lực thao túng phương pháp có sâu sắc không gì sánh được nhận biết cùng thuần thục kỹ xảo. Ở phương diện này, cho dù Tiêu Văn Bình là một cái tuyệt đại vô song địa thiên mới, cũng là không cách nào tới đánh đồng địa. Dù sao, trên triệu năm thời gian cũng không phải là lãng phí địa. Lợi hại hơn nữa địa thiên mới cũng vô pháp tại một thời ba khác bên trong đền bù thời gian tích lũy lãng động. Trước mắt Tiêu Văn Bình muốn làm chính là học tập, vô luận là bảo bối thần, hay là cha, thậm chí là kính thần. Bọn hắn đều là Tiêu Văn Bình học tập đối tượng, chỉ có từ những này nắm giữ thần chi lực, hoặc là cùng thần chi lực có chỗ gặp nhau trên thân người, mới có thể học được đối với hắn hữu dụng nhất độ vận. Tại không người phát hiện tình huống dưới, tra địa thần vực không gian nổi lên một trận kỳ dị ba động, từ bắt đầu một điểm, dần dần mở rộng đến cực hạn, cuối cùng đem toàn bộ không gian đều cuốn vào. Cố này kỳ dị năng lượng tại thần vực địa ngoại vây lại lần nữa mở một cái thần bí không gian. Tiêu Văn Bình điệu thần niệm một mực chú ý đây hết thể biến hóa, giờ phút này càng là cảm thấy bên trong không gian này sôi trào mãnh liệt năng lượng. Khôi phục ba thành thực lực tra chính là không tầm thường, chỉ riêng cái này thao túng không gian biểu hiện ra thực lực liền đã không tại toàn thịnh bảo bối thần phía dưới. Theo năng lượng gia tăng, cái không gian này càng thêm ổn định, lại có trực tiếp cố hóa xu thế. Tiêu Văn Bình trong lòng vô cùng kinh ngạc tra cử động đại suất hắn ngoài ý liệu. Nghĩ không ra vị này thần Linh tại khôi phục bộ phận thần lực về sau, chẳng những không có bất luận cái gì phá ấn mà ra ý tứ, ngược lại giống như là muốn tại mình điệu thần vực bên ngoài lại vài tầng tiếp theo phản ứng, dạng này cử động thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Ngay trong nháy mắt này, hắn trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ra hỏa này sẽ không là quả thực nghĩ muốn đối phó nhóm người mình đi, nhưng là rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn ném sau, so, bởi vì tại cha trên thân, hắn cũng không có cảm thấy mảy may ác ý cùng nguy cơ, mà lại mình bên người còn có chim đại bàng Cái này chim bên trong chi thần cảm ứng nhưng là muốn so với mình lợi hại nhiều, nếu là cha có thể ngay cả nó địa linh cảm giác cũng giấu giếm được đi. Tiêu, tiêu Văn Bình cũng liền cam tâm tình nguyện nhận thua. Một ngày một đêm quá khứ, tại cha liên tục không ngừng cung cấp thần lực tình huống giới, cái không gian kia rốt cục đã được như nguyện triệt để ngưng kết. Không những như thế, loại này kỳ lạ cảm giác giống như là vi khuẩn chuyển nhiễm, hướng về thần vực lan tràn ra, cuối cùng ngay tiếp theo cả cái thần vực đều trở nên ngai cố. Trần sâu thở ra một hơi, cha mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra một tia khó mà che vẻ mệt mỏi. Tiêu Văn Bình đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, từ đáy lòng mà nói, đà tại Chủ thân đại nhân khách khí." Cha lạnh nhạt nói lấy, mấy triệu năm không có thi triển dạng này địa thần thuật, vậy mà kém chút liền kết thúc không thành ngài yêu cầu. Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, đang chờ nói chuyện, lại nghe cha ấy nãy mà nói, "Chủ thân đại nhân, thật là có lỗi với, bản thân tại tính toán thời điểm có chút sai sót." "Cái gì sai sót?" "Muốn sáng tạo thời gian kết giới cần hao phí đại lượng thần chi lực, bây giờ bản thân vẹn vẹn khôi phục ba thành địa thần lực, thực tế là không cách nào thời gian dài duy trì." Trầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình hỏi, "Bao nhiêu thời gian?" "Ngoài giới 2 năm." Nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Văn Bình cười nói, "Không cần 2 năm." chỉ cần một năm liền đầy đủ. Cha ánh mắt một mực chú ý Tiêu Văn Bình, giờ phút này cũng là một mặt như chút được gánh nặng biểu lộ. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi: "Cha huynh, ngươi thật giống như có tâm sự gì, không ngại nói nghe một chút." Cha cười khổ một tiếng, nói: "Chủ thần đại nhân, một khi sáng tạo ra thời gian kết giới, thân vực liền hình thành một cái hoàn toàn phong bế không gian, căn bản là không cách nào từ ngoại giới phải đến bất kỳ năng lượng bổ sung, nếu là đem kết giới này duy trì 2 năm, như vậy bản thần đem lại lần nữa khôi phục đến cực điểm vì suy yếu tình trạng. Khi đó cho dù muốn phá ấn mà ra, cũng là có lòng không đủ lực." Tiêu Văn Bình thán phục một tiếng. Nghị không ra vì điều chỉnh thời gian đối so vậy mà cần phải hao phí khổng lột như thế đại giới bất quá ngấm lại cũng thế thời gian cùng không gian là khó khăn nhất suy nghĩ đồ vật dù cho là chúng thần muốn cải biến cũng tuyệt đối không phải một kiện dễ như trở bán tay sự tình từ thiên hư giới chỉ bên trong lại lần nữa móc ra mười khỏa bản nguyên kết tinh không cẩn thận thuận tay mang ra một cái miếu nhỏ vũ. vũú vai đem miếu nhỏ vũ thả lại trong giới chỉ đem bản nguyên kết tinh đưa cho cha nói việc này đã tạ cha huynh tương trợ một chút lấy mọn cònỉnh nhận lấy chả ánh mắt nhanh chóng miếu nhỏ vũ bên trên đã qua nhẹ nhàng bắt đầu nói chủ thân đại nhân chỉ cần tại một năm về sau triệt hồi thời gian kết giới, bản thân Ý Nguyên có đầy đủ lực lượng phá ấn mà ra. Chỉ cần có thể cùng ngoại giới năng lượng tiếp xúc, như vậy khôi phục lúc toàn thịnh địa thần lực chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vây phần những này quý giá bản nguyên kết tinh liền không cần lãng phí. Quý giá? Tiêu Văn Bình kinh ngạc nói, cầm lấy bản nguyên kết tinh nhìn một chút, trừ bán tượng cũng không tệ lắm bên ngoài, hắn thực tế nhìn không ra có cái kia giảm quý giá. Nếu là lúc trước không có ngưng lại qua, có lẽ sẽ còn đưa nó coi như bạo bối đồng dạng cùng bán, nhưng bây giờ tiên hư giới chỉ trung thượng ngàn cái ám anh đồng thời khởi công. Lấy tổng lượng mỗi ngày 6, 7 cái tốc độ gia tăng. Như thế tràn lan độ vật, liền xem như lại quý giá, cũng là cực kỳ có hạn điện. Bày ra chân thật nhất trí tiêu dung, Tiêu Văn Bình thành khẩn nói, "Cha huynh cứ việc yên tâm, cái đồ chơi này ta nhiều nữa đâu?" Chối từ sau một lát, cha vẻ mặt tươi cười nhận lấy bản nguyên kết tinh, nói, "Nếu là chủ thần đại nhân trong thường, bản thần liền vui vẻ nhận." Bất quá nhìn hắn đem bản nguyên kết tinh cẩn thận từng ly từng tí thu nhập thể nội bộ dáng, Tiêu Văn Bình liền biết hắn tuyệt đối bỏ không được sử dụng. Nhìn minh vị trí không gian, Tiêu Văn Bình nói, "Xem ra cha huynh đã hiểu thấu đáo năng lượng bản nguyên bí mật, bây giờ địa phận vực càng thêm cường đại. Đều là nhờ chủ thần đại nhân chi phúc." Cha từ đấy lòng nói: "Nếu như không phải Tiêu Văn Bình cung cấp bản nguyên kết tinh, hắn căn bản là không cách nào đột phá cực hạn, chỉ cần bản thần pha ấn mà ra, trở về thần giới về sau, trong vòng ngàn năm, khi có thể thu nạp đầy đủ năng lượng, tiến giai trí cao thần. "Ngàn năm a?" Tiêu Văn Bình thì thào nói lấy, cho dù đối với thần linh mà nói, ngàn năm thời gian chẳng qua là dây lát mà thôi, nhưng đối với Tiêu Văn Bình đến nói, chính là một đoạn dài giằng đặc chờ đợi. "Đúng vậy." Cha do dự một chút, đột nhiên hỏi: "Chủ Thần đại nhân, vừa rồi ngài trong tay tựa hồ có một kiện vật bảo, không biết bản thần phải chăm nhìn lầm. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình. Linh cơ khẽ động đem miếng nhỏ vũ nó ra, hỏi, là cái này a? Cha thần mục khẽ nhếch, thần niệm đảo qua, thở dài, không sai, nghĩ không ra thất lạc vô số năm Phật bảo vệ mà xuất hiện tại chủ thần đại nhân trong tay, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Tiêu Văn Bình đại hỉ, kiện bảo bối này là từ Khô Lâu trí Tôn kia giảm lấy được điệp. Chứ có thể ẩn nấp hành tung bên ngoài, thật đúng là không biết có cái gì dị dụng. Hắn tại tự mình đã từng hỏi tham qua kính thần, nhưng là từ trước đến nay không gì không biết kính thần lại đối này hoàn toàn không biết gì. Bất quá hắn vận khí hiện dư không sai, vị này không biết bị phong ấn bao nhiêu năm điệu thần linh vậy mà biết được trong đó lai lịch, vận số chi kỳ sắp thực khiến người sợ hai tháng phục ca Chương 17, nguồn năng lượng. Nhẹ nhàng luốt ve trong tay miếu nhỏ Vũ, Tiêu Văn Bình tiếu dung chân thành mà hỏi thăm, "Nhẹ nhờ huynh chỉ giáo." Cha ánh mắt xa nhìn phương xa, tụ hồ lâm và hồi lâu trước đó hồi ức bên trong, sau một hồi lâu, mới thở dài nói, "Không biết chủ thần đại nhân nhưng từng nghe tới Phật tông một mạch." "Phật tông?" Tiêu Văn Bình khỏe miệng xẹt qua mỉm cười, nói, "Ngươi nói là một đám hòa thượng đầu trọc đi?" "Không phải." Cha quả quyết phủ định nói, "Phật tông là nào đó một loại người tu đạo gọi chung, cùng chúng ta so sánh, chẳng qua là tu luyện là phương thức có chút khác nhau mà thôi." Ừ, người trước kia cùng Phật tông có chỗ kết giao a. Chính là, bản thân tại lúc còn trẻ, lúc đầu tu chính là Phật tông một mạch, bất quá có một ngày may mắn đạt được một vị nào đó bên trên cổ đại thần điệu thần lực kết tinh, cho nên mới đổi tu thần chính quốc. Tiêu Văn Bình sững sở, nghĩ không ra cha hay là thân kiêm hai nhà trưởng a. Cha huynh, Phật tông cùng tu thần đến tuột cùng cái kia tương đối tốt. Cha nhướng mày, nói, không quan trọng tốt xấu, chỉ nhìn kia một con đường thích hợp mà thôi. Khẽ gật đầu, chắc hẳn cũng là như thế, nếu không cha liền sẽ không khi lấy được thần lực kết tinh về sau lập tức thay đổi địa vị. Chỉ chỉ trong tay miếu nhỏ Vũ, Tiêu Văn Bình hỏi, cha huynh Cái này Phật bảo đối ngươi hữu dụng a? Không có. Cha nhìn xem Tiêu Văn Bình, nói khẽ, bất quá thứ này đối chủ thần đại nhân lại có tác dụng lớn. Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, vội vàng truy hỏi. Đây là Phật tông trí bảo Luân hồi điện, đối với chưa tu luyện tới Phật tổ cảnh giới Phật tông con cháu có tác dụng lớn. Cha trong lời nói rất có một tia hào hứng, tại Luân hồi điện bảo vệ dưới, vô luận Phật tông đệ tử tu luyện thế nào, cũng sẽ không có tẩu hỏa nhập mang nguy hiểm. Một khi sử dụng này bảo, tiến cảnh nhanh chóng, đem sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, trong lòng vui vô cùng. Phật tông Phật tổ liền tương đương với thần đạo địa thần linh, đã Phật tổ trở xuống có thể sử dụng. Như vậy thần linh trở xuống tu thần giả tự nhiên có thể sử dụng. Ngay tại Tiêu Văn Bình tươi cười rạng rỡ thời khắc, cha đột nhiên nói, "Bất quá." Tiêu Văn Bình trong lòng hơi hồi hộp một chút, tại sao lại tung ra một cái không đến? "Bất quá sử dụng vật này phải có đủ Phật gia Phật lực mới có thể phát huy công hiệu." "Phật lực?" Tiêu Văn Bình há mồm trận mắt mà nhìn xem trong tay địa bảo bối, vô ý thức hỏi, "Ngươi có a?" Cha thở dài, nói, "Từ khi chuyển tu thần đạo về sau, bản thân điểm kia Phật lực liền đều đã hoang phế." Cầm Luân Hồi điện lật qua lật lại nhìn nửa ngày con tưởng rằng đạt được một cái không tầm thường địa bà bối, lại nguyên lai like chẳng qua là một cái gần gà mà thôi." Linh cơ khẽ động, Tiêu Văn Bình nói, "Cha huynh, ngươi biết nơi nào có Phật tông người a?" Cha mặc nghĩ một lát, nói, "Phật tông người tu hành từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, bọn hắn rằng cứu là xuất thế khổ tu, mặc dù bản thân có thể khẳng định mỗi một cái vị diện đều có Phật tông người, nhưng quả thực muốn tìm, trừ phi là đến thế giới cực lạc đi." Tiêu Văn Bình dùng đến tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn xem cha, trên mặt càng là che kín thiếu "Cha dùng mình một cái, vội vàng nói, thế giới cực lạc là Phật tông cao vô chỗ, đồng đẳng với chúng ta thần linh địa thần giới." Bản thân mặc dù có thể tiến vào, nhưng tối thiểu phải chờ tới khôi phục toàn bộ thần lực mới có thể a. Bấm ngón tay tính toán, phải chờ tới cha khôi phục lại toàn thịnh tiêu chuẩn, tối thiểu cần thời gian cả năm, thật muốn cùng đến lúc đó, chẳng phải là ngay cả rau cúc vàng đều lạnh. Được rồi. Tiêu Văn Bình buồn bã hiểu sự mà nói, ngươi nói một chút, nếu như ta gặp được Phật tông người, có thể hay không mời bọn họ hỗ trợ? Cha trần chờ một lát, chính trọng nói, Luân hồi điện là Phật tông chí bảo, nếu là chủ thần đại nhân gặp được Phật tông người, tốt nhất vẫn là không muốn xuất ra đến chỗ này trò thỏa đáng. Tiêu Văn Bình suy tính một chút, đối câu nói này hoàn toàn đồng ý vất quá nếu là thật sự gặp được Phật tông đệ tử, như vậy chỉ cần hơi thi thủ đoạn, tự nhiên có thể sử dụng này bảo." Cha đột nhiên mỉm cười nói, "A, ngươi có biện pháp gì tốt? Chỉ cần mời đến một vị La Hán cảnh giới Phật tông môn nhân, liền có thể thôi động cái này Phật bảo." Nhướng mày, Tiêu Văn Bình hỏi, "Phật tông người, chịu giúp ta nhóm tu thần giả bận điều a? Có nguyện ý hay không cũng không trọng yếu." Cha bình thả nói, "Chỉ cần đem hắn phỏng ấn, không ngừng mà rút ra trên thân Phật lực liền có thể." Tiêu Văn Bình cứng họng, đối với vị này từ Phật tông phản mà đến chỗ này, thần linh lập tức lao mắt mà nhìn quẹo mắt hướng hắn sau lưng liết một chút, a tựa hồ có hai đối màu đèn cánh nhỏ ngay tại phiến a phía địa, còn rất dùng sức nói. Bất quá, không thể không thừa nhận, cái này thật đúng là một cái làm lòng người động địa biện pháp tốt ta. Nhìn ra chủ thần đại nhân đã ý động, cha chỉ vào miếu nhỏ vũ bên trên cây kia dây én cần đồng dạng căng dài, nói, đây là luân hồi điện năng lượng đưa vào miệng, chỉ cần đem ép mà đến chỗ này Phật lực chuyển vận đi vào, cái này luân hồi điện liền có thể phát huy công dụng. Tiêu Văn Bình lên tiếng, tay kích thích mấy lần, đột nhiên trong lòng hơi động, đem một cô biến chủng dị năng đưa vào trong đó. Một đạo kim hoàng sắc hào quang bỗng nhiên sáng lên, Miếu nhỏ Vũ giống như là bị thứ gì nâng tựa như lơ lửng giữa không trung, theo bàn nhược đến bờ bên kia nhiều. Sáng cao, tràn ngập bi thiên yêu nhân địa phật sướng tại thần vực bên trong ầm vang vang lên. Vô số Phật quang tại không trung lấp loé không yên, tắm rửa trong đó, làm lòng người thần an bình, phản phất đưa thân vào phương Tây thế giới cực lạc. Tiêu Văn Bình cùng cha hai người đưa mắt nhìn nhau, mới vừa rồi còn đang thương lượng như thế nào đi bắt cóc một cái Phật tông La hàn cảnh giới đệ tử, nghĩ không ra trong nháy mắt cái này luân hồi điện liền mở ra. Chẳng lẽ cái này Phật bảo lại có lòng tương hại? sợ bọn họ đi quấy rối Phật tông đệ tử, cho nên mới sẽ tự động phát động không thành. Chủ thân đại nhân, ngài đã từng sửa qua Phật lực rồi sao? Tuyệt đối không có. Tiêu Văn Bình không chút do dự nói, ta đối làm hòa thượng không có nửa điểm hứng thú, ngay cả chùa miếu đều rất ít tiến vào, cái kia rậm tu luyện qua cái gì Phật lực? Trà nghi ngờ nhìn mắt Tiêu Văn Bình, nói, thế nhưng là, đây rõ ràng chính là thâu nhập Phật lực dấu hiệu a. Tiêu Văn Bình nhìn một chút luân hồi điện, nhìn lại mình một chút đại thủ, khóe mắt có chút nhếch lên. Sau một lát, hắn móc ra một viên bản nguyên kết tinh, đem nó đặt luân hồi điện tiểu cột phía trên. Kỳ dị sự tình phát sinh, tiểu cột bên trên tựa hồ có một tầng không hiểu dính lực, đem bản nguyên kết tinh vững vàng bám vào phía trên. Sau đó, đại lượng thần chi lực tràn vào miếu nhỏ Vũ. Phật sướng thanh âm càng thêm vang dội, mà luân hồi điện phía trên càng là hiện ra một tôn hư hào Phật tổ chí tượng. Nhìn xem cái này dáng vẻ trang nghiêm không biết tên Phật tổ, trong lòng hai người không biết nên khóc hay cười. Ai? Nghĩ không ra bản nguyên kết tinh thậm chí ngay cả Phật lực cũng có thể thay thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trà đầu thở dài. Trà tu thần trước đó, vốn chính là Phật tông La Hán cảnh giới đại cao thủ một trong biết rõ cái này Phật lực cùng thần lực căn bản chính là khác biệt quá nhiều hai loại sức mạnh, mặc dù không phải thủy hỏa bất dung, nhưng cũng các thành hệ thống, quyết không giống nhau. Chỉ bất quá hôm nay Tiêu Văn Bình trong lúc vô tình cử động, vậy mà hoàn toàn đánh vỡ hắn ngàn mười ngàn năm qua hình thành cố định quan niệm, trong lòng đùi ngồi mãi thôi. Thật sự là có chút không biết làm sao. Ngược lại là Tiêu Văn Bình tại trải qua ban sơ mà kinh ngạc về sau, biểu hiện rất là bình tĩnh. Vừa đến hắn cũng không biết cả hai khác biệt, thứ hai hắn thấy, đã mình địa biến loại dị năng có thể chuyển đổi thành bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, như vậy tự nhiên là bao quát Phật vật lực. Hướng tra lĩnh giáo một phen. Tại Tiêu Văn Bình điệu thần niệm chỉ huy dưới, luân hồi điện dần dần mở rộng đến gian phòng lửa tiểu. Tại tiểu cột bên trên liên tiếp thả 10 khóa bản nguyên kết tinh, Tiêu Văn Bình không kiềm chờ đợi chơi vào, hắn muốn nhìn một chút, cái này Phật bảo đến tọt cùng cùng tiên gia bảo bối có khác biệt gì chỗ. Cha nhìn xem Tiêu Văn Bình tiện tay lại lãng phí 10 khóa bản nguyên kết tinh, trên mặt cơ bắp không khỏi có chút rút động lúc nhích, đối với chủ thần đại nhân lai lịch càng thêm cảm thấy thần bí. Hắn phụng Tiêu làm thứ nhất là ham đối phương bản tinh có thể để địa tới chí địa thứ hai liền là muốn lực lượng chính mình báo thù hận. Bất quá phụ một vị tiên nhân vì vị trí chủ đạo, đối với thần linh đến nói, dù sao cũng là một kiện khó mà khải miệng sự tình, cho nên trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một tia bóng tối. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Tiêu Văn Bình tầng tầng lớp lớp địa pháp bảo cùng quỷ thần khó lường thủ đoạn, trong lòng điểm kia khúc mắc mới hoàn toàn tiêu tán, đối với mình lựa chọn không còn có mảy may hoài nghi. Cổ tay khẽ đảo, từ thể nội lấy ra một viên bản nguyên kết tinh, cân nhắc liên tục, rốt cục quyết định kế tiếp theo sử dụng. Tu luyện tới thần linh cảnh giới, muốn đề cao bản thân năng lực cũng chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là không ngừng tích lũy thần lực số lượng, dùng ngàn tỉ năm thời gian làm đại giá, chữ hàng lên vô cùng vô tận mênh mông thần lực. Cái thứ hai chính là để cao thần lực địa chất lượng, đối với năng lượng bản nguyên lý giải càng thấu triệt, đối với năng lượng nắm giữ càng nhỏ bé, như vậy tại đồng dạng số lượng địa thần lực đụng nhau dưới, sẽ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Thần lực số lượng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đạt tới bão hòa tình trạng, đối với thần linh đến nói, ngàn tỷ năm chữ hàng cũng không khó khăn. Nhưng đối với thần lực chất lượng đã tốt muốn tốt hơn, lại là vinh vô chỉ cảnh. Mỗi hấp thu một viên bản tinh, cha đều sẽ cảm thấy mình đối với năng lượng bản nguyên nhiều một tầng thệ ngộ, thần lực chất lượng cũng hơi tăng lên một chút. Mặc dù chỉ có một chút đổi mới mà thôi, nhưng nếu là không ngừng hấp thu, không ngừng thể ngộ, như vậy trăm năm trôi qua, đem sẽ đạt tới một cái nghe giận cả người cảnh giới. Quả thực đến lúc đó, chỉ sợ liền xem như gặp được đời thứ nhất thần linh, mình cũng đều có thể lấy buông tay một trận chiến. Nhìn trước mặt Luân Hồi Điện, cha ánh mắt từ phức tạp nhiều biến dần dần chuyển thành thanh tịnh. Hắn cười lớn một tiếng, thân thể hóa làm vô số quan mang, tiêu tán ở thần vực bên trong, trực tiếp thể ngộ bản nguyên kết tinh đi. Chương 18: Luân Hồi Điện bí mật. Về điện không hổ là Phật tông Chí bảo, một khi tiến vào bên trong, tâm cảnh tự nhiên yên ổn hoàn lại không cái gì tục sự có thể quấy rầy nhau. Chân niệm không ngừng tại luân hồi điện bên trong xoay một vòng nhi, bên trong năng lượng kết cấu quả nhiên cùng mình học một trời một vực, cùng thân đạo so sánh, lại là một loại khác hoàn toàn khác biệt pháp môn tu luyện. Bất quá bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, trong này cũng không ít đáng giá tham khảo cùng tham khảo địa phương. Đương nhiên, cái này có lớn uy năng Phật bảo cũng không phải là dễ dàng như vậy hiểu thấu đáo, Tiêu Văn Bình cũng có chút tự mình hiểu lấy, biết liền dựa vào bản thân thời khắc này kiến thức cùng trí tuệ, kia là tuyệt đối không cách nào làm được điểm này. Liên Sếp như tăng thêm kính thần cũng giống vậy không được, bởi vì tại gia hỏa này trong trí nhớ, cũng không có Phật tông bất luận cái gì tư liệu cho nên căn bản không trông cậy được vào. Thu tỉnh táo lại niệm, mình tiến đến nhưng là vì mau chóng tu luyện, mà không phải đến nghiên cứu Phật Tông Pháp khí Thân niệm tiến vào thiên hư giới chỉ, dòng dã 1,000 cái ám anh vây quanh hư vô định bao quanh mà ngồi, không có cuối cùng năng lượng từ bảo trong đỉnh không ngừng tràn vào ám anh thể nội, cuối cùng hội tụ đến ám anh trong tay bản nguyên kết tinh bên trong. Từ không trung nhìn xuống nhìn lại, vô số loe sáng bản nguyên kết tinh hình thành một đạo rực rỡ màu sắc phong cảnh khẽ miệng sẹt qua một tiêu mỉm cười đắc ý, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, nếu để cho ngoại giới tiên nhân nhìn thấy tiên hư giới chỉ bên trong bản nguyên kết tinh ra công nhà máy, thật không biết sẽ khiến bao lớn phong ba Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ có thể tại trong đầu ngấm lại mà thôi, hắn cũng sẽ không lấp khắp nơi nói lung tung. Chính như cái này Phật bảo luân hồi điện đồng dạng, đều là củ khoai nóng bằng tay, che giấu, cho mình người sử dụng liền đầy đủ. Chậm rãi ngồi xếp bằng, cơ hội chính là vừa nghĩ cũng đã tiến vào không linh cảnh giới. Trong lòng than, tốt một cái luân hồi điện a, liền xem như riêng lấy đối với tâm cảnh tu dưỡng trợ giúp đến nói, chính là một cái không nhỏ bảo bối tốt. Một viên bản nguyên kết tinh xuất hiện trong lòng bàn tay, Tiêu Văn Bình bắt đầu thỏa thích thu nạp bản nguyên kết tinh bên trong thần chi lực. Tại tra thần vực không gian giằm hấp thu viên thứ nhất bản nguyên kết tinh năng lượng thời điểm, Tiêu Văn Bình chẳng những tốn hao dòng giá hơn nửa năm, hơn nữa còn không phải một lần tính đem năng lượng hấp thu hầu như không còn. Liên xem như đại xà Trí Tôn, thu nạp một viên bản nguyên kết tinh cũng muốn dòng giá thời gian một năm. Hắn sở dĩ so đại xà Trí Tôn còn nhanh hơn 3 phần, chính yếu nhất cũng là bởi vì hắn đúng có thần cách lực lượng. Thần cách có thể giúp hắn hoàn toàn khống chế thể nội tất cả năng lượng, chỉ cần hắn có thể thừa nhận được, vô luận bao nhiêu năng lượng thần cách đều có thể trưởng không tự nhiên. Thu nạp bản nguyên kết tinh bên trong năng lượng cùng ngày xưa đại chiến ám thần thời điểm khác biệt, khi đó sử dụng thần chi lực mặc dù xa so lúc này phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng những cái kia đều là từ bảo bối thần chỗ tạm mượn mà đến lực lượng. Lúc ấy thân thể của hắn tựa như là một cái thông đạo, cho dù năng lượng lại nhiều, cũng sẽ không đối thân thể của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng lần này khác biệt, hắn hấp thu tất cả năng lượng đều là thuộc về chính hắn. Cho nên, mỗi hấp thu năng lượng nhất định đều phải đem thu nạp năng lượng triệt để luyện hóa, chỉ có khi mỗi một tế bào đều thích ứng mới năng lượng độ, hắn mới có thể bắt đầu mới một vòng thần lực thu nạp. Nếu là một mực hang mao lệ Như vậy kết quả duy nhất chính là bạo thể mà chết, dù cho là ủng có thần cách cũng giống vậy không dùng. Giống như thủy triều thần chi lực từ bản nguyên kết tinh trung lưu nhập thể nội, hồi lâu sau, đã bổ túc tiêu văn bình ngưng luyện phân thân thời điểm tổn thất, lại lần nữa đạt tới phân thân cảnh giới. Đến lúc này, hẳn là dừng lại thu nạp thần lực, an tâm tính dưỡng mới là. Bất quá, thân ở luân hồi điện bên trong tiêu văn bình lại cũng không tính dừng lại. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà cảm thấy trước nay chưa từng có tốt đẹp trạng thái, tựa hồ mình có thể kế tiếp theo duy trì thẳng đến vĩnh viễn như. Đối với mình giác quan thứ 6, tiêu văn bình luôn luôn là không chút nghi ngờ, mà lại cha cũng từng nói qua Luân hồi điện tác dụng chính là cho người tu luyện ra trì phần lực, để người tu luyện chuyên tâm tu luyện mà tránh lo âu về sau. Có lẽ là vì nghiệm chứng một chút thuyết pháp này, có lẽ là trùng động nhất thời, tóm lại, Tiêu Văn Bình chỉ là hơi do dự như vậy một trong mấy mắt, liền đã bắt đầu mới một vòng thần lực thu nạp. Vô cùng vô tận năng lượng lại lần nữa tuôn ra mà vào, mặc dù thân thể đã thành thói quen cố năng lượng này, nhưng là quá mức khổng lồ thần lực vẫn như cũ không phải hắn hiện tại có thể chèo chống. Theo thần lực không ngừng tràn vào, Tiêu Văn Bình mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một tia vết rạn, tựa như là đàng khô hạn mùa rẫm, nhật bạo chiếu mấy tháng ruộng đồng, đồng dạng, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Theo vết rạn không ngừng tăng nhiều, một sợi dòng máu màu vàng óng chậm rãi chạy ra. Cỗ này huyết dịch không chỉ là máu tươi của hắn, mà lại còn kèm theo cường đại thần chí lực, cho nên mới sẽ xuất hiện thần kỳ như vậy nhan sắc. Trong máu ẩn chứa sức mạnh cực lớn, nếu để cho một chút tiên thu ăn, khẳng định sẽ tu vi tăng nhiều. Bất quá Tiêu Văn Bình cũng không có bất kỳ cái gì thành nhân chi đẹp suy nghĩ, hắn lúc này nhưng trong lòng thì tiến tối lương nan. Mặc dù bên trên tình hình nhìn qua 10 điểm đáng sợ, nhưng Tiêu Văn Bình biết, những ngày chẳng qua là thường tới ra chuyện nhỏ mà thôi, đối với thời khắc này. Chỉ cần đình chỉ tu nạp thân lực, như vậy trải qua qua một đoạn thời gian dưỡng, liền toàn hồi phục. Nhưng nếu là kế tiếp theo thu nạp thần lực, như vậy hậu quả coi như thật đáng lo. Nếu như cuối cùng cha nói tới bảo vệ Phật lực không xuất hiện, như vậy mình nhưng chính là thật muốn tự làm tự chịu, bại thể mà chết. Cứ như vậy thu tay lại a, tự hồ có chút không có cam lòng a. Chỉ là suy đi nghĩ lại, hay là mình một cái mạng nhỏ tương đối trọng yếu. Tại thần niệm thao túng dưới, bản nguyên kết tinh bên trong thần lực mặc dù còn đang tràn vào thể nội, nhưng tốc độ đã rất là giảm xuống, đồng thời càng ngày càng chậm. Chỉ muốn đạt tới nhất định tần suất, như vậy liền có thể thuận thế thu tay lại. Mà lại tại thần cách tính toán dưới, đến thu tay lại thời điểm cũng là hán bộ này đủ khả năng tiếp nhận năng lượng lớn nhất từ hạ. Đương nhiên, nếu như không có thần cách mang theo, Tiêu Văn Bình cũng sẽ không lựa chọn đầu này hiểm lại càng hiểm con đường. Dù sao cũng là thân gia 10 triệu, tiền đồ sáng lạn một đời mới tiên thần ông trùm, liền xem như muốn tìm một đầu tốc thành con đường, cũng là muốn tìm người tới trước thử một chút mới được đi. Bảng nguyên kết tinh bên trong đưa vào năng lượng càng ngày càng ít, mắt thấy là phải đạt tới cực hạn. Văn Bình, ngươi còn muốn kiên trì a?" Kính thần thanh âm xa xa đến, rất hiển nhiên, đối với trước mắt vị trí tình huống, vị này thần khí chi linh cũng không coi trọng. Đương nhiên, chưa nghe nói qua kiên trì chính là thắng lợi a." Tiêu Văn Bình muồm không ứng với tâm nói. "Ừm, thế nhưng là ta cảm thấy cái này Phật Bảo tựa hồ cũng không có cha nói thần ký như vậy. Đúng vậy a, ta cũng chẳng đầy đồng cảm. A, ta biết nguyên nhân. Cái gì? Nhất định là cha bị phong ấn thời gian quá lâu, mà luân hồi điện tại cái này trong lúc đó bên trong thoái hóa. Uy, cực hạn nhanh đến, ta nhìn hay là tạm thời thu tay lại đi." "Ừm, tốt a, nghe ngươi." Tiêu Văn Bình lựa chọn sáng suốt biết nghe lời phải. Sâu thở dài một hơi, đang muốn chặt đứt thần lực chuyển vận thông đạo, Đột nhiên, luân hồi điện bên trong Phật ánh sáng đại thịnh, vô số đạo quang mang đồng thời chiếu xạ đến Tiêu Văn Bình phía trên. Lạnh buốt mà cảm giác thư thích truyền khắp trên thân thể mỗi một tế bào, những cái kia mắt trần có thể thấy vết dạng cấp tốc khép lại, trên thân thể chảy xuôi dòng máu màu vàng nóng cũng yên tĩnh dung nhập thân thể. Sau một lát, đã hoàn toàn khôi phục, lại cũng không nhìn thấy mảy may vết thương, tựa như chưa từng có nhận qua tổn thương đồng dạng hoàn hảo vô khuyết. Nhẹ nhàng chửi mắng một tiếng, Tiêu Văn Bình đã minh bạch, cái này luân hồi điện hẳn là có nhất định nhận ra năng lực, chỉ có trong điện người tu luyện đến cực hạn, sắp sụp đổ thời điểm mới ra đến phát huy kia chăm sóc người bị thương tác dụng. Đối với cái này thiết lập, hắn thật sự chính là có chút giở khóc giờ cười. Hay tốt chính mình không có bỏ dở nữa chừng, nếu không thật đúng là muốn bị cái này luân hồi điện giấu giếm được. Ánh mắt kinh ngạc trên thân thể khẽ quét mà qua, Phật quang chữa trị hiệu quả chi tốt, đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vừa rồi sở thụ đến tổn thương mặc dù không phải cái gì vết thương chí mạng, nhưng là muốn hoàn toàn khỏi hẳn, tối thiểu cũng muốn một, hai tháng tính tâm tu dưỡng. Đương nhiên, nếu là phối hợp xoay chuyển trời đất đan loại hình linh đan diệu dược, tự nhiên có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian này. Bất quá so với đạo này Phật quan đến, cho dù tốt linh đan rượu cũng, cũng phải đứng dịch sang bên. Nếu là nói tại Tiêu Văn Bình trong trí nhớ còn có cái gì có thể cùng cái này Phật Quang đánh đồng, cũng chỉ có ngày xưa tại đại chiến ám thần thời điểm cái tia đạo tiểu kim phù bên trong thần lực. Thật không biết cái kia tiểu kim phù bên trong thần lực lại là loại gì, so với cái này Phật tông chí bảo đến, cũng là không chút thua kém. Thân nghiệm dọc theo thân thể một chút xíu khuyết tán ra, thẳng đến đem toàn bộ đều đặt vào trong đó. Khi Tiêu Văn Bình mở hai mắt ra thời khắc, trong mắt đã là một mảnh kim hoàng chi sắc. Mặc dù trên thân dung nạp đại lượng mới năng lượng, nhưng ở thần cách lực lượng khống chế dưới, đối với thân thể thao túng hay là đạt tới một cái gần như hoàn mỹ tình trạng. Khoe miệng chậm rãi cong đi lên, Lộ ra chân chính vui vẻ tiêu dung, cái này Phật quang đến thật sự là quá kịp thời. Đối với Tiêu Văn Bình đến nói, vô luận là tại năng lượng cung cấp bên trên, hay là tại thần lực trên sự thao túng cũng không thành vấn đề, hiện tại đối với hắn trưởng thành lớn nhất trở ngại chính là không cách nào lập tức tiếp nhận quá năng lượng cường đại. Mà Phật quang xuất hiện lại triệt để giải quyết vấn đề này, chỉ cần hắn không ngừng thu nạp năng lượng, mỗi đến cực hạn thời điểm liền đều sẽ có Phật quang gia trị liệu, tại khỏi hẳn về sau, thì lại lần nữa thu nạp năng lượng. Như thế vòng đi vòng lại, tu vi cảnh giới của hắn sẽ tựa cứ giống như hoa tiễn, xiêu xiêu xiêu đi lên tầng vượt chỉ cần trong tay hắn năng lượng có thể ủng hộ luân hồi điện Phật lực cùng mình tu luyện, như vậy hắn liền có thể một mực tiến bộ, không ngừng tiến đến giai, cho đến đạt tới tiếp cận với thần linh cảnh giới. Khi sâu một hơi, Tiêu Văn Bình đã quyết tâm, dù sao cha điều chỉnh thời gian đối so, mình tại thần vực bên trong còn có chừng 10 năm thời gian có thể khổ tu. Đã như vậy, như vậy trong khoảng thời gian này, hắn ngay tại luân hồi điện bên trong an gia. Chương 19, Chí Tôn. Ngay qua ngày, một năm lại một năm, Tiêu Văn Bình toàn bộ tâm tư đều tập trung ở. Từ khi hắn bước vào con đường tu chân đến nay, còn là lần đầu tiên bức bỏ hết hãy Vì đặt tới một cái tu luyện mục tiêu mà làm ra bản thân cố gắng lớn nhất. Trong núi Vô Tuyế nguyệt, tại luân hồi điện bên trong đồng dạng không cách nào cảm nhận được thời gian trôi qua. Khi hắn ngoại ý muốn phát ra Phật lực trị liệu hiệu quả bắt đầu thoái hóa thời điểm, mới biết mình ở bên trong đã không ngủ không nghỉ tu luyện dòng dã thời gian 2 năm. 2 năm, đối với tiên nhân đến nói, này một ít thời gian ngay cả bế quan một lần cũng không nhất định đủ. Mà lại, tại thiết chế thời gian kết giới thần vực bên trong, thế giới hiện thực giảm chỉ dùng hơn một tháng mà thôi. Nhưng mà, chính là tại này một ít thời gian bên trong, Tiêu Văn Bình tu vi đã đạt tới tiên nhân định phong tiêu chuẩn. Có lẽ tại kỹ xảo cách đấu cùng pháp thuật vận dụng phương diện so với một bước một cái dấu chân đi tới luyện thần đại tiên nhóm phải kém hơn một bậc, nhưng nếu lấy bản thân có tiên lực mà nói, hắn lại là tuyệt không kém cỏi. Đưa bàn tay ra, có thể rõ ràng cảm ứng được mình bộ này thân thể ẩn chứa cái chủng loại kia kinh khủng mà cường đại năng lượng. Cái này chính là luyện thần đại tiên vốn có lực lượng, hơn nữa còn là vượt qua cựu Thiên Lôi Hỏa cấp cấp chí tôn khác luyện thần đại tiên. Tưởng tượng ngày xưa đại xà trí tôn cùng nhiều tay chí tôn tại Hoàng Châu thành bên ngoài kinh thiên một trận chiến, Tiêu Văn Bình lập tức cảm thấy một trận nhiệt ba, hắn không thể giờ phút này cùng chúng nó hai người đến một trận sinh tử quyết đấu mới tốt bất quá ý nghĩ này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, lấy tính cách của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, thực tế là không nguyện ý cùng người quyết đấu. "Văn Bình, chúc mừng." Cái thứ nhất đối với hắn làm ra chúc mừng, tự nhiên là một mực ở tại Thiên hư giới chỉ bên trong tính thần. Tiêu Văn Bình cười ha hả trả lời một câu, nhéo nhéo trên cánh tay làng ra, mặc dù hay là đồng dạng bóng loáng, nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được trong đó kia khó có thể tưởng tượng độ mềm và dai. Giờ phút này hắn vốn có cố này so với hợp thể cảnh giới thời điểm, tối thiểu muốn cường hoành hơn trăm lần, coi như là bình thường tiên khí muốn ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết tích cũng là một việc rất khó khăn. Ngươi đang làm gì?" Dừng một chút, Tiêu Văn Bình nói, "Ta đang nghĩ, không biết ta bộ này nhục thân cùng đại xà trí tôn kia thân dạy đặc cưng cỏi ra gián khách quan, đến tổn cùng cái nào lợi hại hơn." "Nha." Kính Thần tùy ý nói, "Rất đơn giản a, cầm dao đi chặt một chút chẳng phải sẽ biết." Tiêu Văn Bình khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, "Kính Thần, chúng ta đều là luyện thần trí tôn đại tiên, không phải cái gì đồng nát sắt vụn đều có thể bị thương." "Thật sao?" Kính Thần rất hiếu kỳ mà nói, "Không biết càng khôn quyển bên trong kim chi linh có thể hay không chặt động. "Ừm, cái này, không bằng ta đi mượn đi thử một chút đi." "Khục, Thần" Ngươi quá nhàm chán." Tiêu Văn Bình trong lòng ngẩm mực, dùng hai đao gậy tới chắn người, "Đây không phải là tự tìm đường chết a." Kít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, nhưng mà luân hồi điện bên trong Phật quang lóe lên, trong lòng đột nhiên một mảnh yên tĩnh, hắn nghiêng đầu cân nhắc một lát, nói, "Kính thần, đa tạ ngươi. Không cần phải khách khí, ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh lộ lại, cũng là không dễ dàng." Tiêu Văn Bình khi tiến vào luân hồi điện tu luyện trước đó, chẳng qua là một cái phân thân trùng kỳ tiên nhân mà thôi, nhưng chỉ là hai năm, liền tu luyện tới luyện thần cảnh giới, hơn nữa còn là loại kia tiến thêm một bước liền phải kinh thụ luyện thần cuối cùng cấp cấp cao nhất cao thủ. Thực lực nhanh chóng đề cao khiến cho tâm cảnh của hắn lên biến hóa vi diệu, tự cao tự đại cảm xúc trong lòng của hắn giống như là độc dược lan tràn. Nếu như tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, như vậy hắn đem sẽ trở nên dưới mắt không còn ai, đối với tu thần giả đến nói, là một kiện cực độ đáng sợ sự tình. Cũng may Kính Thần kiến thức rộng rãi, lập tức mở miệng đả kích, cho hắn kia không ngừng phát sinh cuồng vọng tự đại tâm tính lấy đánh đòn cảnh cáo. Đồng thời, cái này Phật tông trí bảo đối với tâm linh tu dưỡng cũng có không cùng luân xo so trợ lực, tại Phật quang tắm rửa dưới, Tiêu Văn Bình tìm về ban đầu loại kia bình thản cảm giác, từ cực độ tự suy nghĩ của ta bên trong đi ra. Trên đỉnh đầu mơ hồ chuyển đến một đạo rất nhỏ tiếng vỗ vụt, Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lên, cười khổ nói, lại nát. Luân hồi điện bên trong Phật Quang có thông thiên triệt địa đại thần thông, vô luận là trị liệu hay là tại tinh thần tâm linh phụ trợ phương diện đều có được khó thể tưởng tượng dị dụng. Vô luận là ai, chỉ cần là tại Phật Quang tắm rửa dưới tu hành, chẳng những tốc độ có thể đề cao gấp trăm lần, hơn nữa còn không có tàu hỏa nhập ma chi lo. Bất quá, chuyện tốt như vậy cũng không phải là bạch bạch được đến, ủng hộ luân hồi điện vận chuyển khổng lồ Phật lực ủng hộ. Mặc dù bản nguyên kết tinh có thể chuyển đổi thành bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, cũng có thể thay thế Phật lực khu động luân hồi điện. Nhưng là bản nguyên kết tinh tiêu hao thực tế là quá lớn. Mỗi một viên bản nguyên kết tinh chỉ có thể chống đỡ ước chừng 3 lần Phật quang tắm hiện, mà lấy tinh trình độ hiếm hoi đến xem, tuyệt đối có thể làm được là tuyệt thế kỳ chân. Phật quang vừa hiện, táng ra bại sản, chính là sử dụng luân hồi điện tốt nhất chân thực hóa. Trong thiên hạ, nhìn trung tu thần một mạch, sợ là trừ Tiêu Văn Bình bên ngoài, rốt cuộc không thể có người thứ hai có thể sử dụng kiện bảo bối này. Lấy Tiêu Văn Bình kia cơ hồ liệu lên mạng gia tốc độ tu luyện mà nói, mỗi ngày tối thiểu cần một tới hai lần Phật quang tắm rửa, tại nhiều nhất thời điểm, thậm chí một ngày 5 lần đều xuất hiện qua. 2 năm qua Cơ hồ chính là cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền muốn bổ sung một lần, mà mỗi một lần bổ sung đều là 10 khóa bản nguyên kết tinh, thô sơ giản lược tính ra, hao phí trọng lượng đem tại 500 tạ hữu. Cuối cùng, liền ngay cả luân hồi điện bên trên cây kia tiểu cột cũng là che kín chấm dứt tinh mạnh nữa, trở nên tinh quang lập loé. Tiêu hao như thế lượng, trừ hắn ra, thật đúng là không ai có thể trả đổi. So sánh giới, Tiêu Văn Bình dùng đến để cao tu vi mà thu nạp bản nguyên kết tinh ngược lại chỉ có 5 khóa mà thôi. Nhưng mà như vậy 5 khóa kết tinh bên trong cộng lại năng lượng liền đã tương đương với một cái luyện thần đại tiên toàn bộ tu vi. Dùng 500 khổ bản nguyên kết tinh chế tạo ra một vị đỉnh cấp luyện thần đại tiên, cái này đại giới cũng thật sự là đủ nặng. Bất quá, đem 1 triệu năm thời gian tu luyện áp súc đến chỉ là 2 năm, đến tọt cùng có lợi hay không, thật đúng là rất khó nói. Thở dài, thu thập tình hoài, Tiêu Văn Bình nhìn luân hồi điện một lần cuối cùng, rốt cục đạp ra ngoài. Hoa. Đại xà chí tôn tiếng kinh hô tại cả cái thần vực bên trong quấn quẩn, phương nào yêu quái lại dám giảm mạo Tiêu Tiên Hữu, còn không mau mau thúc thủ chịu chói. Tại đại xà bên người, Tiêu Văn Bình không cao hứng nhìn thấy nó, cái này xà yêu không biết nội làm gì. 2 năm không gặp, hắn ra gặp phải người đầu tiên chính là đại xà, hảo tâm lên tiếng chào. Không ngờ đại xà trí tôn thật chặt nhìn chằm chằm mình nửa ngày, đột nhiên giống như là bệnh tâm thần phát tác gọi hô lên. Thân vực lớn tiểu là từ thần linh tu vi mà quyết định. Cha giờ phút này vẹn vẹn khôi phục ba thành thần lực, cái này cái thần vực tự nhiên cũng không có khả năng lớn đi nơi nào. Nhỏ như vậy địa phương giống to một tiếng, chỉ cần không phải kẻ điếc, liền đều có thể nghe thấy. Kết quả là, sau một khắc, bao quát chim đại bàng ở bên trong tất cả mọi người ra hiện ở trước mặt bọn họ, mà Tiêu Văn Bình sắc mặt càng thêm lộ ra khó nhìn lên. Đại xà chí tôn mắt hiện hung quang. Tuân chuyên tuân ra một trận mãnh liệt chiến đấu khí thế. Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh, cho tới nay, hắn đều không quá tôn kính đại xà. Bởi vì bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau ngay tại tủ tiên động bên trong khi đó hắn đem đại xà khi dễ hung ác, từ đây đại xà chí tôn cũng đã rất khó tại Tiêu Văn Bình trước mặt ngẩng đầu lên. Về sau, vô luận là phụng vượng Bạch Đi làm chủ, hay là bảo bối thần xuất hiện, cùng cuối cùng chim đại bằng nợ, cái này một hệ liệt biến cố đều đem đại xà trí tôn ép đến xít sao. Địa vị của nó tại Tiêu Văn Bình trong tập đoàn càng ngày càng thấp, tựa hồ chưa từng làm cho người ta chú mục. Cho nên một đoạn thời gian rất dài bên trong Tiêu Văn Bình bọn người sẽ không tự chủ quên đi một sự thật. Đại Xà Trí Tôn nhưng thật ra là một cái tại tiên nhân bên trong đã đạt tới đỉnh phong nhất cấp Chí Tôn cao thủ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thanh tỉnh lại, Đại Xà Chí Tôn không hổ là một đời Chí Tôn hung nhân, thật khởi sướng nghĩ đến, xác thực cùng con nhà bệnh là có chỗ khác biệt. Tinh tâm ngôn thần, khí thế cường đại từ Tiêu Văn Bình trên thân bắn ra, cùng Đại Xà Chí Tôn xa xa giằng co. Đối mặt một cái không có hảo ý Chí Tôn, chỉ cần không phải thần linh, cũng không dám có chút lơ là sơ suất. "Đại Xà, ngươi điên rồi sao?" Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại sư chí tôn trên thân tiên khí càng tụ càng dày đặc, mấy có lẽ đã ngưng là thật chất, trong đó càng là lóe ra từng tia từng tia kim hoàng sắc tràn ngập uy nghiêm qua mang, đây là thần chi lực biểu hiện, nói do nó đã triệt để lĩnh hội năng lượng bản nguyên chi lực, đặt tới thành thần tiêu chuẩn thấp nhất. Không phải ta điên, mà là người điên, người cho rằng biến thành tiêu tiên hữu bộ dáng, ta liền nhìn không ra rồi sao?" Tiêu Văn Bình giận quá mà cười, nói: người nói ta không phải Tiêu Văn Bình, như vậy ta là ai?" Đại sư trí tôn thanh âm rét lạnh như băng, không mang một chút tình cảm, "Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi là như thế nào tiến vào nhập thần vực bên trong." Nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất hiện ra nguyên hình. Nguyên hình? Tiêu Văn Bình mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm đại xà, hắn có cảm giác như vậy, chỉ cần mình một cái sơ sẩy, vị này trí Tôn hung nhân là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Không sai, ngươi cân nhắc tốt rồi sao? Có chút kéo bông núc nhếch khỏe miệng, Tiêu Văn Bình nói, cân nhắc cái đầu của ngươi, đại bàng, đi lên cắn nó. Chim đại bàng run bông núc nhích trên thân thép vũ, bước nhanh đến phía trước, hướng đại xà Chí Tôn đỉnh đầu mò đi. Chương 20, Chí Tôn hạ. Giáng Chí Tôn thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng nhanh tránh ra. Hai năm nay nó cũng không có chút nào nhàn rồi, bản nguyên kết tình chưa để lĩnh hội năng lượng bản nguyên chi lực, trên thân càng là ngưng tụ vi lượng thần chi lực. Chỉ là bởi vì không nghĩ để luyện thần cuối cùng cấp trước thời gian đến, cho nên nó cũng không dám thỏa thích thu nạp bản nguyên kết tinh bên trong năng lượng thôi. Bất quá một khi vượt qua luyện thần cuối cùng cấp về sau, tương lai của nó thành liền sẽ bất khả hạn lượng. Là dùng cái này khắc tại đối mặt chim đại bàng thời điểm, mặc dù vẫn còn có chút khiếp đảm, nhưng đã không còn là không có chút nào sức hoàn thủ. Chỉ là vô luận nó như thế nào cường đại, cuối cùng vẫn là không dám thật cùng chim đại bàng một trận chiến, lựa chọn duy nhất chính là nhượng bộ lui binh. "Điệu huynh, ngươi bị hắn lựa gạt." Đại Sà Chí Tôn vội vã kêu lên. Không có khả năng. Chim đại bàng xài bước tiến lên trước, một chút cũng không cho đại xà cơ hội giải thích. Đại xà chí tôn một bên trong lòng tiêu khổ, một bên hét to nói, "Điều hình, tiêu tiên hữu hai năm trước đó mới là phân thân cảnh giới, thế nhưng là ngươi xem một chút gia hỏa này, một thân tu vi đã không tại bản tôn phía dưới. Ngươi còn nói hắn là ngươi chủ nhân a?" Vẻ mặt của mọi người cùng nhau cứng đờ, liền ngay cả cha hai mắt đều tuôn ra một bản tinh quang chói mắt. Chim đại bàng bước chân thông suốt mà rừng, một con to lớn đầu chim nghiêng nghiêng nhìn qua Tiêu Văn Bình. Sau một lúc lâu, nó kêu lên, "Không sai, hắn là chủ nhân. Không sai." cha thần sắc nghiêm trọng, nhưng thanh em lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, vị này hẳn là chủ thần đại nhân. An Vương cùng một mặt hồ nghi, bọn hắn đã bày ra một bộ quần đầu tư thế. Nếu như không phải chim đại bàng cùng cha đồng thời xác định, giờ phút này sợ là sớm đã cùng nhau tiến lên. Nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Văn Bình nói, "Đại xà, hiện tại ngươi tin rồi sao?" Đại xà Chí Tôn biểu lộ cũng không khá hơn chút nào, nó đương nhiên biết cha cùng chim đại bàng không sẽ nói láo, mà thần linh ở giữa chủ tớ khế ước càng thêm không có khả năng là giả. Chỉ là, sự thật này quá rung động, đáy lòng của nó vẫn còn có chút không thể tin được. "Ngươi, ngươi thật là Tiêu Tiên Hiếu?" Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi ngay cả cha cùng chim đại bảng cũng tin không nổi. Tiêu Văn Bình hư lạnh một tiếng, nếu như không phải nhìn thấy một đám người đều là như vậy gặp quỷ biểu lộ, hắn mới lười nhắc giải thích. Thế nhưng là, Đại xà chí tôn vẻ mặt đau khổ, nói, thế nhưng là ngươi luyện thần cảnh giới là nơi nào đến? Nói nhảm, ngươi nói là nơi nào đến, chẳng lẽ là nhặt được không thành. Tiêu Văn Bình cả giận nói, "A, nguyên lai là nhặt được a." Đại xà chí tôn một mặt bừng tỉnh đại nộ, sau đó hỏi, "Cái kia rầm nhặt được, ta cũng đi nhặt nhặt nhìn." Tiêu Văn Bình hai mắt lật một cái, cái này đại xà là thật hồ đồ. Đại xa, không nên nói lung tung. Cảnh giới đương nhiên là tu luyện mà đến. Một bên Phượng Bạch đi rốt cuộc nghe không vô, người hầu này thật đúng là mất mặt xấu hổ a. Tu luyện. Đại xa Bắp thịt trên mặt nhanh chóng run rẩy mấy lần, tựa hồ xúc động cái gì tâm sự, Khỏe miệng khẽ nhúc nhích, lại là cũng không nói lời nào ra. Người làm sao rồi? Tiêu Văn Bình trong lòng tất kinh, cẩn thận hỏi. Người luyện thần cảnh giới thật là tu luyện mà đến? Đúng vậy a. Là dựa vào người mình lực lượng tu luyện mà đến a. Tiêu Văn Bình nghĩ nghĩ, tuy nói là dựa vào bản nguyên kết tinh lực lượng, nhưng kia bảo bối thế nhưng là mình chế tạo ra, hẳn là cũng xem như mình lực lượng. Đúng vậy a. Ngươi chỉ là tu luyện 2 năm a. Đúng vậy a. Đại xà Chí Tôn ánh mắt tán dã, không còn có bất kỳ biểu lộ gì. Lúc này cho dù ai đều nhìn ra Đại xà trí Tôn không thích hợp, Tiêu Văn Bình càng là nhẹ giọng kêu, "Đại xà." Đại xà Chí Tôn hướng về hắn khẽ gật đầu, đờn lẫn nói câu, "Chúc mừng." Dứt lời, nó quay người, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Ngẩng đầu hướng về bốn phía quan sát, trừ chim đại bàng cùng tấm, phượng hai nữ bên ngoài, những người khác là một mực ngầm miệng lại, trên mặt lại là đồng dạng như cho tàn biểu lộ. Chỉ vào Đại xà Chí Tôn lộ ra vô lạc tịch bóng lưng, Tiêu Văn Bình hỏi, "Nó, làm sao rồi?" Cha nhìn thật sâu Tiêu Văn Bình một chút, nói: "Chủ thân đại nhân, đại sư chỉ bất quá trong lúc nhất thời có chút không thích tướng tôi." "Không thích hướng cái gì?" Cha trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói: "Đại sư tư chất tại tiên nhân bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm." "Chủ thân đại nhân nhưng biết, nó đang phi thăng tiên giới về sau, dùng bao nhiêu thời gian mới tu luyện đến cảnh giới chí tôn?" "Không biết." Tiêu Văn Bình lão lao thật thà nói: "Không nhiều." Cha nói khẽ, tốc độ của nó đã coi là siêu quần mật tụy, chỉ dùng hơn 210.000 năm liền tu luyện tới luyện thần cảnh giới. "200 vạn?" "Đúng vậy, cho nên xin tha thứ nó nhất thời thất đi." Thân vực bên trong một mảnh chống trải chi địa, luân hồi điện thể tích dòng dã mở rộng gấp đôi có hơn. Phật tông chí bảo quả nhiên có chỗ độc đáo của nó, tại Tiêu Văn Bình thần niệm khống chế phía dưới, vậy mà lại lần nữa khuyết chương không ít. Bất quá tùy theo mà đến, là năng lượng lưu cầu ra tăng thật lớn. Muốn duy trì dạng này trạng thái, một viên bản nguyên kết tinh bên trong năng lượng chỉ có thể miễn. Một tháng thôi. Nếu như lại thêm Phật quang lời nói, như vậy bản nguyên kết tinh lượng tiêu hao đem đạt tới một cái cực kỳ mức độ khủng bố. Khi Tiêu Văn Bình tại trước mặt mọi người giảng thuật luân hồi điện công dụng cùng bản nguyên kết tinh lượng tiêu hao về sau, liền xem như đã thành thần vô số 5 cha đều không chịu được vì đó tặc lươi không thôi, hơn 500 quả bản nguyên kết tinh, đây là hơn một cái lớn thủ ta. Đến tận đây, bọn hắn đối với Tiêu Văn Bình có thể tại thời gian 2 năm bên trong đặt tới luyện thần cảnh giới không còn có bất luận cái gì hoài nghi cùng bất mãn. Tiêu hao nhiều như vậy bản nguyên kết tinh, nếu như còn không thể sáng tạo kỳ tích, đó mới là khiến người khó có thể tin đây này. Chỉ là bởi vậy vừa đến, bọn hắn đối với Tiêu Văn Bình trong tay xung túc nguồn cung cấp có một cái rõ ràng nhận biết, có trời mới biết ở trong tay của hắn còn ẩn dấu bao nhiêu đồ tốt. Bất quá tiếp xuống Tiêu Văn Bình cử động, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại muốn kế tiếp theo sử dụng luân hồi điện, hơn nữa còn là hết sức mở rộng nó phạm vi sử dụng. Nhá Kỷ, áo trắng, các ngươi ghi nhớ, chỉ có khi thu nạp thần lực mà đạt đến cực hạn tình huống giới, cái này Phật quang mới có thể xuất hiện. Tiêu Văn Bình không kiên nhẫn kỵ phiền dao đái, còn có, ở bên trong các ngươi khỏi phải cân nhắc bất cứ vấn đề gì, chỉ phải nhớ kỹ thu nạp, thu nạp, lại thu nạp là được. Về phần phía ngoài hết thảy ta đều sẽ thay các ngươi an bài thỏa đáng. Nghi Nghi lại nói, còn có, đang tu nạp thần lực về sau, chỉ có triệt để nắm giữ mỗi một tia năng lượng mới có thể kế tiếp theo thu nạp thần lực mới, tuyệt đối không thể nóng nội a. Yên tâm đi, người đã nói 18 tám lượt. Liền coi như chúng ta hai cái có ngu đi nữa, cũng đã ghi nhớ. Trương Nhã Kỳ che miệng cười khẽ, nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt khẩn trương, trong lòng của nàng liền cảm thấy một trận ấm áp. Khục. Tiêu Văn Bình lúng túng cười một tiếng, nói, thật sao? Ta có nói nhiều như vậy a? Hắn quay đầu trung quanh, mỗi một cái nhìn thẳng hắn người đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Có chút hừ một tiếng, thật là một đám không thức thời dạ mà a. Đưa mắt nhìn hai nữ tiến vào luân hội điện. Tiêu Văn Bình một hơi tại Luân Hồi Điện bên trên tiểu cột bên trong 20 quả bản nguyên kết tinh. Luân Hồi Điện thể tích bị lớn, phía trên tiểu cột cũng nước lên thì thui lui, có thể dung nạp bản nguyên kết tinh nhiều gấp đôi. Thời gian yên tĩnh trôi qua mà đi, sau một ngày, Luân Hồi Điện bên trên đột nhiên nổi lên một đạo quan mang. Đạo kia sáng này cũng không chói lóa mắt, ngược lại tràn ngập một loại ấm áp an hòa cảm giác. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, Phật quang rốt cục xuất hiện, đem thần niệm tan vào Luân Hồi Điện, cẩn thận quan sát tình huống bên trong. May mắn bản kết tinh là từ trong cơ hắn ngưng luyện mà đến, cho nên hắn mới có thể tại giờ khắc này đột phá Luân Hồi Điện vòng phòng hộ tiến vào bên trong. Nếu là đội người khác, liền xem như cha đích thân đến, trừ dùng bạo lực phá vỡ vòng phòng hộ bên ngoài, cũng vô pháp học hắn đồng dạng, đem thần nghiệm dung nhập trong đó. Luân hồi điện bên trong, hai nữ trên thân đã khôi phục bình thường, Phật quang hiệu quả vẫn là trước sau như một cứng hãn. Bất quá Tiêu Văn Bình lại là thật sâu nuốt nước miếng một cái, trái tim nhảy lên đột nhiên tăng tốc gấp 10. Có lẽ là vừa rồi hấp thu năng lượng quá độ nguyên nhân, hai nữ trên thân quần áo có chút vỡ vụn, lộ ra trắng non chân mềm giả thịt. Trong đó mấy chỗ mấu chốt, càng là mơ hồ có thể thấy được, để người tim đập thình thịch. Cũng may hai nữ hiện tại hoàn toàn xa vào tại không linh cảnh giới, đối này cũng không có cảm giác. Chỉ bất quá cứ như vậy, liền tiện nghi Tiêu Văn Bình để hắn mở rộng tầm mắt. Qua mấy canh giờ, từ hai nữ trong tay bản nguyên kết tinh lại lần nữa nổi lên một trận năng lượng ba động. Bởi vậy có thể thấy được, các nàng hai người đã triệt để nắm giữ thể nội mới hấp thu thần lực, từ đó bắt đầu một vòng mới thu nạp. Âm thầm gật đầu, Tiêu Văn Bình biết mình suy luận không sai, lấy hai nữ thao túng năng lượng sớm đã đạt tới nhập vì cảnh giới trình độ đến xem, các nàng liền xem như không có sinh ra thần cách, cũng đã là trên lệch không xa. Thần niệm vô vô tức rời khỏi luân hồi điện, Tiêu Văn Bình hoàn toàn yên lòng. Quay đầu nhìn xem, mấy người đều tại sau lưng, hắn nhiều nhiêu đầu, hỏi: "An Vương, Ngươi nói ta lại nhãi à? Đương nhiên, rốt cuộc không nhìn thấy so ngươi càng sẽ tẩu nhỏ người." An Vương cười ha hà nói, "Thật sao? Ngươi khẳng định?" "Ta khẳng định." An Vương nói rất thành thật. "Tốt lắm." Tiêu Văn Bình đồng dạng lộ ra nụ cười vui mừng, "Ta lúc đầu dự định đợi các nàng sau khi đi ra liền để ngươi đi vào, bất quá bây giờ ngẫm lại, dùng xong nhiều như vậy bản nguyên kết tinh, thực tế là một kiện cực kỳ lãng phí sự tình, cho nên bọn họ sau khi đi ra, luân hồi điện liền khỏi phải lại mở." "Tiêu Tiên Hữu, lão phu vừa rồi nhất thời nói sai, không sai, đúng là nói sai." "Ngươi biết, người này a, lớn tuổi." cô lui khi chính là hội. Nhìn xem một già một trẻ này nói liên miên lại nhảy rời đi, đại gia trí tôn mãnh liệt khi dễ, trong miệng không ngừng lầm bấm nói, "Vô sĩ a, vô sĩ." Chương 21, 10 tên đại tiên. Quang khiểm động ở giữa, tấm, phụ hai nữ sóng vai từ luân hồi trong điện đi ra. Tiêu Văn Bình một mặt vui mừng nên đón tiếp lấy, hắn cũng không có hỏi thăm hai nữ tu hành tình trạng như thế nào, bởi vì hoàn toàn trường khống, luân hồi điện hắn đương nhiên biết hai người này đã đạt tới một cái thành tựu ra sao. Luyện thân cảnh giới, thời khắc này các nàng giống nhau là cấp chí tôn khá siêu cấp cao thủ. Nếu là lại tăng thêm trên người các nàng nắm giữ độc môn kỹ nghệ, Thiên Lôi cùng Ngũ Hành lời nói, như vậy tại tiên nhân cấp bậc này bên trong, có thể nói không còn có đối thủ, dù cho là những cái kia thành danh 1 triệu năm uy tín lâu năm trí tôn cũng giống vậy không được. Luân hồi điện bên ngoài, trừ Tiêu Văn Bình liền lại cũng không có người nào khác, liền xem Như Lai xà cùng chim đại bàng cũng tại Tiêu Văn Bình sai khiến đi xuống, xa xa rời đi. Về phần Nguyên Nhân A, đương nhiên là bởi vì trải qua 2 năm khổ tu về sau, hai nữ trên thân có chút chất vật, dùng quần áo tạ tôi để hình dung đều là khí, áo không đủ che thân mới là tốt nhất khắc họa. Tiêu Văn Bình tự nhiên không nghĩ để ngoại nhân nhìn thấy các nàng cái bộ dáng này, cho nên mới đoán ra thời gian, cố ý một người ở bên ngoài xin đợi lại giá. Chỉ là trong lúc các nàng hai người cùng nhau mà ra thời khắc, vẫn là để Tiêu Văn Bình giật nảy cả mình. Cùng hắn đoán trước cũng không giống nhau, thời khắc này hai nữ cũng không thấy bất kỳ bộ dáng trần vặn, hai cái vị này mỹ lệ nữ tử quần áo vừa vạn, xinh đẹp hào phóng, lại phối lây dung nhan tuyệt thế, đủ để làm cho tất cả mọi người mê say trong đó. Các ngươi, Tiêu Văn Bình chỉ về phía nàng nhỏm, một lúc lâu sau, rốt cục kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hỏi, ngươi nhóm quần áo trên người làm sao đổi qua? Trương Gia Kỷ vung trong tay càng quần quyền, nói: "Quần áo tổn hại, đương nhiên muốn đổi qua." Tiêu Văn Bình vỗ đầu một cái hạt dưa, mình thật sự là bận bịu hồ đồ. Tất cả mọi người là tiên nhân, làm điểm không gian giới chỉ cái gì, còn không phải cùng ăn cơm đồng dạng dễ dàng. Thật không biết mình là nghĩ như thế nào, hẳn là gần nhất thật sự là vất vả quá độ. Đang lúc Tiêu Văn Bình bản thân kiểm điểm thời điểm, Phượng Bạch Tỷ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi: "Văn Bình, làm sao ngươi biết chúng ta đổi qua quần áo?" Ừm, cái này. Tiêu Văn Bình lắp bắp nói quanh co hai câu, nói: "À, ta nhớ tới, còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm, đi trước một chút, lập tức quay lại." Nhìn qua nhanh như chấp không gặp Tiêu Văn Bình, các nàng lập tức liên tưởng đến mới vừa từ trong nhập định tỉnh đến thời điểm chợt vật dạng, hai tấm tuyệt mỹ trên dung nhan lập tức một mảnh đỏ thám, tiên diễm mướt mát. "Cha huynh, ta muốn để An Vương đi ra ngoài một chuyến, thời gian kết giới có thể mở ra đi." Tiêu Văn Bình lôi kéo An Vương đối cha đưa ra yêu cầu mới. "Cha khẽ giật mình, hỏi, "Chủ thần đại nhân muốn đến ngoại giới đi làm cái gì?" "Ta muốn đi tìm mấy người, cùng một chỗ nhét tiến vào luân hồi điện bên trong tu luyện." Tiêu Văn Bình cũng không giấu giếm, đem tính toán của mình nói ra. "Chủ thần đại nhân, ngươi tính tại luân hồi điện bên trong một lần để vào bao nhiêu người?" "Không nhiều." Tiêu Văn Bình bấm tay tính toán, nói: "Một lần 10 cái tả hữu liền có thể." Trà sắc mặt cứng đờ, nhịn không được nói: "Ngài tựa hồ nói qua, Luân Hồi Điện mỗi khuyết chương lớn gấp đôi, liền cần cùng mấy lượng tăng lên bản nguyên kết tinh a." "Chính là, bất quá tại Nhã Kỳ cùng áo trắng trong quá trình tu luyện, ta phát giác một kiện chuyện thú vị." Tiêu Văn Bình vui tươi hơn hở mà nói: "Phật quang lóe lên, là có thể trị chữa thương thế, mà lại chỉ cần là tại Luân Hồi Điện bên trong, vô luận bao nhiêu người, đều là giống nhau trị liệu." Trà thần sắc khẽ nhúc nhích, nói: "Bảy liệu." "Không sai, chính là bảy liệu, Phật quang lóe lên, đại khái cần một viên bản nguyên kết tinh bên trong một tầng lực." Nếu là một người sử dụng, đúng là lãng phí. Không tệ, không tệ. Cha không nốt lời thở dài, nghĩ không ra Luân Hồi Điện còn có chỗ tốt như vậy, thật không hổ là Phật Tông xếp hạng trước người tuyệt đại trí bảo a. Xếp hạng trước 10, người, người là làm sao biết? Cha xấu hổ cười một tiếng, nói, ngày xưa bản thần chưa thoát ly Phật Tông thời khắc, đã từng đối trong tông môn bảo vật có chỗ nghiên cứu. Luân Hồi Điện là toàn bộ Phật Tông bên trong xếp hạng thứ 5 trí bảo. Ừm, có thể làm cho tiên nhân trực tiếp tu luyện tới luyện thần cảnh giới, sắp thực được tụng là tuyệt đại chí bảo. Bất quá chỉ là xếp hạng thứ 5 trước đó mấy cái bảo bối là cái gì, có khả năng toàn bộ lấy ra a? Cha không cao hứng thở dài, Phật tông chí bảo, có thể có được một kiện cũng đã là nhờ trời may mắn, còn nói cái gì thu thập đủ. Chủ thân đại nhân, Phật tông cũng là tu luyện người, mặc dù không thể cùng toàn bộ đạo gia so sánh, nhưng thực lực cũng là thâm hậu vô cùng. Tiêu Văn Bình nhìn hắn một chút, nói chuyện quanh coi lòng vòng, nói rõ làm không được chẳng phải được. Cầm trong tay luân hồi điện xoay một vòng, Tiêu Văn Bình thì thảo mà hỏi, thật sự là kỳ quái, cái kia khô lâu chí tôn chẳng qua là một cái bình thường trí tôn thần sứ mà thôi, làm sao có thể đạt được kiện bảo bối này đây này? Cha chân trời, nói, chủ thân đại nhân Sự an bài của vận mệnh là không có chút nào quy tắc có thể nói, liền có khả năng vẫn lạc, lại càng không cần phải nói chỉ là một cái phật bảo. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, thâm nghĩ không sai, liền thân vì cao cấp thần chi một cha đều trở nên chật vật như thế, như vậy luân hồi điện rơi vào tiền kiếp giới, tự nhiên cũng không có gì hiếm lạ. Cha huynh, 10 người một lần tính tu luyện, đại khái mỗi ngày chỉ cần 2 đến 3 viên bản nguyên kết tinh liền có thể. Tính như vậy, đây chính là đại đại có lợi a. Cha cùng An Vương khỏe miệng có chút khế động, mỗi ngày 2 đến 3 viên bản nguyên kết tinh liền đủ rồi, câu nói này sợ là cũng chỉ có Tiêu Văn Bình mới có tư cách nói ra được đến. Nếu là đổi lại người khác, dù cho là như hắn như vậy thần linh, cũng là tuyệt đối làm không được như thế hào phóng. Ừm, ta ngẫm lại, nếu như là 100 người đồng thời tu luyện. Bịch. Tiêu Văn Bình sửng sở, xoay người nhìn lại, An Vương đã bỏ lên, nhẹ nhàng gẩy một cái bùi bặm trên người, nói, "Không có việc gì, nhất thời vô ý mà thôi." Cha ho nhẹ một tiếng, nói, "Chủ thân đại nhân, luân hồi điện mặc dù có thể mở rộng, nhưng vẫn như cũ có mức cực hạn, nếu là một lần tính ôm vào 100 người, cũng không tránh khỏi quá chen chúc một điểm." "Không có việc gì." Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, chỉ muốn nói cho bọn biết Vừa ra tới liền có thể đạt tới luyện thần cảnh giới, cam đoàn đám người này sẽ không để ý điểm này. Cha cùng An Vương hai mặt nhìn nhau, mặc dù làm như vậy nhìn như 10 điểm không tôn trọng người, nhưng nếu là đổi lại mình, chỉ sợ liền xem như chèn phá ra đầu cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách luận túi đi vào đi. Cân nhắc một lát, cha nói, nếu là chủ thần đại nhân yêu cầu, như vậy cha chỉ có làm theo, bất quá để thời gian kết giới dừng lại cần đại lượng thần lực. Tiêu Văn Bình không chờ hắn nói xong, không nói hai lời từ Thiên hư giới chỉ bên trong móc ra 20 quả bản nguyên kết tinh, song song bày ở trước mặt hắn. Tại thần vực cái này trong 4-5 Đám dự ám anh đã vì Tiêu Văn Bình sản xuất dòng giá hơn 8000 quả bản nguyên kết tinh, mặc dù tiêu hao hơn 1000, nhưng còn có 6000 trở lên tồn chữ, đương nhiên sẽ không đem này một ít số lượng để ở trong mắt. Cha khỏe mắt giật một cái, đây không phải cầm kết tinh nện người a bất quá nhiều như vậy kết tinh, liền xem như bị người nện một chút, cũng là cam tâm tình nguyện. Ngày thứ hai, cha thân tự xuất thủ, đem thời gian kết giới mở ra một cái khe, An Vương cầm gà mau làm lễ tiễn, đem Lâm Hải bên ngoài Viêm trường lão, trừ bắt giới cùng mặt khác ba vị tin được phi thăng tiên gọi vào. Sau đó, Tiêu Văn Bình hết sức mở rộng luân hồi điện, đem khuyên nhi người đồng thời đưa vào. Tại đủ lượng bản nguyên kết tinh duy trì dưới, 10 người này trải qua mấy năm khổ tu, rốt cục đạt tới dự định mục tiêu. Khi bọn hắn từ luân hồi trong điện lúc đi ra, một thân tu vi đã không tại linh lung trong tiên giới gặp phải mấy cái kia chí tôn đại tiên phía dưới. Bất quá, cùng Tiêu Văn Bình cùng vượng, tấm hai nữ khác biệt chính là, những người này ở đây luân hồi điện bên trong chỗ thời gian hao phí cũng không phải là 2 năm, mà là giỏng dã 5 năm lâu. Tại trải qua một loạt tổng kết cùng thảo luận về sau, Tiêu Văn Bình rốt cục đại khái minh bạch trong đó chiến lệnh. Vô luận là hắn hay là hai nữ, tại năng lượng vận dụng phương diện đã sớm đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu là luận đến đối với năng lượng lý giải cùng nhập vi sử dụng, liền xem như đại xà chí tôn cùng tuyệt đỉnh tiên nhân đều là theo không kịp. Tại năng lượng vận dụng lên, cũng chỉ có cha cùng bảo bối thần hai cái vị này thần linh mới có thể cùng Tiêu Văn Bình cùng sánh vai cùng. Nói một cách khác, đây chính là ủng có thần cách chỗ tốt, chính là bởi vì Tiêu Văn Bình ba người cũng không cần cân nhắc năng lượng bạo tăng mang đến khống chế vấn đề, cho nên bọn hắn mới có thể tại trong vòng 2 năm đạt tới luyện thần đại tiên trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là An Vương bọn người khác biệt, bọn hắn nhưng không cách nào làm được tùy tâm sở dục vận dụng tiên lực. Dù cho là sau khi đi ra, cũng cần một đoạn thời gian rất dài đến thì mới có thể chân chính đạt tới cùng những cái kia chí tôn sánh vai tình trạng. Cũng may để Tiêu Văn Bình vui mừng là, thông qua thời gian 5 năm liên tiếp không ngừng thu nạp năm khóa bản nguyên kết tinh về sau, bọn hắn đều lĩnh hội bản thân thích hợp nhất năng lượng nào đó bản nguyên chi lực. Tại trên người của bọn hắn, cũng có được một bộ phân nhỏ yếu thần lực, mặc dù cố lực lượng này cũng không mạnh, nhưng là so với bình thường thần sư đến, đó chính là cường đại nhiều lắm. Dù sao, đây là chính bọn hắn tu luyện ra lực lượng, cùng những cái kia mượn tới thần lực không thể so sánh nổi. Về sau trong 1 năm, Tiêu Văn Bình không còn mở ra luân hồi điện, mà là để bọn hắn hết sức củng cố tu vi của mình dùng tốc độ nhanh nhất hoàn toàn nắm giữ thể nội không lỗ thiên lực. Khi ngoại giới 2 năm nữa hẹn đến thời điểm, Tiêu Văn Bình ra lệnh một tiếng, mang theo Phượng, tấm hai nữ và dòng giá 10 vị có được sơ bộ thần lực chí tôn đại tiên nhóm rời đi thần vực, hướng về Thất Thải Dực Vương ở lại Lâm Hải xuất phát. Chương 22: Lao tới Lâm Hải. Lâm biến hóa rất nhiều, sáng sớm đến xem lúc, mặt trời vừa mọc, chiếu lên rừng cây, chạng vạng tối lúc đến, rừng cây lại như khoác lụa trắng, mê mê mang mang Tại Vương hiện đang ở trong mây, càng là như vậy. Địa mênh có vô cùng vô tận các sinh vật, khí cường đại càng là khắp nơi có thể thấy được. Như lấy thực lực mà nói, liền xem như khách quan Vạn Độc Sơn Cốc dã là không chút thua kém, thậm chí càng hơn một bậc. Đương nhiên, trước kia Vạn Độc Sơn Cốc có hai vị chí tôn, nếu là cùng Lâm Hải trở mặt, như vậy tối thiểu cũng đứng ở thế bất bại. Tuy nói đại xà trí tôn cùng nhiều tay chí tôn là một đôi nhiều năm lao đối đầu, nhưng là tại đối mặt ngoại địch lúc, bọn chúng còn có thể làm được cùng chung mối thủ. Bất quá, theo nhiều tay trí tôn mất tích, Vạn Độc Sơn Cốc thực lực đại tổn. Thất Thái Dực Vương sớm đã có ý thừa cơ khuyết địa bàn, đem lãnh địa của mình mở rộng đến Vạn Độc trong sơn cốc. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Linh Lung Tiên giới một nhóm về sau, Tiêu Văn Bình vậy mà mang một con kim sắt chim đại bảng trở về. Đối mặt con kia sinh ra ở Minh giới thần điểu, Thất thải Dực Vương căn bản không dám trêu chọc. Là lấy trở về về sau, lập tức hạ lệnh Phong Sơn, dưới trướng sử dụng yêu thú không được đi ra Lâm Hải một bước. Đây cũng là Viêm trưởng lão bọn người ở tại Lâm Hải bên ngoài trắng trận kiến tạo Lâm Viên phòng xá mà căn bản không người ra mặt can thiệp nguyên nhân thực sự. Bất quá, mặc dù Thất thải Dực Vương hữu tâm điệu thấp là người, nhưng cũng không đại biểu lẫn nhau liền sẽ bình an vô sự. Chính như lúc này, Lâm Hải trên không xuất hiện 113 vị khách không mời mà đến. Bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn che giấu ý tứ. Tất cả mọi người bông ra khí tức của mình, tại Lâm Hải trên không không chút kiêng kỵ dùng thần niệm tìm đòi. Lâm Hải bên trong Đông Đảo yêu tiên thú nhóm tại Thất Thái Dực Vương che chở cho, từng cái cuồng vọng tự đại, dù cho là đối đầu vạn độc sơn cốc cái này cùng hung hắc chỗ, cũng là không chịu có chút yếu thế. Nếu là vào ngày thường ở giữa, có người như thế cả gan làm loạn, chúng hơn cao thủ đã sớm cùng nhau tiến lên, đem người đến xâm phạm rút gân lột da, vết sắt thành tật bã. Nhưng giờ phút này, mặc cho cái này hơn 10 người như thế khiêu khích, chính là không có người nào gan dám đứng ra nên đón. Về phần Nguyên Nhân A, Tự nhiên là nhóm người này chỗ phóng xuất khí tức quá cường đại, thực tế là cường đại đến khiến người giận sôi tình trạng. Mỗi người khí tức đều cường đại vô song, dù cho là so với Lâm Hải bên trong đệ nhất nhân Thất Thái Dực Vương cũng là không chút vua kém. Mà lại để Đông đảo Tiên thú càng thêm e ngại chính là, những khí tức này bên trong đều bao hàm một loại kỳ dị lại tràn ngập uy nghiêm thần bí khí thế. Cỗ khí thế này mạnh, có thể xưng không cùng luân xo, so, liền xem như Thất Thái Dực Vương cũng chưa từng có hiện lộ qua cường đại như thế đến không thể tưởng tượng nổi khí thế, làm cho tất cả mọi người đều từ đáy lòng nổi lên một trận mãnh liệt Tiên thú bên trong, không thiếu hữu tức chí đã đoán ra cố khí thế này lai lịch, trừ thần lực bên ngoài, còn có cái gì lực lượng có thể chỉ dựa vào khí tức tiết ra ngoài liền có uy lực như thế. Thần sứ dù không thấy nhiều, nhưng cũng không phải tuyệt vô cần hữu. Chỉ là một cái hai cái cũng coi như, nhưng một lần tính đến bên trên hơn 10 vị thần sứ, mà lại đều là tại trong tiên giới đại tiên cấp bậc chí tôn cao thủ, vậy thì không phải là một chuyện đơn giản. Kết quả là, trong rừng cây nháy mắt biến yên lặng như tờ, trừ phong thanh gợi lên lá cây run lẩy 7 tiếng vang bên ngoài, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Cái này 13 người chính là Tiêu Văn Bình lĩnh đã lĩnh ngộ thần lực bản nguyên cấp chí tôn các luyện thần đại tiên nhỏ. Lúc đầu muốn đem chim đại bàng cũng mang tới, nhưng là cha lại ném phản đối một phiếu. Chim đại bàng mặc dù có lớn di năng, nhưng là mục tiêu quá rõ ràng, lại là cùng Lôi Thần có hàng hà xa số quan hệ. Tại không có thăm dò những này thần sứ ở giữa nội tình trước, hay là không nên quá rêu giao tốt. Sâu cảm giác nói có lý Tiêu Văn Bình tại suy nghĩ về sau, rốt cục tiếp thu ý kiến của hắn, đem chim đại bàng an bài đến thần vực bên trong, đồng thời cho nó lưu lại trên trăm khỏa bản nguyên kết tinh, để nó toàn lực tu hành. Xem ở số lượng khủng lộ như thế bản nguyên kết tinh thượng, chim đại bàng đang do dự hồi lâu sau, cục từ bỏ hộ chủ nhân cùng một chỗ tiến về ý nguyện. Mã Tiêu Văn Bình tại cách trước khi đi, càng là lưu lại luân hồi điện và dòng giá 1.0000 cái bản nguyên kết tinh. Sau đó, ở trên vạn tên hợp thể tiên người bên trong điều 100 vị đưa vào cha thần vực bên trong, để hắn chủ trì luân hồi điện vận chuyển, gắng đặt tới mau chóng đem tất cả mọi người tăng lên đến cảnh giới trí tôn. Vừa nghĩ tới cha bọn người ở tại vừa ý ngàn bản nguyên kết tinh song song đặt ở cùng một chỗ thời điểm cái chủng loại kia rung động bộ dáng, Tiêu Văn Bình liền cảm thấy một loại khó mà kiềm chế ý cười. Nếu để cho bọn hắn đến tiên hư giới chỉ bên trong đi đi một vòng, nhìn xem bên trong hơn 10 ngàn quạ bản nguyên kết tính lời nói, thật không biết bọn hắn sẽ có thế nào biểu lộ á ánh mắt tại tĩnh mịch một mảnh lâm hải bên trên nào qua, Tiêu Văn Bình lắc đầu nói, đại xà, ngươi không phải nói trong rừng cây cao thủ nhiều như mây, mà lại từng cái dũng mãnh thiện chiến, liền xem như luyện thần đại tiên cũng không dám nhẹ xuống sao, làm sao chúng ta tại cái này giảm rữa trời, ra mặt cũng không có. Đại xà Chí Tôn bỗng nhiên trợn mắt, trong rừng cây đương nhiên là cao thủ nhiều như mây, liền xem như ngày xưa nó cùng nhiều tay Chí Tôn cùng nhau cũng không dám như thế hung hăng năng nượp. Thế nhưng là lâm hải bên trong những cái kia yêu thú mặc dù cũng vọng nhưng cũng không phải đồ đần a liền coi như chúng nó lại cuồng lại vô tri, nhưng cũng là sẽ phân rõ đối tượng. 13 cái cấp chí tôn khác luyện thần đại tiên, hơn nữa còn đều là có thần chi lực siêu cấp cao thủ. Cái này phó trận trượng bày ra đến, nếu như còn có người kia dám đứng ra, vậy liền không gọi dũng cảm, mà gọi nớ ngẩn. Đang suy nghĩ phải làm thế nào không để lại dấu vết cùng Tiêu Văn Bình giải thích, thình lình nghe nơi xa chuyển đến một tiếng hét giải. Tiếng gào liên miên bất tuyệt, giống như đại giang nước chảy liên tục không ngừng. Đại Xa Chí Tôn nhẹ nhàng tựa ra, khỏi phải mình nhọc lòng giải thích, nói, "Tiêu Tiên Hữu, thất thải vương tại mời chúng ta qua khứ." là đến nơi ở của nàng đi a. Đúng thế. Do dự một chút, Tiêu Văn Bình cẩn thận hỏi, đi kia giảm an toàn a. Đại xa chí tôn một cái cầm giữ không được, kém chút từ giữa không trung na xuống. Nó hít sâu một hơi, nói, Tiêu Tiên Hữu, chúng ta có 13 cái nắm giữ thần lực chí tôn, thất thải coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người mà thôi. Chỉ cần chúng ta mình không náo động chiến, toàn bộ Lâm Hải căn bản không có cản được chúng ta địa phương. Được. Tiêu Văn Bình vui mừng gật đầu, đạo lý này hắn cũng không phải là không biết, mà là bởi vì vừa đến tiên giới liền gặp được Thất Thải Vương, mà lại bên trên lần gặp gỡ. Cái này mỹ lệ chim chóc để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, cho nên tổng là có chút thấp phòng trong lòng. Đây cũng là hắn tu vi tăng lên quá nhanh di chứng, đối tại năng lực của mình luôn luôn có một ít không tự tin, không so được những cái kia từ cấp thấp tiêu chuẩn từng bước một tu luyện ra luyện thần đại tiên tâm chí kiên định. Thân hình lóe lên, lấy Tiêu Văn Bình cầm đầu, mọi người mau lẹ lần theo tiếng gào phương hướng đi tới. Nhi lại, trong lúc vô tình nhìn thấy đại xà trí tôn cũng giống như vậy hướng về bốn phía nhìn quanh, trong lòng nghi hoặc, hỏi, đại xà, chẳng lẽ ngươi cũng không có tới qua cái này giằm a? Đúng vậy a. Đại xà chí tôn thở dài, thất thải dược vương tiên pháp cao minh lại là tiền cầm bên trong trí cường giả, mơ hồ khắc chế chúng ta vạn độc sơn gốc. Cho nên mặc dù Lâm Hải rộng lớn cuối cùng, sản vật phó phú, nhưng ta cùng nhiều tay lại xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này dạng. An Vương tại sau lưng cười ha ha, nói, đại xa tiền bối, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ có chút biệt của ta. Tại Tiêu Văn Bình đoàn người này bên trong, cũng chỉ có An Vương cùng hai nữ thân phận đặc thủ, tại Tiêu Văn Bình trước mặt biểu hiện tự nhiên nhất cực kỳ. Đổi Khuê Ni cùng Viêm trưởng lão bọn người, từng cái tất cung tất kính, mới không dám cản rỡ như vậy đâu. Đại xà hừ một tiếng, nói, 30 năm hà đồng, 30 năm hà tây. Lâm Hải trước kia xác thực để ép chúng ta Vạn Độc Sơn Cốc, bất quá bây giờ à, thử hử. Tiêu Văn Bình chừng nó một chút, cười mắng, đại xà, cho ta khiêm tốn một chút, chúng ta cũng không phải đến đánh nhau. Đại xà Chí Tôn biểu hiện ra gục đầu hữu rũ dáng vẻ, nói, ta minh bạch, ai, nghĩ không ra chúng ta Vạn Độc Sơn Cốc thật vất vả tại trên thực lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong về sau, lại không thể đi ức hiếp cái này xú điều. Tiêu Văn Bình tất cả cùng đồng thời lắc đầu, cái gì gọi là chúng ta Vạn Độc Sơn Cốc cả một nhóm người này bên trong thế, nhưng là chỉ có ngươi một người là Vạn Độc Sơn Cốc. Tốt, Tiêu Văn Bình mặc dù trong lòng ngán thẩm, nhưng vẫn là an ủi. Chuyện này cũng không cần để ở trong lòng, nhiều nhất ta thay thế Tất thải Dực Vương cho người một chút đền bù tốt. Tốt. Đại sư Chí Tôn lập tức ngẩn đầu lên, trong đôi mắt óng ánh lóe sáng, liền đền bù ta 100 quả bản nguyên kết tinh tốt. Mọi người cùng nhau khẽ giật mình, đồng thời ở trong lòng xem thường không thôi. Đại sư Chí Tôn đương nhiên biết bản nguyên kết tinh chỗ trân quý, nếu là lúc trước, chắc chắn sẽ không như thế công phu sư tử ngoạng. Nhưng trong khoảng thời gian này thấy Tiêu Văn Bình xuất thủ hào phóng, tự hồ có vô cùng vô tận nguồn cung cấp, thế là khẩu vị cũng liền dần dần biến cái nan. Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt cứng đờ, 100 quả, nói đùa cái gì? Mặc dù mình còn có hơn vạn khoảngồn nhưng tiền lại nhiều cũng không thể phung phí a Nếu là thật sự vung tay quá chán, lại nhiều bản nguyên kết tinh cũng là nhập không đủ xuất tự hồn là nhìn thấy tiêu văn bình thần tình trên mặt không đúng đại xa trí Tôn lập tức nói đương nhiên nếu như 100 khoảng nhiều lắm như vậy liền giảm ít một chút 90 quả đi chừng nó một chút tiêu văn bình hờ hứng quyết định thất thả được vương phương hướng bay đi mọi người mắt nhìn phía trước đối đại xả trí Tôn lời nói cũng là chẳng quan tâm đi theo tiêu văn bình hướng về phía trước mà đi tại mọi người cuối cùng đại xà trí Tôn vẫn không có cam lòng đều tiêu tiên hữuu có việc dễ thương lượng 90 không được Vậy liền 80, nếu không 70, 60. Chờ ta một chút ta. Chương 23: Kiêu chiến thất thải. Phải không nói, thất thải Dực Vương Hang Hổ Sát thực so đại xà chí tôn cùng nhiều tay trí tôn đẹp mắt nhiều. Xa xa một mảnh cao lớn lâm hải ở giữa không chúng kết thành một cái tự nhiên mà mỹ lệ gỗ thô cung điện, bên trong xa hoa xa xỉ một chút cũng không so khái giờ sập nơi giao dịch kém. Hung trì đem chỗ ở kiến trúc tại mấy chục ngàn khỏa cao nhập vân tiêu cự một phía trên, phần tâm tư này cùng năng lực cũng là siêu quần bật tụy, đủ để khiến người lau mắt mà nhìn. Trong đám người chỉ có An Vương là tinh quái xuất thân, lúc này gặp nhiều như vậy to lớn gỗ thô, trên mặt một mảnh ngắc ngức, nói khẽ: "Đại xa Tiên bối, nơi này gỗ thô đều là có hơn 10.000 năm tuổi thọ, có không ít đã đạt tới tiên nhân cảnh giới. Bởi vì bọn chúng hội tụ vào một chỗ, cho nên cái này giảm tiên lực rồi rào, hơn xa Vạn Độc Sơn của ta." Đại sư Chí Tôn vừa rồi hướng Tiêu Văn Bình đòi hỏi bản nguyên kết tinh không có kết quả gì, giờ phút này đương nhiên là trong lòng khó chịu, cho nên chỉ là hư lạnh một tiếng, nói: "An Vương Lão đệ, ta cùng cái này số điều khác biệt, tại Vạn Độc Sơn trong cốc, ta cùng nhiều tay Chí Tôn rằng có vô số năm." Nếu như khoảng thời gian này dùng để kiến trúc hang ổ, tuyệt đối sẽ không kém hơn nơi này." Tiêu Văn Bình cũng nghe xong, lẫn nhau tương hố cười một tiếng, đều mỉm cười. Nghĩ không ra đầu này, đại xà thật sự chính là chết sĩ diện a. Bất quá khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn đối với đại xà trí Tôn có bao nhiêu cân lượng đều sở cái nhất thanh nhị sở. Dù cho là không có nhiều tay giăng buộc, chỉ bằng nó kia tính tỉnh, nếu như nói đem hang ổ kinh doanh vững như thành đồng, dọn nước không lọt ngược lại rất có thể, nhưng nếu là tượng như vậy lịch sự tao nhã mỹ quan, đặc sắc, đó chính là quyết không khả năng. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình cùng người nụ cười trên mặt, đại xà Chí Tôn vội la lên, "Uy Các ngươi đừng không tin, có lẽ ta làm không được." Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, đánh gậy nó, hí ngược nói, "Đại gia, ngươi tốt xấu còn có chút tự mình hiểu lấy, biết mình làm không được a." Đại gia trí Tôn hơi đỏ mặt, bất quá mặt đối với mình kim chủ, thế nhưng là không dám có nửa điểm vô lễ, đành phải cúi đầu nói, "Tiêu Tiên Hữu, ngươi cũng đã gặp thất thải dự vương, không ngại ngấp lại, chỉ bằng con kia số điểu nhi, có thể đem cái này giảm tạo nên cục diện như vậy à. Tiêu Văn Bình sững sờ, ánh mắt tại tấm, phượng hai nữ trên mặt liếc qua, chỉ thấy các nàng đều là khẽ lắc đầu, trong lòng hơi động, hỏi, "Ngươi nói là cái này bên trong là nàng mời người đến kiến tạo?" chính là, bản Tôn Vân trưởng, người này chính là Khải Dật Sắc đầu kia hồ ly tinh. Tiêu Văn Bình nhưng trong lòng thì không ngừng tính toán, Khải Dật Sắc chẳng những tu vi cao tuyệt, tại Đông Đạo Chí Tôn bên trong cũng coi là số một số hai nhân vật, mà lại đầu này hồ ly tinh tại nhân tế kết giao cùng kiến trúc học bên trên tạo nghệ cũng là rõ như ban ngày, dạng này một người phong lưu nhân vật, nếu là có thể mời chào tới, đó mới là một kiện thiên đại hảo sự đâu. Đương nhiên, Khải Dật Sắc kia cùng sau lưng hai nữ khách quan cũng quyết không kém cỏi tuyệt đại dung nhan tại Tiêu trong lòng cũng chiếm cứ một cái rất cao điểm số, bất quá ý nghĩ này ngẫm lại cũng liền thôi. Nếu là không cẩn thận để các nàng hai cái biết, miễn không được lại là một trận phiền thức. Phía trước bóng đen loay lên, một con dê ưng đại tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó rủ xuống ngày thường giảm đầu ngầm cao sọ, ăn nói khép nép mà nói, bái kiến chúng vị đại nhân. Đại sà trí tôn khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, thất thải rực vương đầu. Đại nhân nhà ta tại chủ điện cung nên chúng vị đại nhân. Chủ điện cung nên, hắc hắc, khó nói chúng ta nhiều người như vậy mặt mũi còn chưa đủ lớn, không đáng nàng tự mình ra đón lấy a Đại xà sà nói Con Dê Ưng đại tiên trên chán lập tức hiện ra một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh, mặc dù nó cũng là đại tiên cấp bậc cao thủ, nhưng là đối mặt Chí Tôn, vậy liền chẳng là cái thá gì. Nếu là đại sa Chí Tôn giận chó đánh mèo, nhất cử đưa nó ven sát, như vậy nó có thể khẳng định, Thất thải dược vương là tuyệt đối sẽ không vì nó báo thủ. Mà lại người đều chết rồi, coi như báo thủ cũng vô dụng, dù cho là dùng phân thân phục sinh, nhưng tuyệt đại bộ phân thực lực như vậy mất đi, tại Lâm Hải bên trong chỉ sợ từ đây muốn tránh nạn không chịu nổi. "Tốt." Thiêu Văn Bình ung tay lên, nói, "Không muốn khó vị người khác. Ngươi chỉ vào Dê đại tiên." Tiêu Văn Bình vẻ mặt hất hàm sai khiến mà nói, "Mang chúng ta đi gặp thất thải. Dế Hưng đại tiên âm thầm bôi đem mùi hơi lạnh, không đúng lệnh bợ mà nói, "Vâng, tiểu nhân, cái này liền dẫn đường." Nhìn thấy một vị đại tiên cấp bậc cao thủ tại nhóm người mình trước mặt như thế khiêm, không dám có một tiêu chống lại, Tiêu Văn Bình cũng trong lòng không khỏi dâng lên một trận đắc ý. Bọn này tốc thành các trí tôn tâm lý thế nhưng là khác loại vô cùng, cùng bình thường các tiên nhân khác nhau rất lớn. Tại cái này tiên giới 3 năm trước đó, bọn hắn vẫn chỉ là một đám hợp thể cảnh giới tiểu tiên người. Vô luận gặp được cái kia thượng tiên, Tiêu Văn Bình cùng hai nữ bên ngoài, đều không phải bọn hắn có năng lực chống lại. Nhưng là 3 năm về sau, bọn hắn vậy mà nhất cử nhảy vào cấp cao nhất Chí Tôn hàng ngũ, hơn nữa còn là thần có thần lực cường thế Chí Tôn, thế là những này đại tiên nhóm thái độ liền đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tại trong tiên giới, giữa lẫn nhau cũng là tuần hoàn theo đồng dạng mạnh được yếu thua phát tác. Đương nhiên, nếu không phải Tiêu Văn Bình, bọn hắn cũng đừng hỏng có này uy thế, cho nên đối với giúp bọn hắn tăng thực lực lên người nào đó, trong lòng cũng là thật tâm cảm kích. Theo Dê hương đại tiên xuyên qua mấy đạo cự một tạo thành cường vòng, rốt cục đi tới chính điện. Đây là một cái có thể sưng hùng vĩ cự kiến trúc lớn, sử dụng bên trên Vây tạo thành cái này kiến trúc căn cơ. Mỗi một viên đại thụ đều có 10 người hợp y làm lòng người sinh kính ngưỡng. Trên cây cự thụ quân lấy vô số màu sắc kỳ dị sợi đằng, tựa như là vô số các loại nhan sắc đèn neon, tại dương sự phản xạ ánh sáng dưới, lạc người không kịp nhìn. Lớn chỗ khí thế to lớn, tiểu sử linh lung độc đáo. Dạng này kỳ dị tổ hợp hình thành một đạo khác dạng phong cảnh, để Tiêu Văn Bình bọn người mở rộng tầm mắt. Bất quá, nhất khiến người chú mục, cũng không phải là hoàn cảnh nơi này, mà là tại chủ cửa vào vị kia xinh đẹp giai nhân. Thất thải Dực Vương thần sắc hoàn toàn như trước đây, z lạnh như băng, nàng bộ này dung nhan tuyệt mỹ phối hợp bản thân khí chất, càng thêm lộ ra siêu quần bật tụ, phản phất cao cao tại thượng nữ hoàng đẳng dạng, làm lòng người sinh kính ngưỡng. Haha, ha, Thất thải chí tôn, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tiêu Văn Bình cười lớn nên đón tiếp lấy. Thất thải Dực Vương sớm đã thấy rõ đến đây mấy người, trên mặt của nàng mặc dù không có cái gì cả biến, nhưng là Tiêu Văn Bình từ khí tức của nàng cùng trong ánh mắt vẫn là nhìn ra hơi có chút đồ vặn. Kia là Kinh cùng Nhiên, còn kèm theo Vô Tận Nghi Hoặc. Không cần phải nói, chắc là nhìn thấy nhóm người mình tu vi mà cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. Khục khụ. Một tiếng ho nhẹ từ Lâm vào trận mắt hốc mồm cảnh giới bên trong thất thải dược vương sau lưng chuyển đến. Cái này con chim lớn tinh lập tức khôi phục lại, làm ra nên tiếp động tác. Bất quá nàng mới mở miệng, vẫn là để Tiêu Văn Bình bọn người cơ hội là chi cười ngất. "Ngươi, ngươi là Tiêu Văn Bình a?" Tiêu Văn Bình bước chân dừng lại, một cái lảo đảo, kém chút như vậy ngã xuống. Nếu như là người khác hỏi ra không lễ phép như vậy lời nói, hắn lại còn không quá để ý, nhưng xuất từ thất thải dược vương dạng này quyền cao chức trọng, lại là tuyệt đại mỹ nhân trong miệng. Vậy thì có chút khó chịu." Mặt đen thui, Tiêu Văn Bình nói, tự nhiên là Tiêu mỗ người. Đột nhiên cảm thấy bên người một trận ba động kỳ dị, khỏe mắt liếc đi, chỉ thấy Đại Xà Trí Tôn ở một bên, giống như là cái trộm gà mái trồn, cười thập phần vui vẻ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người có hướng trên người nó tập trung xu thế, Đại Xà Chí Tôn vội vàng giải thích nói, "Ta đã sớm nói, chỉ cần là tại 3 năm trước đây gặp qua Tiêu Tiên Hữu người, tại một lần nữa gặp được về sau, biểu hiện sẽ không so với ta tốt bao nhiêu." Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến Tiêu Văn Bình vừa ra luân hồi điện, kết quả liền bị Đại Xà Chí Tôn sự tình. Đối với những kẻ trải qua mấy triệu năm khổ tu chí tôn mà nói, một người có thể tại chỉ là mấy năm ở giữa liền đặt tới đồng dạng cảnh giới, vậy đơn giản chính là phá vỡ tất cả đại tiên nhận biết sự tình, có thái độ như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Tiêu Tiên Hữu quả nhiên hào thủ đoạn, thất thải bội phục. Sau một lát, Thất thải Dực Vương thu hồi ánh mắt kinh ngạc, nói: "Mặc kệ trong lòng của nàng phải trang gợn sóng lăn lột, chí ít mặt ngoài đã khôi phục bình thường tỉnh táo." Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói: "Đa tạ chí tôn khích lệ, tiêu mỗ người chẳng qua là nhất thời may mắn, tu luyện nhanh như vậy một chút nhi mà thôi." Thất thải Dược Vương trong mắt tinh quang lóe lên, Chút điểm này cũng quá nhanh đi. Ánh mắt của nàng tại Tiêu Văn Bình sau lưng quét qua, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Trương Nhã Kỳ, phượng bạch kia bọn người nàng tại lần trước đã gặp hơn phân nửa, liền xem như từ linh lung tiên giới nhận lấy An Vương cũng có duyên gặp mặt một lần. Đối với có thể xuất ra xoay chuyển trời đất đang cùng thần bảo Tiêu Văn Bình, nàng thế nhưng là 10 điểm lưu tâm. Cho nên nhớ rõ, nhóm người này tu vi cũng đều là hợp thể cảnh giới mới là. Nhưng là chỉ là 3 năm mà thôi, nguyên bản hợp thể cảnh giới những này tiểu tiên người vậy mà đều đạt tới chí tôn tiêu chuẩn. Liên Sếp Như tận mắt nhìn thấy, cũng vẫn là không dám tin tưởng. Ánh mắt lưu chuyển, Thất thải Dực Vương bất ngờ nói: "Tiêu Tiên Hữu, chúc mừng các ngươi muốn tu luyện đến luyện thần cảnh giới, tiến thêm một bước, liền có thể bước vào thần giới." Cái kia rậm cái kia rậm. Tiêu Văn Bình khiêm tốn nói: "Muốn nên đón luyện thần cuối cùng cơ a, tối thiểu còn cần lại chờ mấy năm." Mấy năm? Thất thải Dực Vương lẩm bẩm nói một câu, tưởng tượng mình mấy triệu năm khổ tu, tựa hồ tại thời khắc này vậy mà trở nên như thế không đáng tiền. Bất quá tốt xấu là Lâm Hải chi chủ, chỉ là vẻ mặt uất hận lát, lập tức ngộ lại, trực tiếp hỏi: "Các vị Tiên Hữu cùng đi, không biết có gì chỉ giáo, chỉ cần Thất thải có thể giúp được một tay, nhất định sẽ không chối từ." Nàng nói đúng đường hoàng, cũng là trong lòng biết tại nhóm người này thủ hạ căn bản là không có cách lấy lòng. Mà cái này 13 người kết bạn trùng trùng điệp điệp đi tới Lâm Hải, nếu nói chỉ là đến xem mình mà hào không nhu đồ, chỉ sợ không ai tin tưởng. Cho nên nàng sớm liền quyết định, vô luận Tiêu Văn Bình đưa ra cái dạng gì yêu cầu, chỉ cần không phải quá mức phần, nàng đều dự định tiếp nhận. Haha, <cười> chỉ giáo không dám nhận. Tiêu Văn Bình quay đầu chỉ vào phượng Bạch Đi gì nói, vị này là tiểu đệ bằng hữu, nghe nói thất thải trí tôn tiên thuật tại Hoàng Châu cảnh nội có thể xưng thứ nhất, cho nên có chút ngưỡng mộ, muốn thỉnh giáo một phen mà thôi. Thất thải dược vương hai mắt bên trong đột nhiên nổ lên một đoàn ánh sáng, bất quá Tiêu Văn Bình vẫn như cũng là mỉm cười bất động thần sắc. Sau một hồi lâu, Thất thải dược vương rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói, đã Tiên hữu hữu tâm, thất thải tự nhiên phục hồi." Chương 24, không trung chi chiến, thượng. Làm giống một trang lam giấy, vài miếng thật mỏng mây trắng, như bị ánh nắng phơi hóa do chậm rãi phủ du lấy. Tại Lâm Hải 10.000m trên không trung, hơn 10 người đứng lơ lửng giữa không trung. liệt cương tại bên cạnh của bọn hắn gào thét mà qua, nhưng mà ngay cả trên người bọn họ một mảnh một góc đều không có gợi lên. Tại phòng phòng hộ thủ vệ dưới, chút điểm này sức rõ bọn hắn căn bản cũng không từng để ở trong lòng. Tiêu Văn Bình bọn người tránh ra thật xa, trở lại một khối lớn địa phương, đầy đủ hai vị cấp chí tôn khắc đỉnh tiêm cao thủ ẩn chứng với nhau. Tại Lâm Hải thất thải dược vương cung điện ngay phía trên, hai vị tuyệt sắc nữ tử lẫn nhau mà đứng. Treo đứng ở giữa không trung mỹ lệ thân thể tại cái này vô biên vô hạn trên bầu trời càng thêm lộ ra miệu tiểu. Nhưng là không người nào dám khinh thị cho các nàng, liền ngay cả kia ẩn chứa thiên địa chi tự nhiên chi lực cũng giống vậy không cách nào làm cho các nàng vì đó cúi đầu. Vô luận là thành danh nhiều năm, thân kinh Bách chiến vương hay là kia mặc dù vừa mới đi vào luyện thần cảnh giới, nhưng đã triệt để nắm giữ thiên lôi chi lực vượng bạch tí đi, đều ngạo nghệ đón gió mà đứng. Tại trong mắt của các nàng, bảy này trời cùng đất ở giữa, trừ đối thủ bên ngoài, tựa hồ không còn có bất luận cái gì đáng giá chú ý. Vừa xuất cung điện trước đó, thất thải dược vương còn đang lo lắng, bọn này lĩnh hội thần lực trí tôn đại tiên nhóm, liệu sẽ cũng muốn đùa nghịch một đoạn bọn hắn đối phó khô lâu chí tôn như vậy của đầu thủ đoạn. Nhưng là, khi nàng cùng vượng bạch tí ánh mắt một đôi, lập tức đem ý nghĩ này ném Kia là một đôi tinh khiết nhưng lại tràn ngập đấu chí ánh mắt, có được dạng này mắt thần nhân Tuyệt đối sẽ không cùng người liên thủ đánh lén. Dù cho là có người muốn từ đó nhúng tay, cũng là quyết không có thể nào. Bởi vì nàng rõ ràng đọc hiểu cái này xong mắt đen bên trong chỗ đại biểu kiêu ngạo, chỉ có ánh mắt như vậy mới có thể thắng Thất thải Dực Vương Triệt để tôn trọng. Thiêu Tiên Hữu, ngươi cho rằng vượng chủ nhân có thể thắng a? Đại Sà Chí Tôn ở một bên lo lắng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Cái này, Đại Sà Chí Tôn khổ tư nửa ngày, rốt cục nói, nếu là tiếp qua 100 năm, phượng chủ nhân nhất định có thể thắng. Thiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, vì sao muốn tiếp qua 100 năm? Phượng chủ nhân tốt xấu là lĩnh hội Thiên Lôi chi lực tiên nhân a, ngày sau một khi thành thần, chắc chắn là chỗ có thần linh bên trong cao cấp nhất một vị. Bất quá, đại xa nhìn phương xa như là điểm đen lớn nhỏ rằng có hai người, tựa hồn là sợ Phượng Bạch Đĩ nghe tới, thấp giọng nói, bất quá Phượng chủ nhân vừa mới mượn nhờ luân hồi điện chi lực tăng lên đến luyện thần cảnh giới, tại tiên lực vận dụng lên, sợ là rất khó phát huy ra mạnh nhất công hiệu. Mà thất thải cái này số điều, kỳ thật vẫn là có mấy phần bản lãnh. Lương Dương một chút, nói, kỳ thật lấy thân phận mà nói, thất thải đối thủ hẳn là bản tôn mới đúng. Nó không dám nói thẳng không coi trọng Phượng Bạch Đĩ li đành phải dùng loại phương pháp này nàyuyện chuyển biểu đạt chính mình ý tứ. Tiêu Văn Bình âm thầm bật cười, cái này con đại xà lo lắng quả thật có chút đạo lý, nhưng là nó cũng không biết Vượng Bạch đi tại năng lượng điều khiển bên trên đã sớm đạt tới nhập vi tình trạng. Tinh xảo trình độ liền xem như so với nó đến, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nói đến nay chưa sinh ra thần cách, nhưng chính là tầng kia giấy cửa sổ, tùy thời có thể xuyên phá. Mà lại lấy loại kia nhập vi đến cực hạn cảnh giới đến nói, Thúc đẩy những này tiên lực hay là không thành vấn đề. Nhã Kỳ, nói ai thắng? Tiêu Văn Bình quay đầu đối Trương hỏi. Mỉm cười, không chút do dự nói, tự nhiên là Phượng tỷ. Ngươi đối nàng có lòng tin như vậy? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi. Trương Nhã Kỳ xảo cười nhẹ nhàng, nói, nếu như ngươi không có có lòng tin, sẽ còn để Phượng tỷ xuất trên a. Tiêu Văn Bình sờ sờ cái mũi, cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì nữa. 10.0000m trên bầu trời cương phong không có một lát dừng lại, ngược lại có càng phá càng liệt xu thế. Một tia nhìn không thấy năng lượng từ Thất Hải Dực Vương trên thân không ngừng tản ra, cố lực lượng này cùng tự nhiên gió thổi lẫn nhau kết hợp, ứng lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dần dần, Thất Hải Dực Vương bên người phong thanh càng ngày càng nhỏ. Mà Vượng Bạch Kỳ bên người lại dần dần ngưng tụ lại đủ cường đại gió mạnh. Đây chính là thất thải dược vương bản lĩnh giữ nhà một trong thất thải gió lốc trận. Thất thải dược vương bản thân chính là hồng hoang dị chủng, trời sinh có thể hô phong hóa vũ, đặc biệt là đối ở giữa thiên địa gió lốc, càng là có cực kỳ đặc thù cảm ứng cùng thao túng năng lực. Từ xuất sinh cho tới bây giờ, đã qua vô số tuyết nguyệt, lợi dụng bản thân năng lực đặc thù cùng thiên khí, nàng sáng tạo ra thích hợp nhất chính mình phát triển con đường, mà thất thải gió lốc trận chính là trong đó nhất có thể phát huy năng lực chính mình một bộ trận pháp. Cách xa mặt đất càng xa, gió trận chỗ có thể phát huy lực lại càng lớn. Mấy chục ngàn mét không chung, là thích hợp nhất nàng tác chiến địa phương, tại tất cả tự tôn cấp bậc cao trong tay, không ai có thể tại cái này dặm cùng nàng chống lại. Đối diện Vương Bạch đi tựa hồ cũng không biết đây hết thảy, cho nên vậy mà tùy ý nàng tung dong bảy trận. Giờ phút này mắt thấy trận pháp sắp thành, nắm chắc thắng lợi trong tay, không khỏi trong lòng mừng thầm. Nhưng đoán không ra người này là sử dụng gì các loại thủ đoạn, vậy mà có thể tại trong 3 năm chèo cánh giới. Thế nhưng là chỉ bằng vào lực lượng cường đại, vẫn là không cách nào cùng chân chính cấp chí đếm được tiêm đại tiên chống lại. Nhìn nàng đón mà đứng, mặc cho mình thao túng gió thổi hoàn thành lưới bao vây, nhưng lại tượng đầu gỗ đùng đạc. Ngay cả ngăn trở nhiễu một chút nếm thử cũng không có. Dạng này người, liền xem như có được trí tôn lực lượng cường đại, cũng là không cách nào đối với mình tạo thành cái uy gì. Chỉ là, chẳng biết tại sao, tại nàng nhìn thấy Vượng Bạch đi cặp kia thanh tịnh mắt to thời điểm, Đấy lòng lại phun lên một trận khó mà dùng ngôn ngữ hình dung kỳ dị cảm giác, tựa hồ mình hết thể làm đều là uổng phí công cơ. Trước mắt tình hình trong sân đối với Thất thải Dực Vương cực kỳ có lợi, muốn là như thế này tiếp tục, khi năng lượng của nàng cùng trung quanh thiên địa nguyên khí triệt để ngưng làm một thể thời điểm, chính là nàng chiến thắng một khắc này. Bất quá mặt ngoài tình thế mặc dù có lợi, Nhưng Thất Thái Dực Vương lại càng thêm cảm thấy một loại bất tường báo hiệu. Nhiều năm tại sống chết trước mắt bồi hồi để nàng có viễn siêu thường nhân dự cảm, tại tư cảm của nàng bên trong, trước mắt Vượng Bạch đi chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại lộ ra phi thường chấn định tự nhiên. Vô số suy nghĩ tại Thất thải Dực Vương trong đầu như thiểm điện tự hỏi, phượng Bạch đi trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như cũng không biết giờ phút này đã là người đang ở hiện cảnh, điểm này càng làm cho nàng thấp thỏm trong lòng. Có thể chấn tĩnh như thế, không đem quanh người gió lốc để ở trong mắt, hẳn là nàng có phá trận chi pháp. Hoặc là, Thất Thái Dực Vương trong đầu đột nhiên hiện lên một cái cực kỳ quỷ dị suy nghĩ. Hẳn là Phượng Bạch Tí căn bản chính là giả vờ giả vịt không thành. Trên mặt thần sắc không muốn người biết biến hóa một chút, không chung gió lốc cường độ lần nữa thêm lớn hơn rất nhiều. Thất thải cũng là người quyết đoán, mặc dù đoán không ra Phượng Bạch Tí dự định, nhưng bây giờ thất thải gió lốc trận đã thành, đó chính là tên đã trên dây, không phát không được. Cẩn thận. Thất thải Dực Vương lạnh lùng nói một câu, phản phất vạn niên hồi băng, đông lạnh hồn phách người. Không trung lăng lệ gió thổi đột nhiên xuất hiện vô tận biến hóa, vô sắc vô vị, không có cố định hình thái cuồn hóa thành vô số sắc bén vô hình chi nhận hướng về Phượng Bạch tới. Bốn phương tám hướng đều là tràn ngập cường đại uy lực phong nhận, ngăn chặn Phượng Bạch đi tất cả đường đi cùng tránh né phương hướng. Tại tòa này do trận bên trong, Thất thải dược vương chính là hoàn toàn xứng đáng vực giả, vô luận là ai đều đem thất thủ tại cái này không có cuối cùng trong cung phong. Đại xà chí tôn cùng ăn vương đám người sắc mặt đều không hẹn mà cùng thay đổi, Thất thải dược vương có thể uy trấn thiên hạ, quả nhiên không phải đồ cụ hư danh hạng người. Nếu là dễ địa tướng chỗ, liền xem như đại xà chí tôn, cũng không có năm chắc có thể tại cái này gió trong trận lông tóc không hao tổn chạy trốn ra ngoài. Gió thổi càng diễn càng liệt, Bạch quanh hình thành một đạo nhìn không thấy tường. Phượng Tiên bạn, người đã nhập ta trong trận, không bằng nhận thua đi." Thất thải Dực Vương cân nhắc một lát, đột nhiên dò hỏi, "Nàng sợ dĩ lưu cho Phượng Bạch đi một đầu đường lui, thứ nhất là không muốn cùng đối phương kết toán, hơn 10 cái chí tôn a, nếu là thật sự cùng nhau tiến lên, coi như nàng lại cuồng vọng gấp 10, cũng biết mình là tuyệt đối ngăn không được. Không những ngăn không được, chỉ sợ ngay cả chạy trốn phải một mạng đều có chút xa xỉ. Thứ hai à, chính là trong lòng cảm giác cổ quái theo ưu thế đích xác lập, lại ngược lại lộ ra càng thêm đột ngột. Chuyện cho tới bây giờ, nàng không thể không thừa nhận, mình căn bản là nhìn không thấu Phượng Bạch đi. Có lẽ Đây mới là nàng mở một mặt lưới nguyên nhân thực sự. Ngoài ý muốn nhìn thẳng thất thải dực vương một chút, cho tới nay không nói một lời Phượng Bạch Thí rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, nói, không sao, ngươi ra tay đi. Nghe tới như thế lạnh nhạt khẩu khí, thất thải dực vương trong lòng hồi hộp. Nàng thật sâu ngắm nhìn Phượng Bạch Thí gương mặt xinh đẹp, hít sâu một hơi, làm ra cuối cùng quyết định. Tốt, Phượng tiên bạn cẩn thận. Lăng lệ phong nhận không còn lưu tình, nương theo lấy trói thai gào thét hướng về Phượng liền lập tức tái khởi phong nhận, nhất định phải bảo trì liên tục không ngừng xâm nhập cường độ, để nàng được cái này mất cái khác, cuối cùng là bại. Mắt thấy cường đại phong nhận liền muốn quét đến vượng Bạch thí thân thể bên trên, nhưng nàng hay là một mặt lạnh nhạt, tựa hồ căn bản cũng không có bất luận cái gì phát giác. Thất thải Dực Vương đang lo lắng chi hơn, càng là trong lòng tức giận. Đây chính là toàn lực của nàng một kích, dù cho là bản thân nàng, cũng không dám coi như không quan trọng, nhưng đối phương biểu hiện thực tế để hắn khó mà chịu được. Bất quá lựa giận cũng không có hướng hủy lý trí, mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng đợt thứ nhất công kích lực độ cũng không có vì vậy mà có chỗ bối rối. Phong Nhận tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đi tới Phượng Bạch Kỳ bên người, liền muốn đưa nàng một đao hai đoạn. Cương đại như vậy gió thổi, chính là vòng phòng hộ cũng giống vậy không chịu nổi a. Chương 25, không trung chi chiến, hạ. Hô. Phong Nhận như núi, lang lệ như dao. Tại thất thải dược vương toàn lực điều khiển dưới, toàn bộ không gian che kín trùng điệp nguy cơ, dù cho là lấy trí tôn chi năng, cũng khó có thể tự vệ. Đến tận đây, Phượng Bạch Kỳ gương mặt phía trên bắt đầu lộ ra một tia tán thưởng ý cười, có thể đem sức gió phát huy đến tình trạng như thế, tại tiên nhân bên trong, cũng coi là độc nhất vô nhị. Ta muốn xuất thủ. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận tự tin, liền xem như tại cái này nhìn như vô song hiểm ác hoàn cảnh dưới, vẫn như cũng mang cho người vô tận lòng tin. Thất thải dược vương thần niệm toàn bộ chuyện hai, hết sức chuyên chú nhìn chăm chú lên Vượng Bạch ký nhất cử nhất động. Mặc dù nàng thực tế nghĩ không ra đối phương còn có thể có cái gì giở trò, nhưng ngáy lòng điểm kia bất an hay là ảnh hưởng nàng cảm xúc. Một đạo bạch quang từ Phượng Bạch ký trên thân thông suốt tán phát ra, tựa như là ánh nắng đột nhiên bạo tạc, tóe lên vô số đạo ánh sáng chói mắt. Nhanh. Phượng Bạch ký động tác chỉ có thể lấy một chữ để dùng, nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Loại kia vượt qua hết thảy tốc độ đang nghiêm mật phong tường bên trên đánh ra một cái lỗ nhỏ, ngay tại kia số phần có một giây bên trong, Phượng Bạch Dí đã từ quần trắng bên trong bình an thoát thân ra. Động tác của nàng nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Liền ngay cả một mực lo lắng lấy Thất thải Dực Vương cũng không có chút nào phát giác. Bất quá quần trắng bên trong ánh sáng lóe lên, Thất thải Dực Vương liền biết tình huống có ổn, bởi vì thân niệm dẫn giác quan hệ, trong lòng của nàng tựa hồ bị một viên đại truy trùng điệp đập nề qua, liền ngay cả giữa không trung thân hình cũng là có chút đứng không vững. Trong lòng đột nhiên phun lên một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giống như có cái gì có thể đẩy nàng vào chỗ chết đổ vật cao tốc di động qua tới cơ hồ là ra ngoài bản năng, Thất thải Dực Vương không lưỡng lự ném ra ngoài một cái nho nhỏ người giấy. anh! Tiếng liệt tiếng nổ tại Thất thải Dực Vương trên thân vang lên, vô số lôi điện hỏa hoa đưa nàng nổ cái thùng trăm ngàn lỗ, trực tiếp ở giữa không trung bốc cháy lên. Xa xa Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, nói: "Không thể nào, chẳng lẽ lập tức liền xong rồi?" Hắn quay đầu nhìn về phía Đại Sà Chí Tôn, cái này con đại sà cùng Thất thải Dực Vương liền nhau mà cư một triệu năm, lẫn nhau ở giữa rất quen thuộc, đương nhiên là muốn hướng nó hỏi thăm. Đại Sà Chí Tôn khẽ lắc đầu, Nói, thất thải thực lực thâm bất khả trắc, coi như ta cùng nhiều tay hai người, cũng là không dám tùy tiện cùng nàng giao thủ, không, có dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Quả nhiên, không gian bên trong một cơn chấn động, thất thải vực vương thông suốt tại một bên khác xuất hiện. Nhìn không trung tiêu đốt hòa đoạn, Tiêu Văn Bình hỏi, đó là cái gì? Chẳng lẽ áo Trắng không có đánh chúng a? Đại gia Chí Tôn trầm ngâm một lát, tiêu lên, ta biết, đây là Khải Giả sắp tự mình luyện chế hồ tộc chí bảo. Tiêu Văn Bình lập tức nhớ tới ngày xưa dùng xoay chuyển trời đất đan trao đổi mà đến cái kia tiểu người giấy, vật này tại bước ngoặt nguy hiểm, có thể thay thế chủ nhân ngăn cản một lần tai nạn. Sờ sờ trong tay thiên hư giới chỉ, Tiểu người giấy hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở trong đó, mấy cái xoay chuyển trời đất đang đổi lấy bà bối, quả nhiên là hữu dụng chí cực, mình cũng không có bất kỳ cái gì ăn thiệt tỏi. Hừ hừ. Đại sư chí tôn vẫn như cũng là không buông tha mà nói, vậy mà sử dụng hồ Ly tinh mật pháp, thật sự là mất mà ta. Tiêu Văn Bình khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đối với Khải Giật, hắn cũng không có cái gì ác cảm. Lại nói hiện tại là cấp trí tôn khác giao đấu, đương nhiên là cái gì tốt dùng, liền dùng cái gì. Nếu như đổi lại là hắn, khẳng định cũng muốn dùng tiểu người giấy thế thân. Thất thải Dực Vương vừa mới thoát thân mà ra, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệnh. Thần niệm quét qua, Rõ trong vòng sớm đã là không có mưa hay, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Phượng Bạch Ty là như thế nào thoát ly quần trắng mà công kích mình. Nếu không phải nàng rõ ràng cảm thấy Phượng Bạch Ty khí thức, nếu không thật đúng là coi là tập kích người là bên cạnh quan chiến những người kia đâu. Oen, tiếng sấm như một tiếng vang thật lớn tại trên đỉnh đầu nàng nổ tung. Thất thải dược vương thân hình khẽ động, lại lần nữa rời đi nguyên địa. Nhưng mà để nàng cảm thấy vô song sợ hãi sự tình phát sinh. Vô luận nàng như thế nào chuyển đẳng biến hóa, trên đỉnh đầu kia phiến âm lôi tựa như là rọi trong xương, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Mỹ lệ bóng hình xinh đẹp càng lúc càng nhanh. Thất thải Dực Vương đã đem bản thân tốc độ phát huy đến cực hạ. Thân là trên bầu trời vương giả, nếu là đề cập một cái chữ nhanh, trừ kim sắt chim đại bảng bên ngoài, Thất thải Dực Vương căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là cuộc chiến hôm nay, để nàng triệt để minh bạch một việc, trên thế giới hay là có người có thể tại phương diện tốc độ vững vàng ăn chắc nàng. Đứng ngoài quan sát mọi người nhìn đến giờ khác này, mới mơ hồ thở dài một hơi. Chỉ cần không phải đồ đần cùng nướng ẩn, liền đều biết Vượng Bạch ý đã là năm chắc thắng lợi trong tay. Dùng cái này khắc trong giao chiến hai người tốc độ mà nói, thực tế là đã vượt qua mắt thưởng có khả năng quan sát cực hạn. Liên Sếp như những này có được chí tôn tiêu chuẩn các cao thủ, cũng vô pháp dùng thần niệm khóa chặt thân ảnh của các nàng. Bất quá dựa vào cảm giác, bọn hắn còn có thể phân ra là ai chiếm tự phong. Thắng định. Đại sư Chí Tôn vui sướng hài lòng nói, tựa hồ tại lúc này cùng Thất Thải Dực Vương giao thủ cũng không phải là phượng Bạch Địch đi, mà là nó bản nhân. Không sai, lấy Phượng Tỷ tốc độ mà nói, khẳng định so Thất Thải Dực Vương càng hơn một bậc, cái này cũng đã là đứng ở thế bất bại. Mà, Trương Nha Kỳ chậm nói, hơn nữa còn có Thiên Lôi Vành Theo tiếng nói của nàng vừa dứt, cho tới nay xoay quanh tại Thất Thải Dực Vương trên đỉnh đầu kia phiến âm lôi rốt cục xuống. Tiếng sấm vang rền bên trong, một đạo sinh đẹp to lớn tiệm điện tại tầng mây bên trong lộ ra giữ tận sừng đầu. Thất thải Dực Vương sắc mặt đã kinh biến đến mức rất là khó coi, thân hình của nàng di động tại thời khắc này đột nhiên lại lần nữa tăng tốc 3 phần. Nguy cơ tử vong cảm giác rốt cục cũng làm cho nàng bắn ra lực lượng mới, đột phá cho tới nay tốc độ cực hạn. Đáng tiếc là, mặc dù nàng Lâm trận lúc có đột phá, nhưng là như lấy tốc độ mà nói, còn có cái gì có thể so thiên lôi càng nhanh đây này. Cơ hội chính là tại tiệm điện ra mặt một khắc này, đã vượt qua thời gian cùng không gian ràng buộc, đi tới thải Vương trước mặt. Bước mặt nguy hiểm, Thất Vương quyết định nhanh Từ bỏ kế tiếp theo tránh né suy nghĩ. Trải qua vừa rồi kia phiên truy đuổi, đã để nàng triệt để minh mạch tại tiệm điện truy kích dưới, không ai có thể chạy trốn. Trên thân sáng lên một đoàn hào quang chói sáng, tại bên cạnh nàng tạo thành một đạo thất thải bình trướng. To lớn tiệm điện trùng điệp đánh vào bình trướng phía trên, nổ lên liên tiếp điện quang hỏa hoa. Như là hạt mưa đánh vào trên mái hiên, phát ra tiếng mịn mà liên miên bất tuyệt tích đáp tâm thành. Khi quang mang tan đi, thất thải dược vương hoàn hảo không chút tổn hại lập tại giữa không chung. Tại trong tay nàng, phân biệt cầm bảy cái sắc thái khác dài ngắn không một vũ mao. Đây là cái gì? Tiêu Văn Bình hỏi. Đại sư Chí Tôn tần sắc ngưng trọng, nói: nghĩ không ra thất thải dược vương nhanh như vậy liền muốn liều mạng." "Liều mạng?" Tiêu Văn Bình ánh mắt tại kêu bảy cái vũ trên lông quét một lần, nói: "Chỉ bằng cái này mấy cây vũ mau. "Chính là, cái này bảy cái vũ mao chính là thất thải dược vương giữ nhà pháp bảo, lấy nàng bản mệnh nguyên khí ngưng luyện mà thành, uy lực to lớn, quyết không tại bản Tôn Sà tiên phía dưới, bất quá." Đại sư trí Tôn dừng lại một chút, thở dài: "Cái này sú điều điên." "Nha." Tiêu Văn Bình từ chối cho ý kiến cười một tiếng, hỏi: "Vì sao?" Đại sư Chí Tôn cười lạnh một tiếng, nói: "Kia bảy cái bản mệnh lông chim mặc dù lợi hại, nhưng là phượng chủ nhân tiên lôi thế, nhưng là danh xưng trên trời dưới đất, tất cả vị diện lực công kích thứ nhất ta muốn cùng tiên lôi đối cứng, nàng không phải điên lại là cái gì. Sơ sơ cái mũi, Tiêu Văn Bình đột nhiên hỏi, nếu như ngươi là thất thái dược vương, sẽ làm thế nào? Đại xà trí tôn khẽ giật mình, cân nhắc lưỡng ngày, cứng họng nói không nên lời một câu. Xác thực, thất thái dược vương am hiểu nhất tốc độ tại phượng bạch tí trước mặt căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, đã trốn không thoát, cũng chỉ có liều mạng. Nhưng là mặt đối tiên lôi a. Nhiễu nhiễu da đầu, đại xà chí tôn từ đáy lòng mà nói, may mắn, ta không phải thất thái vương a. Bảy cái lông chim tử vực vương trong tay chậm rãi dâng lên, tại quanh người nàng lưu động bay lượn. Một đạo nhìn không thấy màng mỏng quay chung quanh tại quanh người nàng, đưa nàng bảo vệ giọt nước không loạn. Bất quá trong lòng của nàng lại là thấp phòng và phân, vừa rồi thiên lôi một kích, mặc dù không có thương tới bản thân, nhưng là kia bảy cái bản mệnh vũ bên trên, lại là có một kia nhỏ xíu vết thương. Bởi vậy có thể thấy được, thiên lôi linh kích cường độ cường đại đến trình độ nào. Nghiêng nhìn đỉnh đầu, giờ phút này đã là mây đen dày đặc, loại tình hình này nàng trước kia từng có một lần kinh nghiệm, tại đấy lòng của nàng càng là tuôn ra một trận không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác sợ hãi. Bao nhiêu năm Liền ngay cả nàng cũng cho là mình đã triệt để quên đi. Nhưng trên thực tế, tại đáy lòng của nàng, lại một mực đối này giữ lại khắc sâu nhất ấn ký. Cửu Thiên Lôi Hoặc Kiếp, cái kia để nàng cũ tử nhất sinh, may mắn chạy trốn cuối cùng thiên kiếp, vậy mà lại một lần nữa để nàng trông thấy. Trên trời lôi vân càng thêm nồng hậu dày đặc, giữa thiên địa tựa hồ cũng mất đi cái khác nhan sắc, đều bao phủ tại một mảnh làm người sợ hai đen nhánh đám mây phía dưới. Đại Xà trí Tôn thân hình không tự chủ lui về phía sau, mặc dù biết cái này đoàn lôi điện tuyệt đối sẽ không làm bị thương mình, nhưng vẫn như cũng là hãi hùng kiếp khó mà tự kiềm chế. Tiêu Văn Bình cũng là giật mình không thôi, nghĩ không ra a. Tại đặt tới luyện thần cảnh giới về sau, Phượng Bạch đi thậm chí ngay cả Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp cũng có thể chống đỡ. Cười khổ một tiếng, như lấy uy lực mà nói, Thiên Lôi quả nhiên là đường thời thứ nhất ta. Ầm ầm, tiếng vang to lớn nương theo lấy năng lượng cường đại hướng về phía dưới vênh minh mà tới. Thất thải dược vương sắc mặt trắng bệnh, nàng không phải là không muốn trốn, mà là biết tại Thiên Lôi truy tung dưới, trốn cũng vô dụng. Bảy cái lông chim chậm rãi ngưng hợp, đặt song song cùng một chỗ pháp bảo phát huy ra lớn nhất công hiệu. Tuy nói rõ biết không địch lại, nhưng lấy tự tôn của nàng cùng ngạo khí, cũng là tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Đỏ, vàng, lam, bạch, đen tử, lục. Thất thải vũ mao rốt cục hóa thành một đạo rực rỡ màu sắc quang thuần, tại dược vương trên đỉnh đầu xoay quanh bắt đầu. Mấy trăm trượng tất cả linh khí tiên lực đều bị quang thuần hấp dẫn mà tạo thành một đạo trước nay chưa từng có to lớn thủ hộ năng lượng. Oan. Tại mọi người trông mong mà đối đãi bên trong, lôi điện lớn rốt cục rơi xuống. Chương 26, dụ hoặc. Phế lý ba lại. Tiếng vang to lớn xa xa chuyển ra, trong vòng mấy trăm dặm đều có thể nghe thấy đạo này vang vọng đất trời thanh âm. Vô số quang đoàn điểm sáng tại không trung vang khắp nơi ra, khiến người hoa mắt. Thất thải dược vương khẽ miệng tràn ra một tia nhàn nhạt màu đỏ. Vừa rồi thiên lôi oanh kích mặc dù miễn cưỡng cả lại, nhưng là năng lượng to lớn vẫn là để thân thể của nàng nhận nhất định tổn thương. Bất quá nhất làm cho nàng thương tâm cũng không phải là cái này, mà là trên đỉnh đầu bảy cái lông chim, đã có mắt trần có thể thấy khe hở. Cái này mấy cây bản mệnh vũ cùng tính mạng của nàng tức tức tương liên, đã nhận nhất định tổn thương, trên thân thể tự nhiên cũng sẽ không tốt qua. Trên đỉnh đầu thiên lôi đang oanh kích qua 2 lần về sau, chẳng những không có dấu hiệu tiêu tán, ngược lại có lần thứ 3 oanh kích đe báo. Cười khổ một tiếng, thất thải vương rốt cuộc minh bạch, mình căn bản không có khả năng cùng Phượng Bạch Đế tranh một ngày ngắn dài. Trên thực lực chênh lệch thật lớn đại biểu hết thảy, Thất Thải Dực Vương từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên thuật tại Phượng Bạch Tỷ trước mặt trở nên không còn gì khác. Loại này khắp nơi bị người tương khắc cảm giác để nén ngườ điểm để bại. Không chỉ là nàng, bên cạnh quan chiến mọi người không khỏi tại trong lòng thầm đủ, nếu là mình gặp Phượng Bạch Tỷ thì lại nên làm như thế nào ứng phó? Như loại này đánh không lại, trốn không thoát đối thủ, nếu quả thật gặp, biểu hiện của mình cũng tuyệt đối sẽ không tốt qua Thất Thải Dực Vương đi. Vô luận Thất Thải Dực Vương trong lòng như thế nào bực khổ, nhưng đối mặt đạo thứ 3 thiên lôi ban nàng hay là nâng lên lực lượng cuối cùng, toàn lực phòng vệ. Mặc dù nàng tận mắt nhìn thấy Vượng Bạch Đế đứng thẳng giữa không trung ở trên trời trong mây đen, nhưng nàng nhưng xưa nay liền không có sinh ra qua dùng trong tay bảy cái bản mệnh vũ công kích suy nghĩ. Bởi vì nàng biết, tại kia một mảnh đồng đậm trong mây phiêu nhân như tiên phượng Bạch Đế có được chính mình theo không kịp tốc độ, mình pháp thuật là vĩnh viễn cũng khỏi phải vọng tưởng đánh tới trên người nàng. Một chút xíu năng lượng cuối cùng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, hướng về thất thải dược vương hung hăng đánh tới. Vị này uy tín lâu năm chí trọng, mặc dù ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong, nhưng vẫn không có may thư giãn cùng từ bỏ. Chỉ là Cái này bao hàm không cùng luân xo so một kích cũng không có đụng tới Thất thải Dực Vương trên thân, mà là bị nhất trọng to lớn kết giới đều ngăn cản được. Ngũ thải tân phân mỹ lệ kết giới tại Thất thải Dực Vương quanh người tạo thành một đạo không thể phá vỡ vòng sáng, mặc cho Lăng Lệ thiên Lôi như thế nào gõ cũng chưa từng có mảy may, may bông lòng. Trong kết giới con chim này tiên sắc mặt trắng bệnh, trong lòng của nàng không còn có bất luận cái gì cao ngạo cảm xúc. Vô luận là Phượng Bạch Ty Thiên Lôi công kích, hay là đạo này Ngũ thải kết giới lực phòng hộ độ, đều không phải có khả năng nhìn theo bóng lưng. Kiến thức đến dạng này lực lượng đại, Vương có trời lở đất cả biến. Trương Nhã Kỳ khoan thai bay đến Thất Thái Dược Vương bên người, cười nói: "Chúng ta này đến, chẳng qua là muốn cùng tiền bối xác minh một chút trong lĩnh sở học, lại không phải sinh tử chi chiến, không bằng như vậy coi như thôi đi." Đại Sà Chí Tôn chân mày mau lật một cái, rõ ràng là có ý định mà vì, làm sao đến trong miệng của nàng liền biến hương vị, xem gia vị này cũng không phải một cái tỉnh tâm chủ a. Chỉ là vô luận trong lòng nàng nghĩ như thế nào, nhưng là đối với Trương Nhã Kỳ đề nghị, đều là hào không gì nghĩ là ứng. Mà Phượng Bạch đi mỉm cười, như vậy trở lại Tiêu Văn Bình sau lưng, cũng không có bất kỳ cái gì ý phản đối. Đối mặt mỉm cười Tiêu Văn Bình, Thất Thái Dược Vương trong lòng một trận bí ai. 3 năm trước đó, trừ lại xả trí tôn bên ngoài, những người này chẳng qua là một đám hợp thể cảnh giới tiểu tiểu tiên người mà thôi. Giạng này người đừng bảo là nàng một đời trí tôn, liền xem như Lâm Hải bên trong hơi có chút danh khí tiên nhân đều có thể đem bọn hắn tùy tiện thu thập hết. Về phần Tiêu Văn Bình, tại Linh Lung tiên giới vì một cái chỉ là kim tiền, vậy mà dùng năm khóa xoay chuyển trời đất đan đến hối lộ nhóm người mình. Mà bây giờ, bọn hắn lắc mình biến hóa, vậy mà thành không chút nào kém cỏi hơn mình đỉnh cấp cao thủ. Biến hóa như thế quả thật làm cho nàng khó mà tiếp nhận. Nhưng không tiếp thụ lại có thể thế nào đâu? Trong mắt nàng kia phần lạc tịch chi sắc tại cũng bất giác càng thêm nồng đậm. Thất thải trí Tôn, ta hai cái vị này bằng hữu tiên lực như thế nào a? Nhìn xem Tiêu Văn Bình một mặt ý cười gượng mặt, thất thải Dực Vương đầu tiên là một trận lựa giận, đây không phải rõ ràng thị huy đến a, bất quá loại tâm tình này chỉ là ở trong lòng xuất hiện thời gian qua một lát liền đều tiêu tán. Đối với những này có thể tại trong 3 năm như bay tấn thăng luyện thần cảnh giới kỳ nhân, liền coi như bọn họ lại làm ra chuyện bất khả tư nghị gì, thất thải Dực Vương cũng sẽ không lại cảm thấy kỳ quái. Rất tốt, rất lợi hại. Thất thải Dực Vương chán là nói. Tiêu Văn Bình tự nhiên nghe ra trong lời nói của nàng suy sụp tinh thần chi ý, cười ha ha một tiếng, nói Thất thải trí Tôn, ngươi cũng đã biết ta hai cái vị này bằng hưu vì sao có thể có hôm nay chi uy. Thất thải Dực Vương giật mình, nguyên bản lòng như cho ngợi trong lòng lại lần nữa gát một đạo hy vọng. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, hẳn là hắn vậy mà muốn nói cho mình không thành. Do dự một chút, nàng thì thảo mà hỏi, "Ngươi Tiêu tiên hữu chỉ điểm?" Nghe Thất thải cánh Vương minh hiển chịu thua lời nói, Tiêu Văn Bình trong lòng sảng khoái vô cùng, cùng con chim này tinh liên hệ, nàng đối với mình bọn người cho tới nay đều là có chút ý coi thường. Nhưng hôm nay gặp nhau, tình hình lại đến cái đại nguy chuyện, thật sự là phong thủy. "Năm nay đến nhà ta a." Không lo được trong lòng càng khái. Tiêu Văn Bình nói, thực không dám dấu dếm, các nàng có thể tại hôm nay có thành cửu, đó là bởi vì các nàng đã lĩnh ngộ thần lực nguyên nhân. Thần lực. Thất thải dược vương chấn động trong lòng, đối với chưa nắm giữ năng lượng bản nguyên tri lực trí tôn đại tiên đến nói, thần tri lực là bọn hắn nu cầu cập thiết nhất, nghe tới cái tên này, không phải do nàng không động tâm. Không sai, thần tri lực. Tiêu Văn Bình trên mặt hiện lên một tiêu quỷ dị, hỏi, thất thải trí tôn có hứng thú này A Tại bên cạnh bọn họ đại xà trí tôn kinh ngạc nhìn mắt mặt mũi tràn đầy nghị tiêu Văn Bình, trong lòng phục và phân Nó tự nhiên biết Trương Nhã Kỷ cùng Phượng Bạch Ty hai nữ khi tiến vào Luân Hồi Điện trước đó liền đã nắm giữ thần chi lực, nhưng bây giờ Tiêu Văn Bình lừa gạt Thất Thái Dực Vương, vậy mà nói ra dáng, để người không thể không tin, cái này cùng công phu, mình là theo không kịp. Bất quá nhìn xem Thất thải Dực Vương, không khỏi càng thêm xem thường, vị này cũng thực tế quá dễ lừa đi. Nhìn xem Tiêu Văn Bình cái kia có thể xứng anh tuấn khuôn mặt, trong lòng thầm đủ, hẳn là cái này sứ điều biết Tiêu Tiên Hữu có bản nguyên kết tinh, cho nên coi trọng hắn không thành. Thất Thái Vương toàn bộ tinh thần đều bị Tiêu Văn Bình hấp dẫn lấy, tự nhiên sẽ không biết đại xá trí tồn trong lòng điểm kia Nàng sóng mắt lưu chuyển, ngay cả âm thanh đều có hơi có chút run dậy, Tiêu Tiên Hiếu, ngươi nói là thần chi lực à? Đương nhiên là thần chi lực. Tiêu Văn Bình đương nhiên rất thẳng người, nói, không chỉ là áo trắng cùng nhạc kỳ, ngươi nhìn ta sau lưng những người bạn này, bọn hắn đều là tại mấy năm này lĩnh ngộ thần chi lực, cho nên mới có thể nhất cử đột phá đến luyện thần cảnh giới. Lần này không chỉ là đại xà trí tôn, liền ngay cả an vương bọn người không khỏi cùng một chỗ ở trong lòng ván thầm. Lừa đảo, tuyệt đối là một cái lừa gạt người chết không đền mạ Bất quá Thất Thái Dực Vương đối với thần chi lực cũng không có bao nhiêu sức chống cự, ánh mắt của nàng nhanh chóng tại An Vương bọn người trên thân một thoáng nhìn qua. Tại tuyệt đối sự thật trước mặt, trong lòng nàng sau cùng kia một điểm lo nghĩ cũng hoàn toàn biến mất. "Tiêu Tiên Hữu, ngươi là nam tử có thể làm cho người lĩnh ngộ thần chi lực tiên thuật rồi sao?" Thất Thái Dực Vương tràn ngập chờ mong mà hỏi. "Khẽ lắc đầu, Tiêu Văn Bình nói, trên đời này không có dạng này tiên thuật, tối thiểu ta liền sẽ không." Thất Thái Dực Vương thất vọng cúi đầu, bất quá trong mắt của nàng lại lộ ra một tia vẻ không tin. Nếu như nói những người này có một, hai cái tại giới cơ duyên xảo hợp, có thể lĩnh hội thần chi lực, như vậy nàng sẽ còn có một chút tin tưởng. Nhưng nếu là nhiều người như vậy cùng một chỗ lĩnh hội, cũng tu luyện tới đỉnh tiêm tiên nhân tiêu chuẩn, như vậy liền xem như ngớ ngẩn cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu Văn Bình trông thấy nàng thần sắc trên mặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Mặc dù ta sẽ không như vậy tiên thuật, nhưng là ta lại có một loại khác phương pháp." Thất thải Dực Vương khẽ giật mình, lúc đầu rơi xuống đến thung lũng tâm tình đột nhiên kéo lên trí cao phong. Bất quá này lúc lên lúc xuống, giống như ngồi ngồi xe cấp treo tư vị cũng không tốt đẹp gì. Dận Dữ Chợn nhìn Tiêu Văn Bình một chút, Thất Thái Dực Vương nói, không biết tiên hữu nhưng nguyện bẩm báo. Tiêu Văn Bình run lên trong lòng, nhìn thấy Thất Thái Dực Vương trên mặt kia kia đỏ ửng, hắn đột nhiên phát hiện, vị này trí tôn mỹ lệ cũng không tại bất luận cái gì nhân chi hạ. Liền xem như so với hai nữ cùng Khải Giật Sắc, cũng là tám lạng nửa cân, mỗi người mỗi vẻ. Nhẹ nhàng khục một tiếng, Tiêu Văn Bình lắc lắc đầu, đem loại này kỳ dị ý nghĩ ném ra ngoài sau đầu. Thất Thái Dực Vương cùng Khải Giật Sắc tuyệt đối là tộc bên trong các loại. Mặc dù các nàng bản thể cũng phi nhân loại, nhưng là tại hấp thu thiên địa khí, tu luyện có thành tựu về sau, Lần thứ nhất hóa thân hình người thời điểm cũng đã là bộ dáng như vậy. Vô luận người, yêu, chỉ cần là đạt tới tiên nhân cảnh giới liền có thể tùy ý biến nào hình dạng, nhưng là vô luận như thế nào biến hóa, tại tiên nhân cảm ứng bên trong đều có thể nhìn ra sơ hở. Chỉ có chân chính tiên sinh lệ chất, mới là nhất là động lòng người. Mà thất thải Dực Vương cùng Khải giờsệt không thể nghi ngờ chính là trong đó một trong. Khỏe mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, tuy nói có chút tâm động, nhưng tốt xấu nhớ được bên người còn có hai vị đồng dạng đẳng cấp bị nữ, Tiêu Văn Bình lập tức tỉnh táo lại, bất quá đang khi nói chuyện lại nhu hòa rất nhiều. Thật không dám giỡn, chúng ta có thể lĩnh hội thần chi lực hoàn toàn là ỷ vào tại một kiện bảo vật. Thất Thái Dực Vương hai mắt sáng lên, vậy mà thoát ra, bản nguyên kết tinh. Tiêu Văn Bình đám người sắc mặt biến đổi, mặc dù bọn họ cũng đều biết câu trả lời chính xác, nhưng là Thất Thái Dực Vương có thể không chút do dự lập tức bắn ra, hay là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Đại Sa Chí Tôn cùng ăn Vương bọn người trao đổi một cái ánh mắt, mấy cái người vô thanh vô tức rời bông nhúc nhích phương vị, mơ hồ đem Thất Thái Dực Vương tất cả đường lui đều ngăn lại. Chỉ có Phượng Bạch Tỷ cùng Trương kỳ, hai nữ không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không thấy các nàng ngưng tụ thiên lực. Nhưng là tất cả mọi người biết, chỉ cần các nàng nguyện ý Trong chốc lát liền có thể bày ra thiên la địa võng, để người không thể trốn đi đâu được. chương 27, thất thải chi mời. Văn Bình nhìn chăm chú thất thải vương, trong lòng sóng cả bước lên. Bản nguyên kết tinh tác dụng cùng hiệu quả như thế nào, không có người so hắn rõ ràng hơn. Thứ này đã thành hắn bí mật lớn nhất một trong, dù cho là theo hắn phi thăng tiên giới chúng hơn cao thủ bên trong, cũng chỉ có sau lưng những người này biết. Tại trong kế hoạch của hắn, trừ phi là trải qua luân hồi điện tu luyện về sau cấp trí tôn tiên nhân, nếu không bí mật này tuyệt đối sẽ không ra ngoài Hắn cũng không biết Thất Thái Dực Vương là từ cái gì con đường bên trong thăm dò tin tức này, nhưng lại biết bí mật tiết lộ hậu quả là cái gì. Một khi có người phát hiện hắn có thể chế tạo bản nguyên kết tinh mà chuyển đến thần linh trong thai, như vậy bọn hắn những người này khẳng định liền muốn chịu không nổi. Thất Phu vô tội, mang Ngọc có tội đạo lý bọn hắn thế, nhưng là hết sức rõ ràng. Thất Thái Chí Tôn, người là làm thế nào biết? Mặc dù trên mặt thần sắc vẫn như cũ treo vẻ mỉm cười, nhưng là thanh âm bên trong đã mơ hổ mang hơi có chút mùi vị khác thượng. Thất Thái Dực Vương không phải đồ đần, Tiêu Văn Bình đáng người phản ứng tự nhiên không gạt được thần trí của nàng. Mặc dù không rõ vì cái gì biến hóa của bọn hắn tại sao lại lớn như vậy, nhưng vẫn là lập tức giải thích nói, là Khải Giả sắp nói cho ta. Khải Giả. Tiêu Văn Bình cùng hai mặt nhìn nhau, cái kêu hồ ly tinh lại là làm thế nào biết. Đại Sà trí Tôn Hầu nghi nhìn mắt Tiêu Văn Bình, trên mặt dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu, nó thân hình khẽ động, đã đi tới Tiêu Văn Bình bên người, nói khẽ, Tiêu tiên hữu, là người nói cho cái kêu hồ ly tinh a. Nói vậy. Tiêu Văn Bình quả quyết bắt bỏ. Ai, khỏi phải phủ nhận, tỉ tỉ đệ đệ kêu thân thiết như vậy, coi như nói cũng không có gì. Tiêu Văn Bình sắc mặt biến hóa, cái này con đại sà, còn thật mọc một chương túi. Vô ý thức hướng hai nữ phương hướng nhìn lại, mặc dù trên mặt của các nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng Tiêu Văn Bình lại biết các nàng đối với chuyện này có chút chú ý. Đại xà, không nên nói bậy. Tiêu Văn Bình vội vàng nghĩa chính nghiêm từ mà nói, ta tại cha thần vực bên trong mới biết được bản nguyên kết tinh sự tình, chẳng lẽ ta có dự báo năng lực, còn có thể trước đó thông tri khai giờ sẽ không thành. A, trước đó thông chi. Đại xà trí Tôn kéo dài thanh âm nói. Tiêu Văn Bình nhìn hằm hằm nó một chút, gia hỏa này rõ ràng không nghe rõ ràng mình đang nói cái gì, xem ra nó đã nhận định chính mình là tiết lộ bí mật kẻ đầu. Không tiếp tục để ý nó. Tiêu Văn Bình hướng thất thái dược vương hỏi, Khải Giơ Sích là làm thế nào biết trên người ta có bản nguyên kết tinh? Thất thái dược vương đưa tay khẽ vuốt một chút trên đầu có chút tán loạn tóc cắt ngang trán, nói, Khải Thụy tư tỷ tỷ là đoán. Đoán? Tất cả mọi người là khẽ giật mình, ngay cả cái này cũng có thể đoán được, chẳng lẽ cái kia hồ ly tinh thân phận chân thật không phải tiên nhân, mà là có thể bên trên biết 3000 năm, dưới biết 300 năm định cấp thần linh không thành. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Thất thái dược vương lập tức biết bọn hắn căn bản không tin. Xét thực, dưới tình huống như vậy, nếu là tin tưởng ngược lại là có quỷ. Cho nên nàng vội vàng giải thích nói, Khải Thụy Tư tỷ tỷ cũng không phải là chống rông phỏng đoán, mà là từ người đưa ra thần bảo bên trong suy luận ra. Thần bảo. Thất thải dược vương cổ tay khai đảo, đã móc ra một cái năm đấm lớn tiểu nhân vật phẩm, nói, chính là món bảo vật này. Tiêu Văn Bình định nhãn xem xét, nhận ra đúng là mình đưa ra sắc rùa đen. Hắn cùng hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ nghi hoặc. Cái này thần bảo bên trong có cái gì bí mật a? Tiêu Văn Bình kỳ quái hỏi. Cái này đồ vật thế nhưng là hắn tự mình sao chép được, bên trong cấu tạo càng là nhất thanh nghi sở. Hắn có thể cam đoan, trong đó cũng không có cái gì bản nguyên kết tinh Ngươi cũng biết Minh Châu là một vị thần sứ đi. Thất thải Dực Vương thấy Tiêu Văn Bình gật đầu về sau mới tiếp theo nói, Minh Châu đem vật này phụng cung cấp cho hắn sau lưng vị kia thần linh đại nhân. Nhưng là vị kia thần linh lại nói bên trong có sinh mệnh năng lượng ẩn ký. Nàng dừng lại một chút, nhìn xem Tiêu Văn Bình biến ảo chập chờn sắc mặt, cẩn thận nói, trên đời này có thể có được sinh mệnh năng lượng, cũng chỉ có bản nguyên kết tinh. Cho nên vị kia thần linh đại nhân để Minh Châu trả lại này bảo, đồng thời thử nghiệm hướng sau lưng ngươi thần nhân một bản khổ, giờ mới hiểu được tới, lai thật đúng là mình tiết lộ bí mật. Hắn năm đó phòng chế thời điểm đã đem bản thân biến chủng dị năng thâu nhập ô trong mai rùa. Làm như vậy chỗ tốt là, xác rùa đen bên trong từ đây có sinh mệnh năng lượng, có thể tu luyện thành thần. Loại tình huống này tiên nhân có lẽ khó mà phát giác, nhưng đối với thần linh đến nói, lại rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra. Chầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình hỏi, "Ngươi nói là hỏi sau lưng ta thần linh đại nhân đòi hỏi à. "Đúng vậy à, bất quá chỉ là cầu khẩn một viên, cũng không có có nhất định muốn lấy được ý tứ." Thất thải Dực Vương vội vàng giải thích nói, "Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với Tiêu Văn Bình sau lưng cái kia có thể ngưng luyện bản nguyên kết tinh giả dối không có thật thần linh vô cùng kiêng kỵ." Tiêu Văn Bình rốt cuộc yên tâm sự tình, đã những thần linh kia là như thế này, mình coi như thật triết tâm. Vô luận là An Vương hay là đại giả Trí tôn các loại, đều biết phía sau hắn có một vị thần linh, cũng biết đó chính là Bảo Bối Thần. Nhưng là đối với Bảo Bối Thần nội tình, bọn hắn lại là hoàn toàn không biết gì. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Văn Bình có thể xuất ra nhiều như vậy bản nguyên kết tinh, đều là Bảo Bối Thần đại nhân công lao. Mà duy nhất biết việc này, cũng chỉ có cha cùng tấm, phượng hai nữ, đối với bọn hắn mấy cái, Tiêu Văn Bình là tuyệt đối tin được. Làm thủ thế, Viêm trưởng lão bọn người chần chờ một chút, nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh rút về. Thất thải chí tôn Nói thật đi, Tiêu Văn Bình thanh thanh giọng nói, bản nguyên kết tinh ta cái này rằng có, mà lại có rất nhiều. Đó là bởi vì chủ nhân nhà ta hiện nay đang lúc bế quan, cho nên lưu lại một đồng lớn, nếu như ngươi nghĩ muốn, nhưng thật ra là có thể thương lượng." Thất thái Dực Vương trên mặt hiện lên một tia khó mà kiềm chế vui mừng, bất quá nàng thành tinh nhiều năm, tự nhiên biết trên đời không có bữa trưa miễn phí, cho nên hương phấn một hồi, lập tức hỏi, "Tiêu Tiên Hữu có dặn dò gì muốn bản tôn đi làm a?" Tiêu Văn Bình mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, cũng không có việc lớn gì, chỉ là đã từng phát tới một đạo phi kiếm truyền thư. Mời chúng ta tham gia thần linh người đại diện tụ hội, cho nên Nghị muốn hỏi một chút, Thất thải chí Tôn phải chăng cùng đi? Thất thải Dực Vương cảm thấy lung túng cười một tiếng, nói, bạn Tôn chưa lĩnh hội thần chi lực, cũng không phải cái gì thần sứ, tự nhiên không có khả năng tiến đến. Thật sao? Tiêu Văn Bình kinh ngạc nói, lấy Thất thải trí Tôn cùng Khải giờ sắp giao tình, cũng vô pháp tham dự sao? Thất thải Dực Vương sắc mặt đạm đạm, nói, tại cái kia tụ trong hội đều là cùng thần linh có liên quan nhân vật, chúng ta tiên nhân coi như tù vi lại cao, tại những thần linh này trong mắt cũng là một đám không có ý nghĩa tiểu côn trùng mà thôi khai đối đệ đệ tỷ mặc dù giao du khắp thiên hạ, nhưng là cũng không dám phá hư các thần linh sở định dưới quy củ. Tiêu Văn Bình giữ im lặng nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi: người muốn đi a?" Thất thải dược vương chán nản nói: "Đương nhiên nghĩ." Thanh âm của nàng dừng lại, nói: người hỏi cái này để làm gì?" "Không có gì, chỉ bất quá người nếu là muốn đi, chúng ta có thể tương trợ một hai." Thất thải dược vương ánh mắt tại Tiêu Văn Bình bọn người trên thân tối qua, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được những người này trên thân kia mặc dù ít gọi, nhưng lại thật sự thần chi lực. Đối với Tiêu Văn Bình lại nói, nàng tuyệt đối là tin tưởng đã có thể làm cho nhiều người như vậy lĩnh hội thần chí lực, như vậy tăng thêm nàng một cái tuyệt đối không thành vấn đề. Vừa nghĩ tới có thể tham gia cùng thần linh có liên quan tụ hội, Thất thải Dực vương lập tức tâm động. Chỉ là suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu, nàng hay là tiếc nuối lắc đầu nói, khỏi phải, nếu là Thất thải không có thể tìm hiểu thần chí lực, liền xem như đi, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chăm chú Tiêu Văn Bình, chậm rãi nói, nếu là ngày sau Thất thải có thể may mắn lĩnh hội thần lực, tự nhiên sẽ đi một khai nhang giới. Tốt Tiêu Văn Bình không cưỡng cầu nữa, mà là cổ tay khẽ đảo, móc ra một viên nóng ánh sáng long lanh hạt châu nhỏ rất sáng khoái vực cho Thất Thái Dực Vương, nói, "Đây là bản nguyên kết tinh, cho ngươi." Dụi ra hai tay dâng bản nguyên kết tinh, nhìn kia cẩn thận từng ly từng tí thái độ, tựa hồ bưng lấy chính là thế giới này, thật có một loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Ngãy hai lần đôi mắt to xinh đẹp, Thất Thải Dược Vương vẫn không thể tin được đơn giản như vậy liền lấy được một viên bản nguyên kết tinh. Nàng lẩm bẩm nói, "Cái này là cho ta?" "Đương nhiên." Tiêu Văn Bình ôn nhu nói, "Mọi người chúng ta nếu là hàng xóm, đó chính là hữu duyên, đã có duyên, đó chính là muốn trợ giúp lẫn nhau, nếu là trợ giúp lẫn nhau, đó chính là có phúc cùng hưởng." Thất Thái Dực Vương kinh ngạc nhìn hắn bị hắn lần này đã, đó chính là lý luận làm cho hoa mắt trong mặt. Bất quá cảm giác trong tay nói cho nàng, đây đúng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ bản nguyên kết tinh. "Yên bảo bối này như thế nào sử dụng ngươi biết không?" Tiêu Văn Bình hảo tâm mà hỏi. "Biết, Khải Thụy Tư tỷ tỷ cùng Minh Châu tiên hữu đối với chúng ta đều nói qua." "Tốt, vậy ngươi liền hấp thu trong đó năng lượng, lĩnh hội bản nguyên tri lực đi thôi." Thất Thái Dực Vương do dự một chút, nói, "Thế nhưng là Khải Thụy Tư tỷ tỷ, nàng kia rằng ta sẽ giải quyết." Tiêu Văn Bình nói, "Hy vọng ta trở về về sau, ngươi đã tìm hiểu ra thuộc tại thần lực của mình." Thất thải Dực Vương giữ yên lặng nhìn trong tay bảo vật, sau một hồi lâu, rốt cuộc nói, "Không được, Minh Châu sau lưng thần linh đại nhân đáp ứng qua chúng ta, chỉ cần chúng ta cầu được một viên bản nguyên kết tinh, như vậy hắn liền sẽ ban thưởng phù hợp chúng ta sáu người thuộc tính thần lực kết tinh." Thở dài, nàng nghiêm mặt nói, "Nếu là tiêu tiên hữu thu hồi vật này, thất thải không lợi nào để nói, nhưng nếu là thật đem này bảo tặng cho thất thải, như vậy liền mời đồng ý ta tự hành xử trí." Tiêu Văn Bình cùng lúc đó kinh ngạc, đối với thất thải Dực Vương quyết định tự dưng nhiều một phần kính trọng chi ý. Chương 28, Di bảo thượng. Ngàn to lớn cây cối chỗ tạo thành cung điện. Đồng dạng trang trí xa hoa thoải mái dễ chịu bên trong càng thêm lộ ra một loại cao nhã tư tưởng, làm đứng đầu nhất tiên nhân một trong, thất thải dược vương cung điện so với đại xà chí tôn châu ở đến nói, phải tốt nhiều lắm. Một lát trước đó, khi thất thái dược vương cho thấy cõi lòng, không muốn một người độc chiếm bản nguyên kết tinh thời điểm, liền đã thắng được Tiêu Văn Bình đám người to tính. Nếu là dễ địa tướng chỗ, chỉ sợ thật đúng là không có mấy người có thể làm được điểm này đâu. Đã nhìn ra thất thải dược vương bản tính, Tiêu Văn Bình cùng cũng yên tâm. Chủ động đưa ra muốn đến thất thái dược vương trong cung điện tham một chút. Đối với yêu cầu này, thất thải dược vương đương nhiên là không lưỡng lự liền đáp ứng. Kỳ thật nàng không đáp ứng cũng không thành à, nhiều như vậy trí tôn cao thủ cùng một chỗ, trong tiên giới còn không phải tùy ý bọn hắn đi ngang. Đây chính là Khải Giả tự mình thiết kế a." Tiêu Văn Bình thấy nó mắt, do hỏi. "Đúng vậy à, đều là Khải Thủy Tư tỷ tỷ thiết kế, có nhiều chỗ hay là nàng tự mình động thủ bố trí. Liên liên chiêu đợi các vị nước trà, cũng là nàng tự mình chọn lựa." Thất thải dược vương Kiêu Ngạo nói. Mặc dù tại vũ lực bên trên không cách nào cùng Phượng Bạch Tỷ so sánh, nhưng chỗ ở tổng so ngươi tốt ta không hiểu, trong lòng dâng lên một cái nhỏ nhọ ý. Tiêu Văn Bình một bên thưởng thức trong chén trà thơm, một bên có chút ao não nói, ngày sau gặp được Khải Dật, nhất định phải mời nàng đến vì ta thiết kế một bộ. Thất thải Dực Vương nhãn tình sáng lên, nghĩ đến Tiêu Văn Bình trong tay bản nguyên kết tinh, lập tức nói, nếu là Tiêu Văn Bình đưa ra, Khải Thủy Tư tỷ tỷ nhất định sẽ rất tình nguyện đáp ứng. Đại sư Chí Tôn Quỷ Dị nhìn hai người này, có ý khác mà nói, hồ ly tinh kia tốt như vậy nói chuyện à? có phải là coi trọng Tiêu Tiên Hữu? Đúng vậy a. Thất thải Dược Vương cũng không phủ nhận, rất thành thật trả lời. Tiêu Văn Bình một miệng trà uống một nửa, vậy mà sắc đến khí trong khu vực quản lý, ho khan vài tiếng, đối đại xà trí tôn cả giận nói, "Đại giả, ngươi làm sao khắp nơi nói hiệu nói vẩn a?" Đại xà trí tôn một nhún vai, nói, "Là thất thải nói a, ngươi tìm nhầm người." Thất thải Dực Vương cái này mới tỉnh ngộ lại, khuôn mặt đỏ lên, nói, "Tiêu tiên hữu chớ trách, bản tôn nói là, Khải Thủy Tư tỷ tỷ đối trong tay ngươi bản nguyên kết tinh khẳng định có hứng thú." Tiêu Văn Bình bỗng nhiên trợn mắt, "Các ngươi hai cái này là làm sao nói a?" Nhìn chộm nhìn xem Trương Nhã Kỳ cùng phượng Bạch Elia, còn tốt các nàng có chút hiền lành, không có đối này tính toán chi li. Nếu không mình sợ là phải ngã đốn mục. Do dự một chút thất thải trí tôn hay là đem cái tiêu bản nguyên kết tinh đem ra, nói, Tiêu Tiên Hữu, món trí bảo này ngươi thật đưa cho ta rồi. Kia là tự nhiên. Tốt, ta thay mặt mấy vị huynh đệ cùng tỷ tỷ cảm ơn Tiên Hữu trong thường. ngày sau Tiên Hữu nếu có điều mệnh, chúng ta mấy cái tuyệt không chối tử. Thất thải Dực Vương lời thể son sắt nói. Tiêu Văn Bình chưa trả lời, Trương Nhã Kỳ đã mở miệng ôn nhu nói, thất thải tỷ tỷ không cần khí, chỉ là mấy cái bản nguyên kết tinh mà thôi, Văn Bình còn lấy ra được. Thất thải Vương nghiêm mặt nói, mặc dù không biết món bảo vật này tại Tiêu Tiên Hữu trong lòng giá trị như thế nào, Nhưng là đối với chúng ta mà nói, cái này là bảo vật vô giá, là có thể để chúng ta mấy cái tu luyện thành thần bảo bối. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói, "Tốt, không nói cái này. Thất thải à, cái này bản nguyên kết tinh ta đã tặng cho ngươi, ngươi liền thu cắt đi, sớm một chút tham gia ngộ ra thần lực, có lẽ về sau ta còn có việc muốn nhờ đâu." Nhìn thấy Thất thải Dực Vương vẫn như cũ có chút do dự, lại nói, "Ngươi yên tâm, ngươi kia năm người bằng hữu, ta cam đoan mỗi người một viên chính là." Thất Hải Dực Vương thông suốt dần mình, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt tràn ngập kinh chi sắc. "Đừng nói là bản nguyên kết tinh" liền xem như phổ thông thần lực kết tinh, đối với nàng loại này cấp trí tôn tiên nhân, đều là khó gặp bảo vật. Nhưng giờ phút này Tiêu Văn Bình vậy mà một hơi đáp ứng sáu khỏa bản nguyên kết tinh, dạng này thủ bút lại há có thể không để nàng vì đó kinh ngạc. Tiêu Tiên Hữu, ngươi không phải nói đùa sao? Tiêu mẫu người quyết không phải nói không giữ lời người, Thất thải trí Tôn cứ yên tâm. Mặc dù không có cái gì lợi thể, nhưng chính là như vậy bình thản khẩu khí, lại làm cho Thất Thái Dực Vương thật an tâm xuống tới. Hướng về Tiêu Văn Bình một lễ thật sâu, nàng chân thành mà nói, đa Tiêu Tiên Hữu. Không cần phải khách khí. Tiêu Văn Bình cười tủm tỉm nói, "Ngươi có thể nói cho Khải Giở để cho bọn họ tới cái này rằm, ta đem bản nguyên kết tinh một lần tính cho bọn hắn chính là." "Được." Thất Thái Dực Vương rất thẳng thắn đáp ứng, sau đó có ngón tay bắn liền, mấy đạo phi kiếm truyền thư đã từ nàng tiểu xảo trắng non trong tay ngọc phát ra. Rất nhanh, mấy đạo quang mang liền xuất hiện ở trong hư không. Rất hiển nhiên, đạt được tin tức Khải Giở bọn người lập tức trở về tin. Thất Thái Dực Vương dùng thần nghiệm đã qua, nói, "Bọn hắn đã lên đường, tháng hai bên trong ta đến." Tiêu Văn Bình ngưng lông mày trầm tư một lát, mới tại Vương ánh chờ dưới gật đầu nói, à, ta ngay tại cái này rằm cùng hai tháng." 2 tháng sau, chúng ta cùng Khải Giở cùng Minh Châu cùng một chỗ tham gia thần linh người phát ngôn tụ hội. Thất Thái Dực Vương ánh mắt khẽ biến, đột nhiên hỏi: "Tiêu Tiên Hữu, người nghĩ nhanh lên nhìn thấy Khải Thụy Tư Tỷ tỷ a." Nhanh lên nhìn thấy, Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi: "Khải Giở không phải tại Linh Lung Tiên giới a?" Coi như lập tức chạy đến, sợ cũng muốn mượn hứa thời gian đi. "Không." Thất Thái Dực Vương nói lời kinh người, kỳ thật Khải Thụy Tư Tỷ tỷ ngay tại ta trong cung điện. Tiêu Văn Bình cầm tới bên môi chén tức ngừng tại trong giữa không trung, hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, cũng không lo được cái gì lẽ nghi, một đạo thần niệm lập tức phát ra. Không chỉ là hắn Đại gia Chí Tôn, An Vương cùng Khuê Nghi ba người gần như đồng thời cũng đem thần niệm phát ra. Bốn người thần niệm tại rộng lớn trong cung điện quét hình mấy cái vừa đi vừa về, nhưng là làm bọn hắn thất vọng là, đừng nói là cấp trí Tôn khác cao thủ, ngay cả bình thường luyện thần đại tiên cũng không tìm được một cái. Tiêu Văn Bình tự nhiên sẽ không hoài nghi thất thái Dực Vương lời nói, nàng đã nói khai dở sập tại cái này dặm, như vậy liền nhất định ở đây. Bất quá mình mấy người thần nghiệm lục soát nửa ngày, vậy mà vẫn là không thu hoạch được gì, đối nhận ngất công lập đất. Vương miệng mỉm cười, đối với Tiêu Văn Bình đám người cử động cũng không ngăn trở. Chỉ là trong mắt thần hàm một tiêu nhàn nhạt, nhạt tốt sắc, nói: "Tiêu Tiên Hữu, cần phải ta đem tỷ tỷ gọi." Tiêu Văn Bình trong lòng không phục, cười ha ha một tiếng, nói: "Ta tìm tiếp." Một đạo thần kỳ năng lượng từ kính thần trên thân phát ra, dung nhập hắn thần niệm bên trong, mang theo một tiêu bạch quang thần niệm lại lần nữa tại trong cung điện lan tràn ra. Từ khi hắn đi ra luân hồi điện, bước vào luyện thần cảnh giới về sau, liền có thể đem kính thần năng lượng cùng mình thần niệm hòa làm một thể. Giạng này lục soát đồ vật bắt đầu, lại không còn để người phát giác được tính thần tung tích. Sau một lúc lâu, khi hắn thần niệm đảo qua cung điện phía một cái tiểu bên trong hốc lúc, rốt cục phát giác kỳ dị địa phương. Kính thần chính là kính thần, có thể xưng phụ trợ tính thần khí bên trong y lực lớn nhất một loại. Mặc dù tại công kích cùng phòng ngự hiệu quả bên trên kém xa tí tắch la ố quy cái kia vợ dạy, nhưng ở lục soát tung tích địch phương diện, lại là có độc nhất vô nhị siêu cấp phí năng. Cái này cây nhỏ cửa hang cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, vô luận là Tiêu Văn Bình hay là An Vương đám người thần nghiệm, đều ở trên đây lục soát qua nhiều lần, nhưng không có phát giác một điểm sơ hở. Thế nhưng là kính thần vừa xuất mã, lập tức liền tìm được cái này rằm. thần, ngươi xác định là tại cái này rằm a? Đương nhiên, cái này rằm có một cỗ hôi nách vị, đầu kia hổ ly tinh khẳng định tại cái này giảm. Tiêu Văn Bình trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ Tinh Thần thân Nghiệm còn có khí giác không thành, xa như vậy đều có thể nghe được hơi thở vị, xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Ta tại sao không có cảm giác? Cái này trong động khẩu có một cấm chế, không phải người bình thường có thể phát giác. Ta không phải người bình thường." Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, mà lại ta thực tế nhìn không ra cái này rậm còn có cấm chế. "Người đương nhiên không được." Tinh Thần đương nhiên mà nói, trong này có một cỗ nhàn nhạt thần lực, hẳn là thần linh bày ra đi. Tiêu Văn Bình trong lòng thắc kinh, nghĩ không ra thần linh vậy mà lại tự mình động thủ vì thất thải dược vương bày trận, còn tốt chính mình không có triệt để làm mất lòng nàng. Nếu không thật đúng là rất khó kết thúc đâu." Mỉm cười, Tiêu Văn Bình con ngón đúng ra, một cỗ tiên lực giương không bắn ra, chính giữa phía tây cái kia ngoài cửa hàng bên cạnh. Thất Hải Dực Vương trên mặt cao thâm mặt chắc thiếu dung thông suốt ngưng kết, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt ngược lại mang mấy phân hoãn sợ. "Ha ha." Tiếng cười duyên xa xa chuyển đến, Khải Dật nếu biết đã bị người phát hiện, lập tức thoải mái đi ra, "Tiêu huynh đệ cao mình, ngay cả cái này rậm cũng tìm đến, thì tỷ tỷ phụ." Tiêu Văn Bình mỉm cười, đương nhiên sẽ không nói ra đây thật ra là Kính Thần công lao. "Kỳ quái, cấm chế sẽ động." Kính Thần đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Tiêu Văn Bình sững sờ, hỏi Cái gì sẽ động? Cấm chế kia theo hồ ly tinh tại động. Trầm mặt một chút, Kính Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ta biết, vậy căn bản không phải cái gì cấm chế, mà là cùng loại với luân hồi điện đồng dạng, có thể ẩn nấp hành tung thần khí." Tiêu Văn Bình đầu ngón tay nhẹ nhàng run đống nhúc đích, nguyên lai like hồ ly tinh trên thân hay là có mình không biết bảo bối a. Cái này có thể ẩn nấp hành tung bảo bối đúng là một cái rất thực dụng đồ vật, nếu là ở bên người chuẩn bị bên trên một kiện, về sau rất có thể sẽ dùng đến. Một loại suy nghĩ trong đầu thản nhiên dâng lên, mình có phải là nghĩ biện pháp đem món kia bảo bối từ hồ ly tinh trên thân lừa gạt đến đâu? Chương 29: Dị bảo, ha. Một đôi quyến rũ mắt to tại trước mặt mọi người thổi qua, cuối cùng dừng lại tại Tiêu Văn Bình trên thân. Đại Sa trí Tôn cùng mặc dù đã sớm biết nàng diễm danh, cũng không phải lần đầu tiên gặp nhau, nhưng vẫn như cũ dâng lên một cố cảm giác kỳ dị, không khỏi kêu to tán môn. Khải Giấc hướng về mọi người gật đầu làm lễ về sau, nói: "Ngày xưa chúng ta vây quét khô lâu trí Tôn thời điểm, Tiêu huynh đệ có thể phát giác lao già kia cho ẩn thân, xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên." Tiêu Văn Bình cười ha hả, nói: "Thôi kết thúc tài mọn, không đáng giá nhất tới. Ngược lại là tỷ tỷ trên thân thần khí có lớn uy năng, mới là khiến tiểu đệ dao này." Kính Thần nghe xong, rất là không phục, tại Tiêu Văn Bình trong đầu đoán giận nói, cái gì gọi là hơi kết thúc tài bọn, về sau ngươi có việc không yêu cầu ta. Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, vội vàng giải thích thật lâu, mới khiến cho vị này khó mà phục vụ đại gia đánh tan hòa khí. Giữa bọn hắn giao lưu là thông qua thần niệm truyền tống, mặc dù nói hồi lâu, nhưng tại ngoại giới lại cũng chỉ là dây lát mà thôi, là lấy không ai có thể nhìn ra mảy may manh quẻ. Khải mắt to nháy hai lần, đột nhiên đưa tay móc ra một vật, trực tiếp đưa lên, nói, "Tiêu huynh nói là kiện bạo bối này đi." Tiêu Văn Bình kinh ngạc tiếp nhận vật này, nguyên lai là một kiện nho nhỏ ngọc bội. Quan độ ngọc bội toàn thân trắng như tuyết, hào không một tia tiền dảnh, khéo léo đẹp đẽ, xúc tu lạnh buốt, đeo trên mặt khắc rõ vô số nhỏ bé linh xảo hoa văn, càng thêm lộ ra thần bí khó lường. Tiêu Văn Bình ánh mắt tại hoa văn bên trên quan sát nửa ngày, một bên lắng nghe tính thần tại trong đầu đánh giá, một bên nguyên thoại bất động dập khuôn mà ra. Cái này ngọc bội vậy mà là một khối hoàn chỉnh hàn thạch dùng thiên điệu nội hỏa tinh luyện mà ra, tất cả linh tính thần lực đều phong ấn tại trong ngọc bội, không có một chút tiết ra ngoài. Đeo trên trận là cổ có uy lực quỷ ý mà nói, "Ừm, có một, 2, 3." Chơi ạ lại có 108 bộ trận pháp, một trận này bộ một trận trong trận có trận, nếu là mở ra thần lực, ngoan ngoãn không được, sợ là có khả năng hủy thiên diệt địa đâu. Nghe Tiêu Văn Bình đánh giá về sau, Khải Giả sẽ cùng thất thải Dực Vương hai mặt nhìn nhau, trong mắt thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Các nàng cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới đến món bảo vật này, nhưng là bởi vì không sẽ sử dụng, đừng nói là phát huy cái gì hủy thiên diệt địa lớn uy năng, liền xem như muốn công kích phòng ngự cũng không thể. Duy nhất có thể sử dụng, chính là cái kia nấp hành tung đặc thù công năng, làm sao cũng không nghĩ ra nguyên lai like thứ này thật đúng là một kiện chí bảo a. Tiêu Văn Bình trong lòng cũng là hết sức buồn bực, hắn vừa rồi lao thao vậy mà đem cái này ngọc bội chân thực giá trị nói ra ngoài, trong lòng không khỏi hối hận và phân Trong bóng tối cùng Kính Thần cãi nhau ầm ĩ, tương hộ hoán trách nửa ngày sau, rốt cục thở dài, đem đồ vật trả lại Khai Dật. Khai Dật chân chờ tiếp nhận ngọc bội, nói: "Tiêu huynh đệ thật sự là kiến thức rộng rãi, không biết cái này Hàn Thạch cùng tiên điệu nội họa là phương nào bảo vật." Tiêu Văn Bình tâm tình không tốt, nói chuyện cũng liền thiếu mấy phần hào hứng, bất quá sắc đẹp trước mắt, hắn hay là hồi đáp: "Hàn Thạch là băng hệ thần linh thần bên trong xuất ra sinh ra bảo vật." chỉ cần vị kia băng hệ thần linh không ngừng tăng cường mình thần bực lực lượng, như vậy tại sao một thời gian ngắn có thể sinh ra nhất định lớn nhỏ hàn thạch. Thứ này rất chân quý a." Thất thải dược vương dò hỏi. "Không sai, rất chân quý." Tiêu Văn Bình chỉ một chút khai giấc ngọc bội trong tay, nói, "Như thế lớn hàn thạch, sợ là chỉ có viễn cổ đời thứ nhất thần linh mới có thể có." Khai giấc cùng kinh ngạc phát ra một tiếng thở nhẹ, "Đời thứ nhất thần linh a, dù cho là tại thần thế giới thần linh bên trong, đây cũng là một cái phiêu miệu vô tung truyền thuyết mà thôi." Đến ở thiên địa nội hỏa thì là hàng tinh nội bộ bên trong kia một điểm hỏa chủng, cũng chính là hỏa chi linh. Tiêu Văn Bình lắc đầu thở dài nói, ngũ hành chi linh bên trong hiếm có nhất gặp một lần chính là hỏa chi linh, mà muốn ngưng luyện món bảo vật này, đem băng hỏa hoàn mỹ hòa làm một thể, lại thêm nhiều như vậy chất pháp, hắc <cười> hắc. Sợ là tối thiểu cần một triệu năm trở lên không ngừng rèn luyện mới có thể thành công a. Nói xong đây hết thảy, Tiêu Văn Bình cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn mà hỏi, đại tỷ, ngươi cái này là từ đâu giặm tìm tới bảo bối của ta? Không thể không nói, dạng này một kiện chí bảo, nếu như được chủ là một vị đời thứ nhất thần linh còn có thể thông cảm được, nhưng là rơi xuống một vị tiên nhân trong tay, kia liền có một chút không bình thường. Khai Giác cũng không có giấu giếm, mà chỉ nói Món bảo vật này là tỷ tỷ tại tham dò một cái bảo tàng lúc đã được. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình tinh quang trong mắt, nàng mỉm cười nói, cái kia bảo tàng có mấy đạo cường đại cửa ải cùng vô số mê cung, dù cho là tỷ tỷ cùng mấy vị hảo hữu liên giới tay, cũng chỉ bất qua phá vỡ không đến một nửa cầm chế, nếu là huynh đệ cố ý, chúng ta có thể cùng một chỗ tham dò ạ. Tiêu Văn Bình cùng nghe xong đều tâm động, mặc dù không rõ dạng này bảo tàng làm sao lại lưu lạc đến tiên giới, nhưng đối với bọn hắn đến nói, đây chính là một kiện tiên đại hảo sự a. Lấy Khải làm một lễ thật sâu, Tiêu Văn Bình chân thành mà nói, nhiều tại đại tỷ. Khải Giấc ngay cả vội hoàn lên nói, đều là người trong nhà. Làm gì khách khí a." Thở dài một tiếng, Khải Giơ Stu quán mà nói, "Ai, tỷ tỷ tấn thăng luyện thần cảnh giới đã có một triệu năm, đến nay vẫn là dậm chân tại chỗ, không, có nửa điểm tiến cảnh, thật sự là hồ thẹn a." Tiêu Văn Bình tự nhiên minh bạch Khải Giơ như vậy chẳng khéo liền nói ra bạo tàng nguyên nhân, hắn cười to hai tiếng, lấy ra năm quả bản nguyên kết tinh, nói, "Tỷ tỷ hưởng phúc tề thiên, tuyệt đối có thể lĩnh hội thần lực bản nguyên, tiến tới bước vào thần giới." Khải Giơ Stu hỉ, nhìn thật sâu một chút, đem kết tinh thận lấy, sau đem ngọc tới trong tay. một dương, Tiêu nói, "Tỷ tỷ Ta nhưng không có trao đổi ý tứ, ngươi nhạy cảm." Khải rất thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói, "Tiêu huynh đệ, hảo ý của ngươi tỷ tỷ thật sự là vô cùng thẳng kích, nhưng là đối với chúng ta những này đã đến tiên giới đỉnh điểm đại tiên đến nói, cái dạng gì bảo bối đều không kịp thần lực kết tinh trọng yếu." Thất thải Dực Vương trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng nghĩ tới kia năm khóa bản nguyên kết tinh, lập tức khôi phục bình tĩnh, nói, "Tỷ tỷ nói không sai, kiện bảo bối này tại trong tay của chúng ta cũng vô pháp phát huy lực, mà tại Tiêu Tiên Hữu trong tay chắc hẳn còn có chút tác dụng, cho nên còn xin Tiêu Tiên Hữu thu cắt đi." Tiêu Văn Bình cân nhắc một lát, không chối từ nữa, nói, Tiện bảo bối này liền thả ở ta nơi này rằm tạm thời bảo quản lấy, đợi đến chúng ta thành thần về sau, bước vào thân giới, tiểu đệ lại của về chủ cũ. Thất thải dược vương cùng Khải Dật nhìn nhau cười một tiếng, cũng không đem câu nói này để ở trong lòng. Mà đại sư Chí Tôn cùng ăn Vương Tắc là khinh thường âm thầm cười lạnh một tiếng, người ta nũng nịu tiểu cô nương sẽ mắc lửa, chúng ta cũng sẽ không. Bảo bối như vậy tới tay về sau, còn sẽ có hoàn trả một ngày a. Trên thực tế, Thiêu Văn Bình nói đúng là lời thật lòng. Hắn đã sớm đang dò xét Ngọc đội Luxor đã đem kiện bảo bối này quét hình tiến vào trong đầu. Chỉ cần ngày sau có thời gian này, tự nhiên có thể đem chi sao chép được. Vất quá, đối với trước mắt hắn đến nói, muốn chống giống chế tạo thần khí, vậy vẫn là một kiện xa xa khó với sự tình. Tuy nói có hư vô đỉnh làm hậu thuẫn, không cần cân nhắc năng lượng vấn đề, nhưng là hắn giờ phút này có thể vận dụng thần lực thực tế là quá ít đòi. Ngay cả phục chế một cái nho nhỏ thần lực kết tinh đều cần nửa năm lâu, nghĩ như vậy muốn đem thần khí hoàn chỉnh không thiếu sót phục chế xuống tới, chẳng phải là cần hơn 10.000 năm. Cho nên thật muốn thu thập thần khí, còn phải chờ tới hắn đến thần giới, thành là chân chính thần linh về sau mới có khả năng này. Đến lúc đó phòng chế ra trên trăm cái ngọc bội, cầm hai cái đi còn người, một cái là tiền bốn, một cái là lợi tức. Đương nhiên sẽ không là việc khó gì. Tiêu Văn Bình tu ngộ bội, mà Khải Dật Sập đạt được 5 khỏa bản nguyên kết tinh, lần này song phương tất cả đều vui vẻ. Thất Hải Dực Vương lập tức dưới làm chính mình đô tử đồ tôn đem trong cung điện tất cả rượu ngon rượu ngon cùng mùa hoa quả tươi cùng một chỗ dâng lên để mọi người phần vị. Trong rừng cây, sàn vật phong phú, so với kia rừng tiên nước độc vạn độc sơn cốc muốn tốt qua gấp trăm ngàn lần, dùng để chiêu đãi vật phẩm cũng không phải đại xà chí tôn có thể lấy ra được đến, có thể nói là phong phú chi cực. Thất Minh Châu đến, mỗi người, người cái bản nguyên tinh, năng tu luyện, tranh thủ sớm ngày lĩnh hội bản nguyên chi lực. Về phần Tiêu huynh đệ bọn hắn, liền từ ta cùng mình Châu hai người cùng đi tiến đến đi. Tiêu Văn Bình nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Đại tỷ, ngươi không phải nói cái này tụ hội muốn cùng thần linh có liên quan nhân sĩ mới có thể tham gia à, ngươi làm sao?" Khải Giác không phải là thân sứ, cũng không có lĩnh hội bản nguyên tri lực, nhưng nghe khẩu khí của nàng, lại có thể tham gia, đương nhiên để người cảm thấy kỳ quái. Khải Giác mặt hiện mỉm cười, nói: "Tiêu huynh đệ, có đôi khi giao du rộng khắp cũng là rất trọng yếu." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, không rõ giao du rộng khắp cùng thần linh có quan hệ gì. Có lẽ là nhìn ra Tiêu Văn Bình nghi hoặc, Khải Giớt lại nói, thần linh cùng thần linh ở giữa cũng là có mâu thuẫn cùng lợi ích của mỗi người xung đột, có đôi khi cũng cần có người ở giữa điều hòa. "A, đại tỷ, ngươi là phụ trách cái này sao?" "Dĩ nhiên không phải." Khải Giớt bật cười nói, không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, không có người sẽ làm ngươi một chuyện. "Bất quá, tại một ít tình huống dưới, thí dụ như song phương đều có hòa hảo ý tứ lại kéo không giới mặt mũi thời điểm, chính là chúng ta xuất mã thời điểm." Tiêu Văn Bình lập tức sáng tỏ, không còn truy hỏi. Sau đó trong vòng 2 tháng, cùng Thất Thái Dực Vương kiệt lực hoảng đãi Tiêu Văn Bình bọn người, đúng là xem như ở nhà, vui đến quên cả trời đất. Ngày tốt lãnh đạo mắt đã qua, Minh Châu đám người đi tới Lâm Hải về sau, Khải Giật lấy ra bản nguyên kết tinh, mọi người phân, riêng phần mình tiệm tu. Mà Minh Châu cùng Khải Giật thì mang theo Tiêu Văn Bình bọn người cùng một chỗ tiến về Linh Lung Tiên giới, tham gia cái kia vàng dành xà tụ hội đi. Chương 30, thân đấu. Lung Tiên giới cảnh đẹp như trước, đồng dạng đẹp không sao tả xiết. Bất quá Tiêu Văn Bình đám người lực chú ý cũng không có đặt ở cái này dạm, tại Khải Giật dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới trước kia đại tiên giao lưu hội địa chỉ ban đầu. Vừa nhìn thấy cái này dạm, mấy cái đã từng tới người chính là trong lòng bật cười. Chim đại bàng tại vừa xuất thế thời điểm, liền đem giao lưu hội quấy đến rối tinh rối mù, ngay cả trên đỉnh đầu cũng mở một cái lớn cửa sổ mái nhà. Bất quá bây giờ nhìn lại, chẳng những hết thệ đồng đều đã khôi phục nguyên dạng, mà lại cho hoa lệ càng hơn trước kia. Đại xa trí tôn kinh ngạc hỏi, "Khải Giấc, các thần linh tụ có phải hay không là cũng lựa chọn tại cái này giảm tiến hành đi?" Dĩ nhiên không phải. Khải Giấc yêu kiểu cười liên tục, nói, "Nếu như bọn hắn nguyện ý lựa chọn cái này giảm, ta đương nhiên cao hứng phi thường, nhưng đáng tiếc là, người ta không để vào mắt đâu." Đại xà chân mày hơi nhíu, nói, "Tiểu ngươi dẫn chúng ta đến cái này giảm làm gì?" Khải cũng không đáp lời chỉ là mỉm cười dẫn bọn hắn đi tới một chỗ lịch sảnh, Ngọc vung tay lên, lể sảnh một bên vách tường lập tức hư không tiêu thất, lộ ra loé lên to lớn quang môn già. Tiêu Văn Bình phát ra một sợi thần niệm, thăm dò vào qua môn, nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, đạo ánh sáng này cửa bên trong tựa hồ vô biên vô hạ, căn bản cũng không có một cái cuối cùng. Chỉ cần chúng ta đi vào, rất nhanh liền có thể đạt tới mục đích. Minh Châu chỉ vào qua môn, thở dài, bản tôn đã từng tới một lần, bất quá đáng tiếc là lần trước không có cái gì chuẩn bị, khiến cuối cùng tay không mà quay về. Tiêu Văn Bình vô ý thức sờ sờ trong tay thiên hư giới chỉ, trong này bảo bối thật đúng là không biết chứ hơn bạn khóa bản nguyên kết tinh bên ngoài, còn có một cái viễn cổ ngọc bội. Những vật này tại các thần linh trong mắt đều là bảo vật vô giá Đặc biệt là Khải Giở đã đưa tặng cái kia viễn cổ ngọc bội, tại Kính Thần giám định dưới, đã có thể khẳng định là một kiện 10 phần chân kim thần khí. Chỉ bất quá cái này thần khí bị người cho phong ấn lên, cho nên khí bên trong chi linh cũng liền lâm vào ngủ say bên trong, toàn bộ bảo bối ngay cả một phần trăm uy năng đều không thể phát huy. Nếu không dù cho là Kính Thần cũng đừng hòng tìm tới tung tích của nó. Tiêu Văn Bình đã từng hỏi thăm qua giải trừ phong ấn chi pháp, nhưng kết quả cuối cùng lại là thất vọng. Hối ngọc bội này là băng hỏa giao hòa mà thành muốn giải ấn người nói, có hai loại biện pháp. Một loại là mời phong ấn người cho để giải trừ, một loại khác thì là tụ tập thủy hỏa hai linh rèn luyện ngọc bội, dẫn động mêo bên trong khí linh sùng phá phong ấn. Cái này hai loại biện pháp nói cũng cũng là vô ích. Có trời mới biết khối ngọc bội này bị phong ấn bao lâu, cái kia phong ấn người liền xem như không có ngọn cụ tỏi, cũng không biết chạy đi nơi đâu. Muốn tại nhiều như vậy vị diện tìm tìm một cái không biết tính danh nhân vật, đoán chừng so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Về phần thủy hỏa hai à, mặc dù là một hy vọng chỗ, nhưng đáng tiếc là, Tiêu Văn Bình tay lên một cái cũng không có Quan môn bên trong thông đạo nhìn như vĩnh viên không cuối cùng, nhưng trên thực tế cũng không rất dài, tại Khải Giở sập dẫn đường dưới, bọn hắn chỉ bất quá đi một khắc đồng hồ liền đã ra khỏi nói. Quan nói bên ngoài là một mảnh rộng lớn vô cùng, chim hót hoa nở thần tiên phủ đệ, trong không khí tiên khí độ dày đặc, hơn xa tiên giới. Đi theo ta." Minh Châu khẽ quát một tiếng, hóa là một đạo cầu vồng, hướng về nơi xa một cái đỉnh núi cao bay đi. Mọi người nhao nhao thi pháp, theo sát phía sau hắn, rất mau tới đến đỉnh núi. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn quanh, vậy mà nhìn thấy vô số sinh linh. Bất quá ra ngoài ý định chính là Những người này tu vi vậy mà phần lớn là cảnh giới Kim Tiên, không muốn nói gì trí tôn, liền xem như phổ thông luyện thần đại tiên đều không có mấy cái. Chỉ là tại trên người của bọn hắn mơ hồ lưu động một tia đạm kim sắc quang mang, bởi vậy có thể thấy được, những người này đều là thần sứ. Đại tỷ, Tiêu Văn Bình kéo một cái Khải Giới hỏi, nơi này đều là thần sứ a? Đúng vậy a, Khải Giới nói nhỏ, có thể đến nơi này, trừ cung đại tỷ đồng dạng điều định người bên ngoài, đều là thần sứ. Nhìn lên trước mắt lít nha lít nhít đám người, Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, nói, nếu như mỗi người đều là thần sứ, như vậy có bao nhiêu thần linh a? Khải Giấc che miệng xảo thiếu, bị thái 10 phần, huynh đệ nói đùa, tiên giới thành lập vô số ngàn tỷ năm, thần linh số lượng đương nhiên sẽ không thiếu. Tiêu Văn Bình gật đầu nói phải, nhiều như vậy tiên giới, bất kỳ người nào cũng vô pháp tính toán ra đến tuột cùng có bao nhiêu tiên nhân, coi như thành thần tỷ lệ chỉ có ngàn cho một, tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng là một cái không thể tưởng tượng nổi bằng số lượng lớn. Nhắm mắt lại, tinh tế cảm nộ nơi này không gian, sau một hồi lâu, Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi, cái này dẫn đến tột cùng là địa phương nào? Tựa hồ cũng không phải là tiên giới a. Không sai. Khải trong mắt đều là một mảnh vẻ tán hưởng quyện đại quả nhiên lợi hại, cái này bên trong là thần giới cùng tiên giới chỗ giao giới, cho nên tiên khí chi nồng, hơn xa tiên giới. Tiên, thần chỗ giao giới. Tiêu Văn Bình mở ra hai mắt, kinh ngạc hỏi, có nơi này a? Vốn là không có. Minh Châu nghe tới bọn hắn nói chuyện, quay đầu giải thích nói, cái này bên trong là từ hơn 10000 tên thần linh cộng đồng dùng thần lực chế tạo ra, bởi vì dư thừa thần lực, cho nên mới sẽ được xưng là tiên, thần chỗ giao giới. Tiêu Văn Bình giật mình gật đầu, chắc không được tính thần lại sẽ đối này hoàn toàn không biết gì. Hết nhìn tới nhìn tay một lát, Tiêu Văn Bình nói, Sáng tạo nơi này thần linh bên trong hẳn không có viễn cổ những cái kia đợi thứ nhất thần linh đi. Minh Châu cùng Khải Giả Skin dị nhìn nhau. Bọn hắn đồng thời lắc đầu, Khải Giả càng là nói khẽ, chuyện này không có người cũng không người nào dám tại cái này giảm đầm luận. Tiêu Văn Bình lên tiếng, lập tức không hề để cập tới. Hắn vừa rồi thông qua cảm ứng, đã phát giác được cấu thành nơi này đúng là thần lực, mà lại là loại kêu bể bộn bao hàm vô số loại thuộc tính thần lực. Minh Châu chỉ nói đúng phân nữa, cái này rầm đúng là rất nhiều thần linh cộng đồng khai sáng, cho nên nước chính là nước, núi chính là núi, tạo thành thế giới này năng lượng thuộc tính cùng phía ngoài đều giống nhau. Mà hoa của chủng cá càng là lấy chi tại trong giới tự nhiên và sống bất quá tạo thành thế giới này thần lực xa không chỉ chỉ là vận loại dù cho là lại thêm gấp 10 gấp trăm lần số lượng cũng không gì hơn cái này có lẽ ban sơ cái này giảm đúng là 10.000 tên thần linh cố ý mở cùng loại với thần bực một cái giao lưu bình này nhưng là theo ảnh hưởng mở rộng càng nhiều thần linh đều gia nhập trong đó mỗi gia nhập một vị thần linh đều trong thế giới này lưu lại một phần của mình thần lực cuối cùng càng ngày càng nhiều mới đạt tới kích thước ngày hôm nay thân nghiệm bao vây lấy tính thần một tia năng lượng ở trong không gian chạy xuôi không ngừng phân tích thế giới này qua thật lâu Tiêu Văn Bình rốt cục thở dài một hơi, đó tấm, Phượng hai nữ chú ý ánh mắt, lặng lẽ truyền âm nói, "Nhã Kỳ, áo trắng, trong thế giới này tối thiểu có một triệu loại trở lên khác biệt thần lực." Một triệu?" Ba người tâm linh tương thông, không cần ngôn ngữ, liền có thể biết lẫn nhau tâm tư. "Chính là, mà lại lấy những thần linh này lực lượng cường độ đến xem, tối thiểu đều là cao cấp thần cái này một cấp bậc thần linh, đương nhiên, trí cao thần cũng không ít." Tiêu Văn Bình thanh âm bên trong mang hơi có chút bất đắc dĩ, liền xem như đỉnh phong thời kỳ trà, khi lấy được ta bản nguyên kết tinh trước đó, cũng bất quá là một thành viên trong bọn họ thôi. Hai nữ kinh ngạc lẫn nhau liếc mắt một cái. Đối với tin tức này, muốn nói không có chút nào cảm giác chấn động, tiêu căn bản chính là gà người. Điệu thấp. Tiêu Văn Bình liên tục cường điệu nói, thông chi một chút đi, tại cái này giảm chúng ta nhất định phải bảo trì địa thấp. Hai nữ khẽ gật đầu, bất động thanh sắc hướng về đại xà Trí Tôn cùng An Vương bọn người truyền đạt tiêu Văn Bình ý tứ. Sau một khắc, An Vương, Khuê Nghi, đại xà Trí Tôn cùng lúc đó thu liễm lại khí tức cường đại, cả đám đều biến phải cẩn thận một chút. Có lẽ là động tác của bọn hắn quá khác thường một điểm, Minh Châu phát giác về sau, bật cười nói, các vị không cần như thế, đã đến cái này dạm, đương nhiên là bốn phía dạo chơi, nơi này phong cảnh tươi đẹp. So với tiên giới đến, thế nhưng là đặc biệt phong vị a. Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói, Minh Châu tiền bối, chúng ta đến cái này dặm cũng không phải ngắm phong cảnh đến. Cũng thế, Minh Châu gật đầu, nói, đã như vậy, xin mời đi theo ta. Mang theo Tiêu Văn Bình bọn hắn đi tới một khối bóng loáng tảng đá lớn trước, Minh Châu vệ động pháp quyết, trong tay quang hoa lóe lên, khắc ở đầu to bên trên. Sau một khắc, trên tảng đá thật nhanh xuất hiện một chút kim quang lấp loé văn tự. Không những như thế, những văn tự này còn đang bay nhanh nhấp đồ, từng dãy hướng lên di động, tốc độ cực nhanh vô song. Bất quá đối với những này đỉnh cấp tiên nhân mà nói, Tốc độ như vậy lại là tại trong phạm vi chịu đựng, mỗi một chữ đều nhìn thấy rõ ràng, không có chút nào rơi xuống. Đại gia trí tôn khỏe mắt không ngừng nhảy lên, nó hoảng sợ nói, đây đều là cái gì, làm sao lại có nhiều như vậy đồ tốt. Tiêu Văn Bình cũng là trong lòng thất kinh, nơi này văn tự bên trong bao hàm vô số thiên tài địa bảo cùng đủ loại dược phẩm, vật vân vân. Liền ngay cả xoay chuyển trời đất đang cùng khai giật tiểu người giấy cái này thập phẩm tiên gia bạo vật đều danh liệt trong đó, có thể nói là bao hàm toàn diện, không gì không có. Trong lòng hối động, Tiêu Văn Bình hỏi, Minh Châu tiền bối, những vật này đều có thể tại cái này giảm tìm tới a? Không sai. Minh Châu trong mắt tựa hồ cũng ẩn chứa một đám lửa, hắn nói khẽ, tiên giới cái kia đại tiên giao lưu hội không đáng kể chút nào, chỉ có cái này giảm, mới là chúng ta hẳn là đến địa phương. Tiêu Văn Bình nhìn xem trên tảng đá lớn không ngừng nhanh chóng lướt qua từng dãy mục lục, đối với những lời này là tràn đầy đồng cảm. Dùng cái gì trao đổi? Trương Nhã Kỳ ôn nhu hỏi. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn Nhã Kỳ một chút, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, luôn luôn lạnh nhạt Trương Nhã Kỳ làm sao lại đối những thứ kia nóng lòng như vậy. Không sai, làm sao trao đổi? Một đạo băng lạnh lùng thông suốt từ Trương Nhã Kỳ bên cạnh truyền đến. Tiêu Văn Bình cơ hồ muốn nhảy dựng lên, Liền ngay cả Phượng Bạch Tỷ cũng mở miệng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Minh Châu từ không gian giới chỉ bên trong móc ra một đem hạt đậu nhỏ, nói: "Dùng vật này trao đổi." Mọi người dùng thần niệm quét qua, từng cái mặt hiện kinh ngạc. Thần lực kết tinh? Không đúng, trong này tựa hồ cùng phổ thông thần lực kết tinh khác biệt a. Tiêu Văn Bình tinh tế ngó nhìn, trong miệng càng là tự lẩm bẩm. Minh Châu cười ha ha nói: "Tiêu Tiên hữu quả nhiên ta mình, thứ này không phải thần lực kết tinh, mà là thần đậu." Do xét tay cầm lên một viên, Tiêu Văn Bình thăm dò nửa ngày, rốt nói: "Ta minh bạch, cái này bên trong bao hàm lấy thần lực, nhưng cũng không có bản nguyên năng lượng." Minh Châu đầu tiên là sửng sở, sau đó Thang phục nói: "Tiêu tiên hữu quả nhiên ta minh, ngươi vẫn là thứ nhất nhanh như vậy nhìn ra trong đó Huyền Cơ tiên nhân." Chương 31, Hứng thú. Gián trí tôn cùng mỗi người một phần, cầm cái này cái gọi là thần đẩu lật qua lật lại, vẫn như cũng là nhìn không ra cho gì. Minh Châu thì là cười giải thích nói: "Các vị không cần nắm nội, chờ các ngươi ngày sau đến thần giới, luyện ra bản thân thần vực về sau, tự nhiên có thể đạt được thần đẩu." Thứ này là thần vực bên trong sinh ra. Đại Sà chi tôn tỏ mặt hỏi: "Không sai, nghe nói mỗi một vị thần linh thần vực bên trong đều sẽ có thần đẩu sinh ra." Khác biệt duy nhất chính là số lượng nhiều ít cùng chất lượng cao thấp mà thôi." Tiêu Văn Bình chỉ tay một cái, hỏi, "Minh Châu tiền bối, ngươi trong tay thần đậu là loại kia phẩm chất?" Minh Châu hớn ngực, tự ngạo mà nói, "Đương nhiên là đẳng cấp cao nhất loại kia." Tiêu Văn Bình mỉm cười, cũng không ngừng phá bỏ của hắn ra. Những loại thần đậu bên trong lần chứa thần lực sắc thực có chút đột hiết, nhưng tối đa cũng liền tương đương với trí cao thần loại cấp bậc kia. Dạng này thần đậu trong thế giới này có lẽ là đẳng cấp cao nhất, nhưng lại cùng la ấu quý cái này, rõ ràng là viễn đời thứ nhất thần linh so sánh, vậy liền chẳng là cái gì. Kairos tiến lên, tại sao cười nhẹ nhàng bên trong vô cùng độ dễ nghe thanh âm nói, nghe nói tất cả thần vực bên trong đều sẽ sinh ra liên tục không ngừng thần lực, mà thần đậu chính là thần lực dư thừa sản phẩm. Thứ này công dụng rất lớn, vô luận là chế dược hay là luật hí, đều sẽ hao phí đại lượng thần đậu. Cho nên tại cái này giảm, thần đậu liền tương đương với tiên giới tinh thạch, là làm thông dụng tiền tệ sử dụng. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, đối Minh Châu nói, tiền đối thần đậu chắc hẳn chính là ngài lương vị kia thần linh đại nhân cho a. Chính là, Tiêu Tiên Hữu Phúc, Vũ Trúc đại nhân lần này ban thưởng 100.000 khoả thần đậu làm ban thưởng. Minh Châu cười ha ha, nói Cho nên lần này vô luận ngươi nhìn chúng cái gì, trên cơ bản đều có thể cầm xuống. Nhờ phúc của ta." Tiêu Văn Bình nghe là khó hiểu. Minh Châu do dự một chút, cuối cùng không có dấu giếm nói ra. "Nguyên lai like vì cho Minh Châu ra độn, cho nên Tiêu Văn Bình cố ý mặt khác đưa hắn một viên bản nguyên kết tinh. Cầm viên này bản nguyên kết tinh về sau, Minh Châu lập tức phụng cung cấp cho hắn phía sau vị kia Vũ Trúc Đại Thần. Bất quá Minh Châu cũng là trung thực, hoặc là nói là không có can đảm lựa gạt, cho nên đem mình 6 người mỗi người phân biệt đạt được một viên bản nguyên kết tinh sự chi tiết bẩm báo. Kể từ đó, Vũ Trúc Đại Thần liền không lại ban thưởng thần lực kết tinh mà là lấy 100.000 quả thần đậu để thay thế kết thưởng. Nghe tới cái này 100.000 quả thần đậu, nhưng thật ra là mình bản nguyên kết tinh đổi đến thời điểm, Tiêu Văn Bình cũng là kinh ngạc chi cực. Kỳ thật nếu là lấy thần lực tổng lượng mà nói, một viên thần lực kết tinh bên trong thần lực tương đối nhiều nhất tại khoảng 1.000 quả thần đậu hàm lượng thôi. Nhưng là thần lực kết tinh bên trong thế nhưng là nắm giữ thần lực bản nguyên mạnh vỡ, mà đây mới là có thể liên tục không ngừng sinh ra thần lực nơi mấu chốt. Trong thế giới này Một viên phổ thông thần lực kết tinh có thể đổi được 10.000 ngàn quả Tà Hữu thân đầu, bất quá bản nguyên kết tinh giá trị hiển nhiên không thể cùng thần lực kết tinh so sánh, 100.000 ngàn a, cái giá này giá trị hẳn là không sai biệt lắm đi. Quay lại đầu đến, Tiêu Văn Bình hỏi, "Nhã Kỷ, áo trắng, các ngươi là nhìn chúng ý thứ gì a?" Trương Nhã Kỷ cùng Phượng Bạch Lý đồng thời gật đầu, xem ra trong này bảo bối thật đúng là không ít đâu. Đem thần niệm chìm vào tảng đá lớn, ở bên trong thô sơ giản lược tìm kiếm. Mặc dù trên tảng đá tràn ngập văn tự, nhưng không có người thật bằng mắt tường quan sát. Khối này tảng đá lớn kỳ thật liền tương đương với tu chân giới Ngọc Giản. Khác biệt duy nhất chính là đồ vật bên trong tùy thời đang biến hóa. Lấy công năng mà nói, cùng máy tính bình đài không kém bao nhiêu, chính là tại phương diện tốc độ phải mạnh hơn rất nhiều. Vật phẩm bên trong thực tế quá nhiều, lấy Tiêu Văn Bình kiến thức, cũng chỉ bất quá nhận ra trong đó đại khái một đồ vật mà thôi. Minh Châu tiền núi, cái này giảm tựa hồ không có bản nguyên kết tinh bán ra a?" Tiêu Văn Bình cười hỏi. Minh Châu cười tươi như hoa đột nhiên dừng lại, cười khổ nói, "Tiêu tiên hữu nói đùa, bản nguyên kết tinh chính là giữa thiên địa một cùng một bảo vật, cái này giảm lại cái này, làm sao có thể bán ra đâu." Trong lòng của hắn kỳ quái. Nhỏ người mình bản nguyên kết tinh đều là trước mặt vị này cung cấp, thật không biết hắn hỏi cái này lời nói có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn thu mua không thành. Tiêu Văn Bình song mi một dương, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói: "Một cùng một bảo vật a. Như vậy ta nếu là dùng để trao đổi, chẳng phải là rất đáng tiền." Minh Châu kinh ngạc há to miệng, sau một lát trợn khóc trợn cười nói: "Tiêu Thiên hữu, ngài nếu là có bao nhiêu lời nói, tuyệt đối không được ở đây bán ra a." "Vì cái gì? Ngài coi trọng thứ gì? Chỉ cần phân phó một tiếng, ta cam đoan hết thảy đưa đến tay của ngài bên trên chính là." Minh Châu lời son sắt nói: Tiêu Văn Bình liếc mắt liếc hắn một chút, lập tức minh bạch hắn ý tứ, nói: "Làm như vậy vì trao đổi, ta muốn cho ngươi bao nhiêu bản nguyên kết tinh?" Minh Châu trên mặt một mảnh yên tĩnh, nói: hết thể nhìn Tiêu Tiên hữu cao hứng chính là." Chầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra năm quả bản nguyên kết tinh nhét vào Minh Châu trong tay, nói: "Cái này làm làm thế chân, nếu như ngươi cùng cái kia vũ cái gì, có liên hệ lời nói, liền đi nhiều hối đoái một chút thần đầu tới đi." Minh Châu lung túng cười một tiếng, trong lòng tức giận, nếu là những người khác dám ở trước mặt mình nói như vậy vũ chúc đại thần, hắn khẳng định phải biểu hiện ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ nhưng lại đối mặt Tiêu Văn Bình a. Lắc đầu, đem một chút không hợp thực tế ý nghĩ ném sau. Cẩn thận từng ly từng tí đem 5 khỏa bản nguyên kết tinh để vào không gian giới chỉ bên trong, Minh Châu đối Khải Giắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cáo cái tội, đi tiến vào một cái kiến trúc kỳ quái vật bên trong. Tiêu Văn Bình theo miệng hỏi, kia là địa phương nào? Khải Giắc nhìn một cái, nói khẽ, cái này rẩm nếu là thần sứ tụ tập, như vậy tự nhiên cần phải có chuyên môn cùng thần linh liên hệ địa phương. Tiêu Văn Bình gật đầu, kế tiếp theo dùng thần niệm tại tảng đá lớn bên trong tìm tòi. Văn Bình, ngươi không phải nói không có ý định tại cái này rẩm sử dụng bản nguyên kết Kính Thần trong đầu nhảy ra ngoài, kỳ quái hỏi: Tình huống có biến, ta nhìn không ra có thay đổi gì a? Người đương nhiên nhìn không ra. Tiêu Văn Bình khinh thường nói: Ngươi là không thể nào hiểu được là người. Kính Thần nghe vậy giận dữ, nói: Ta không hiểu đúng không, về sau có việc đừng tới tìm ta. Tiêu Văn Bình lập tức nhận sai, mặc dù Kính Thần lật qua lật lại sẽ chỉ uy hiếp câu này, nhưng Tiêu Văn Bình thật đúng là không thể không có nó, đành phải nói: Kính Thần, đồ vật trong này có rất nhiều, mà lại chính yếu nhất chính là trong đó lại có áo trắng cùng nhã đều nhìn chúng ý đồ vào ta. Cái kia thì thế nào? Tiêu Văn Bình nhìn nó một chút, nói: Cũng không có gì, chỉ bắt quá các nàng lần thứ nhất tại trước mặt của ta đối một kiện đồ vật tỏ vẻ ra là hứng thú, cho nên ta định cho các nàng mua được mà thôi. Kinh thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói, đã các nàng cảm thấy hứng thú, kia để chính các nàng đi mua không phải, ngươi bận tâm, cái gì à? Tiêu văn bình trước mắt, một hơi nghẹn tại chỗ ngực, kém chút thở không được. Kinh thần, ta rốt cuộc biết một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi đều lớn như vậy số tuổi, nhưng vẫn là một người cô đơn, hơn nữa còn bị lao chủ nhân đuổi đi, ngươi biết vì cái gì không? Kính Thần trên thân có chút run run, bị lao chủ nhân súng quân hạ giới một mực là nó trong lòng vĩnh viên đau nhức, giờ phút này lập tức hỏi: "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi không hiểu phong tình." Kính Thần lấy làm kỳ, bất quá nó làm sao cũng nghĩ không thông, cái này không hiểu phong tình cùng người cô đơn cùng bị lao chủ nhân đổi đi ở giữa có cái gì tất nhiên mà quan hệ trực tiếp. Kính Thần cố nhiên bởi vì một câu mà ở một bên khổ sở suy nghĩ trong đó duy cớ, nhưng cái này kẻ cầm đầu Tiêu Văn Bình cũng không có nhà rỗi. Trương Nhã Kỳ cùng Phượng Bạch Ty trao đổi cái ánh mắt, lấy tâm niệm chi hỏi đến: "Văn Bình, ngươi vì sao muốn đem bản nguyên kết tinh giao ra à? Tiêu Văn Bình thầm than một tiếng: Nghĩ không ra chỉ là mấy quả bản nguyên kết tinh thật sự chính là cho mình treo ra phiền toái không nhỏ. Nhã kỷ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước thương lượng sách lược đi. Đương nhiên nhớ được, bất quá ngươi có thể hay không quá nóng bột rồi. Không có việc gì. Tiêu Văn Bình không quan trọng mà nói, coi như lúc dự đoán đầu tư đi, tin tưởng chúng ta sẽ không hao tổn. Tấm, phương hai nữ đôi mi thanh tú cau lại, bất quá đã Tiêu Văn Bình đã làm ra quyết định, các nàng cũng liền không lại chất vấn. Trên thực tế, tại mấy người bọn họ bước vào đại tiên cảnh giới về sau, liền đã thương lượng qua, hẳn là muốn lững phó như thế nào khô lâu chí tôn sau lưng đám kia thần linh lấy trước mắt bọn hắn thực lực đến xem, xác thực không cách nào cùng các thần linh đến một trận cứng đối cứng đại hội chiến. Tiên nhân hướng thần linh khiêu chiến, đây chẳng phải là lấy trứng chọi với đá, mình muốn chết ta. Đã như vậy, bọn hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải là thay Viêm giới báo thù, mà là đem bản thân thực lực hoàn hảo vô khuyết bảo tồn lại. Hơn 10000 cái 10 cấp chi thân tiên nhân, lại thêm Tiêu Văn Bình trong tay bản nguyên kết tinh, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, nhiều nhất 100 năm, liền có thể tạo ra được vạn hơn tiên chí cao thần ra. Đến lúc đó, bọn hắn mới có vị Viêm giới đòi lại công đạo thực lực, mà trước lúc này hay là ngoan ngoãn cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế đi. Chí Tôn đại tiên thực lực tại tiên giới có lẽ có thể sừng bá một phương, nhưng là đến phàm giới, vậy liền chẳng là cái thá gì. Khải Dật cùng mình Châu bọn người đã từng trợ giúp bọn hắn ám toán qua Khô Lâu Chí Tôn, đây cũng chính là nói, bọn hắn một phương này thực lực cũng sẽ không so Khô Lâu Chí Tôn hậu trường phải kém. Bất luận là hiện tại hay là tương lai, luôn luôn muốn vì chính mình tìm một chút minh hữu. Cho nên Khải Dật bọn người liền thành bọn hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Mà cùng tất thái vương dám người đối chiến, chẳng qua là cái tới gần lấy cớ mà thôi. Coi như nàng không hỏi nhóm người mình vì sao có thể nhanh như vậy liền lĩnh hội bản nguyên trí lực, Tiêu Văn Bình cũng sẽ tìm cơ hội ném ra ngoài bản nguyên kết tinh mùi nhự. Chỉ bất quá đối phương biểu hiện cùng mình rất là hợp phách, sau cùng hợp tác tự nhiên cũng là nước chạy thành sông sự tình. chương 32, Thần Luận Ở giữa mặc dù hẹp tiểu nhưng lại xinh đẹp đường hoàng trong phòng trưng bày một trường chiếm cứ ở giữa bàn lớn. Giờ phút này, Minh Châu chính Cung kính đứng ở một bên, trên mặt bàn, năm quả hổm ánh sáng long lanh bản nguyên kết tinh song song đặt chung một chỗ, kết tinh bên trên chớp động lên những kỳ dị mà tràn ngập thần bí tia sáng, để biết rõ kết tinh bí mật tất cả mọi người cảm thấy một loại từ đáy lòng tự nhiên sinh ra nóng bỏng trở mong. Đi xuống đi. Nhu Hòa bình thản lại mang theo một loại không cách nào kháng cự thanh âm tại thắt bên trong quần quần. Minh Châu Tất Cung tất kính lên tiếng, nhấc chân đi ra ngoài, chỉ là tại hắn sắp bước ra cửa phòng trong nháy mắt đó có một tia do dự, bất quá cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi, liền đã vượt ra ngoài. Rời khỏi phòng về sau, Minh Châu cười khổ hướng Tiêu Văn Bình phương hướng nhìn lại, trong mắt mang theo một chút xấu hổ cùng mê mang. Hắn đã đem kia năm khỏa bản nguyên kết tinh đều dân hiến cho Vũ Trúc Đại Thần, nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, Vũ Trúc Đại Thần cũng không có cho hắn bất luận cái gì trả lời chắc chắn, ngay cả hắn thay mặt Tiêu Văn Bình đưa ra mua thế giới này vật phẩm yêu cầu cũng không có đáp ứng. Ảo náo lúc đầu, hắn thực tế không nghĩ ra, lấy trước như vậy hào phóng Vũ Trúc Đại Thần vì sao đối với chuyện này lại trở nên như thế không quả quyết. Bất quá thân là Vũ Trúc lớn người phát luôn của thần, Minh Châu cũng không dám có chút trách, chỉ là đang phiền não đến tột cùng phải làm thế nào hướng Tiêu Văn Bình giải thích. Năm quả bản nguyên kết tính a, liền xem như đem hắn bán cũng không trả đổi a. Ngay tại hắn lo trước lo sau, do dự thời điểm, một cô thần niệm tựa hổ từ phía trên bên cạnh trực tiếp chuyển vào trong lòng của hắn. Đáp ứng hắn, vô luận hắn muốn cái gì, đều cho hắn. Minh Châu thân hình hơi rung, nhận ra đây chính là vũ trúc thần niệm, lập tức đại hỷ, liền ngay cả đi đứng đều phảng phất biến nhẹ mấy lượng, hướng về Tiêu Văn Bình phương hướng bước nhanh. Trong phòng mấy cố cường đại mà tràn ngập uy nghiêm thần niệm vô thanh vô tụ tập đến cùng một chỗ. Nếu để cho ngoại nhân cảm nhận được cái này rằm mấy cố lực lượng lai lịch, nhất định sẽ khiếp sợ không thể tin được cảm giác của mình. Mặc dù sáng tạo ra thế giới này thần linh có hơn trăm vạn, nhưng là trong đó chân chính có vị trí chủ đạo lại không đủ ngàn người. Những người này đều là bằng vào cố gắng của mình cùng may mắn mà tìm hiểu ra thần chi lực, đặt tới chí cao thần cường giả chân chính. So với những cái kia cao cấp thần cùng lần cùng thần, bọn hắn vốn có thần lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà chỉ có bọn hắn mới là trong thần giới chân chính có thể đương ra chi chủ người. Đương nhiên, đây là đang những cái kia đời thứ nhất thần linh đã biến mất chuyện sau đó, nếu là những truyền thuyết kia bên trong cũng có vô hạn uy năng đời thứ nhất thần linh còn ở tại thần giới lời nói, như vậy cũng không tới phiên bọn hắn xưng vương xương bá. Giờ phút này Tại căn này không có ý nghĩa phòng nhỏ bên trong đã xuất hiện trong đó hơn 10 người khí tức. Bọn hắn lực lượng nếu là liên hợp lại, đủ để ở tại thần giới bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Vũ Trúc, ngươi xác định những này bản nguyên kết tinh đều là từ đời thứ nhất thần linh kia rầm lưu truyền tới sau. Một đạo thu kịch thanh âm cao cao hưởng lên, nếu không phải căn này trong phòng nhỏ bày ra số đạo cấm chế, đã sớm làm cho mọi người đều biết. Vũ Trúc đại thần thanh âm phiêu miễu vô tung, mềm nhũn hảo không một tia lực đạo, nhưng không có bất kỳ cái gì thần linh nó đáp lại một tia bất mãn cùng kinh thị, Phương, bản kết tinh đã sớm mất tích ngàn tỷ chỉ bằng cái này một chút bản nguyên kết tinh" Chẳng lẽ liền có thể chứng minh hắn cùng những cái kêu biến mất đời thứ nhất thần linh có quan hệ? Khác một thanh âm gia nhập nói chuyện, đồng dạng khí tức cường đại tại thất bên trong không ngừng lan tràn. Đối tại chúng ta thần linh đến nói, bản nguyên kết tinh đại biểu cái gì, tin tưởng mọi người đều có hiểu biết. Trong mặt đường này, hay là Vũ Trúc mở miệng nói, vô luận Tiêu Văn Bình cái này tiểu tiên nhân sau lưng lực lượng là cái gì, ta cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Hoặc là nói, các người muốn đi thử một chút đâu. Câu này lời vừa nói ra, thất bên trong lập tức lâm vào một loại khiến người hít thở không thông tĩnh bên trong. May mắn giờ phút này Mình Châu đã phụ mệnh ra ngoài, nếu không liền xem như thân là luyện thần trí tôn hắn cũng đừng hỏng tại hơn 10 vị trí cao thần khí tức rằng có trước mặt bảo trí trần tĩnh. Ông chầm chầm thanh âm phản phất từ lòng đất chuyển đến, để người căn bản mọi như, những này bản nguyên kết tinh phân chia như thế nào. Hơn 10 đạo bình tĩnh khí tức lập tức sinh động hẳn lên, giống như tất cả mọi người quên đi vừa rồi cái kia chìm nặng đề, ngao ngao ra nhập đối cái này mới khỏa bản nguyên kết tinh phân phối thảo luận. Bản Dù cho là tăng thêm Minh Châu lần trước hiếu kính viên kia, cũng bất quá chỉ là 6 khoản số lượng, nhưng là nơi này thần linh lại có hơn 10 vị nhiều, cho nên căn bản là không có cách lấy được một cái khiến cho mọi người hài lòng đáp. Trúc Phương một bên rượi vào lý lẽ biện luận, một bên thở giải nói, "Ai, đồ vật quá ít, thật không biết cái kia gọi là Tiêu Văn Bình trong tay phải chẳng còn có lưu hàng không có lấy ra." Mấy cái còn tại cái lộn thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, thất bên trong lại lần nữa tràn ngập một bầu không khí quá dị. Tiêu Văn Bình sau lưng là ai, bọn hắn cũng không biết, nhưng là tiền tài động nhân tâm, bạn nguyên kết tính đối với những thần linh này lực hấp dẫn lớn. Thật đúng là không, có mấy người có thể hoàn toàn khống chế lòng tham của mình. Tiên Lặng, một vị thần linh đột nhiên hạ thấp thanh âm, tựa hồ tại đe nén, tránh né lấy cái gì, nhỏ giọng nói, các ngươi nói, nếu như chúng ta liên thủ, có thể hay không cùng một vị đời thứ nhất thần linh chống lại? Thật lâu, thật lâu, hay là trả lời vấn đề này. Không thể. Tiên Tính thất bên trong đột nhiên vang lên vũ chúc đại thần thanh âm, "Suy, không nên đi trêu chọc đời thứ nhất thần linh, vĩnh viễn không muốn. Nếu như ai làm trái cái này quyết định, như vậy ta không ngại để hắn nhận vốn có chế tài." Đồng ý. Đồng ý. Liên tiếp đồng ý âm thanh tại thần linh bên trong vang lên. Đa đa số người đều lo liệu nhất quán đến nay thái độ cẩn thận. Sớm nhất đề nghị thần linh ô lập tức tỉnh ngòi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra các đồng bạn của mình vậy mà lại sợ hãi như thế những cái kia sớm đã mất tích không biết bao lâu, đã dần dần bị người quên lãng đời thứ nhất thần linh. Bất quá, có thể tu luyện tới thần linh cảnh giới tự nhiên không có vụng về người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tại lúc này cùng các đồng bạn của mình đối chọi gay gắt. Tựa hồ là cảm thấy thất trung khí phân kiềm chế, Vũ Trúc thả thở phào, nói: "Suy đại thần, ngài thành thần thời gian cũng giải, cũng chưa từng gặp qua đời thứ nhất thần linh, cho nên cũng không biết sự đáng sợ của bọn họ chỗ." Ô trầm mặc, hồi lâu sau Thanh âm của hắn lại lần nữa truyền đến, "Khó nói chúng ta liền không, có cách nào đối phó đời thứ nhất thần linh, muốn vĩnh viễn sinh hoạt tại bọn hắn bóng tối phía dưới a? Không người nào nguyện ý sinh hoạt tại người khác bóng tối phía dưới." Có được nhất tính tình nóng nảy, Chúc Phương thái độ khá thường dùng đến tương đối thanh âm Ôn Nhu nói, nhưng là so với Triệt để hủy diệt, ta tình nguyện lựa chọn trước mắt cuộc sống như vậy. "Chúc Phương đại thần, mời không nên quên, chúng ta đã tu luyện thành thần, nắm giữ thần lực bản nguyên, là vĩnh sinh bất diệt tồn tại, không ai có thể triệt để hủy diệt chúng ta." "Thần sao?" Tiệu Hồ nghe đến trên đời nhất khiến người ôm bụng cười trọ cười đồng dạng, mang lên một năm gặp buồn cười hư vị. Suy đại thần a, ngài thật sự là tuổi còn rất trẻ. Giao dạt lựa giận tại thời khắc này bị nén lửa, u khí tức đột nhiên mạnh lên. Tựa hồ là không chịu cô đơn, sau một khắc, 5 loại đồng dạng khí tức cường đại cũng ngay tại dần dần ra tăng lực lượng. Bất quá, cùng bọn hắn hình thành tươi sáng đối so là trúc phương, khí tức của hắn hay là bảo trì cùng vừa rồi đồng dạng cường độ, không có bất kỳ cái gì khó khăn chất trở, giống như căn bản cũng không đem mấy cái kia đối thủ để ở trong lòng. Thất bên trong người rõ ràng chia hai phái, lấy u cầm đầu một đời mới chí cao thần, mặc dù bọn hắn thành thần thời gian cũng có ít ngàn tỉ năm, nhưng là tại bọn hắn thành thần một ngày kia trở đi, liền chưa từng gặp qua đời thứ nhất thần linh. Đối với những này chỉ nghe tên, không gặp kỳ nhân tiền bối, bọn hắn tại báo trì một loại nào đó tôn kính đồng thời, cũng không có đem những cái tên này khắc vào sâu trong linh hồn, cho nên khi bọn hắn có được đỉnh phong thời kỳ lực lượng về sau, liền sẽ đi tác thủ càng lớn quyền thế cùng lực lượng. Thế nhưng là, lấy Vũ Chúc cùng Chúc Phương cùng cầm đầu uy tín lâu năm chí cao thần nhóm, lại là tại đời thứ nhất thần linh chưa biến mất trước đó liền đã đi tới thần giới. Chân chính được chứng kiến, những cái kia đối với bọn hắn những thần linh này đến nói, cũng có thể sương truyền kỳ nhân vật cũng chỉ có như vậy, cho nên mới sẽ kiêng kỵ như vậy, cho dù những người kia sớm đã không tại, nhưng vẫn là không dám có một tơ một hào mạo phạm. Nhỏ hẹp gian phòng tại có chút lung lay, như có lẽ đã không thể thừa nhận nhiều như vậy thần linh uy áp mạnh mẽ. Đột nhiên, một cỗ khí tức bình hòa ầm vang dâng lên, trong nháy mắt liền đã đạt tới lực lượng đỉnh phong. Cú này lực lượng cường đại vượt xa khỏi ô đám người ngoài dự liệu, còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, sáu vị một đời mới trí cao thần nhóm chỗ tạo thành khí thế đã bị cái này một cỗ khí tức xung kích linh lạc, quần linh tang dạ. khí tức mất đi ôn hòa của thường ngày, giờ phút này tràn ngập ngang ngược khí tựa như một cái hủy thiên diệt địa sát thần, không giận tự uy. Tuy nói là đã sớm chuẩn bị, nhưng là tại cố này chí cường lực lượng phía dưới, cô mới biết mình cùng đối phương chân thực chiến lệnh. Suy đại thần, ta mặc kệ trong lòng ngài như thế nào dự định, nhưng là vô luận như thế nào, mời không cần làm ra để chúng ta toàn thể lâm vào nguy cơ cử động, nếu không đến lúc đó, cái thứ nhất vứt bỏ ngài chính là chúng ta. Lạnh lùng, Vũ trúc thanh âm mang theo một tia sâm nghiêm sát khí, tràn ngập cái này phổ thông căn phòng nhỏ. Là, nhận thức đến lẫn nhau ở giữa lực lượng so, cùng một đời mới chí cao thần nhóm làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lui ra đi, bản nguyên kết tinh tà sẽ phân phối. Mấy đạo khí tức dần dần làm nhạt, biến mất trong phòng. Vũ Trúc, người có thể hay không quá hung, chớ dọa tiểu hài tử. Trúc Phương cười mắng, rất hiển nhiên, kia cố trí cường lực lượng cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hung. Vũ Trúc khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, các người còn nhớ rõ Minh Châu trình lên thần báp đi, nếu như ta không có nhìn lầm, cái kia hẳn là là lão ô quy bảo vận, hắc hắc. Thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều có. Lại thêm những này bản nguyên kết tinh, Tiêu Văn Bình lai lịch còn có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương a. Thất bên trong chỉ còn lại mấy đạo khí tức lại lần nữa trầm mặc xuống, không có người lại đi chất vấn hắn. Ta không nghĩ gây phiền thoái, cũng không nghĩ vì vậy mà vớ lạ, như thế mà thôi. Đồng ý. Đồng ý. Chương 33, quyết quyết. Châu bước nhanh đi tới Tiêu Văn Bình đám người trước mặt, hưng phấn nói, "Thành bạn, ngươi muốn cái gì, mời thỏa thích chọn lựa." Tiêu Văn Bình mỉm cười hướng hắn gật đầu một cái, nói, "Đa tạ tiền bối hào tâm tổ trí. Liên tục khoát tay, Minh Châu nghiêm mặt nói, "Tiêu Tiên Hữu, nói thật ra, hẳn là chúng ta mấy cái đa tạ ngươi mới đúng, nếu là còn muốn khách khí, đó chính là tại phiến ta tấm mặt mỡ này." Tiêu Văn Bình lập tức mỉm cười, thầm nghĩ người này ngược lại cũng có hứng thú. Quay người trở lại, Tiêu Văn Bình hỏi, "Nhã Kỳ, áo trắng, các người nhìn chúng, cái gì đồ vật?" một mực nói ra. Minh Châu tiền bối đã đánh cam đoan, cam đoan đã thủ. Minh Châu cùng Khải Giả Sắc Bí ẩn nhìn nhau, khỏe miệng đều ngậm lấy một tia quả là thế ý cười. Tiêu Văn Bình cũng tấm, phụ hai nữ ngày thường trung độ tình hình đều bị bọn hắn để ở trong mắt, những lão hổ ly này đương nhiên có thể đoán ra quan hệ giữa bọn họ, đối với Tiêu Văn Bình lời nói càng thêm sẽ không cảm thấy kỳ quái. "Được." Trương Nhã Kỷ không chút nào chối từ, rũa ra xinh đẹp non lún tồn bàn tay như ngọc trắng tại trên tảng đá lớn nhẹ nhàng điểm một cái. Mặt đá bên trên nổi lên liên tiếp gợn sóng, khi hình tượng đứng im, một văn tự xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vạn kiêu quyết. Tiêu Văn Bình nhíu mày, cái này tính là thứ gì? Nếu như hắn không có nhìn lầm, đây rõ ràng là một bộ tiên thuật bí cập, nhìn danh tự liền biết đây là một bộ thao túng phi kiếm pháp môn. Quay đầu nhìn xem, Trương Gia Kỳ hay là như cùng đi ngày nhu thuận mỹ lệ. Ánh mắt chuyển qua nàng vết trắng trên cổ tay trắng, tia mơ hồ trong đó tản ra hơi mỏng ngủ thải quang mang cẩn khôn quyền an tĩnh nằm tại kia rặng. Trương Gia Kỳ muốn học kiếm thuật, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây rồi? Tiêu Văn Bình đầu nhìn trời, a, tại sao không có mặt trời? Vỗ một cái chán, hắn lúc này mới nhớ tới, lai like đây là cái các thần linh sáng tạo thế giới. Trên bầu trời mặc dù vĩnh viễn duy trì nhất định ánh sáng, cũng không có kia trói mắt mặt trời đỏ. Nhã Kỳ, ngươi có phải hay không nhìn lần rồi?" Tiêu Văn Bình cẩn thận hỏi. "Không có a." Trương Nhã Kỳ nhu hòa nói, "Đây là vạn kiếm quyết a." "Đương nhiên là." Tiêu Văn Bình một mặt buồn bực nói, "Nếu là vạn kiếm quyết, vậy liền đúng rồi." Trương Nhã Kỳ mỉm cười nói, trong ánh mắt lại lộ ra một cô nói không nên lời kiên định. "Biết không cách nào cải biến xinh đẹp bộ dáng tâm ý?" Tiêu Văn Bình thở dài, "Tốt a, chính là nó." Minh Châu ở một bên do dự một chút, đột nhiên tiến lên phía trước nói, "Tiêu tiên hữu, Tẩm tiên hữu, lão đạo có một chuyện bẩm báo." Tiền bối thỉnh giảng. Bộ này vạn kiếm quyết nhưng thật ra là một bộ thần quyết. Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, nghĩ không ra cái này hảo vật không ra gì đúng là thần quyết, đây chính là thần linh tu luyện pháp quyết đa hướng chương nhã kỵ vươn ngón tay cái, không hổ là càn khôn quận chuyên nhân, thật sự là tốt ánh mắt a. Minh Châu cười ha ha một tiếng, thanh âm bên trong mang một chút trêu chọc hương vị, Tiêu Tiên Hữu, bất quá bộ này thần quyết lại là một bộ không dùng được đồ vật. Tiêu Văn Bình cười tươi như hoa lập tức cứng đờ, hắn kinh hỏi, làm sao? Chẳng lẽ bộ này thần quyết là cái không chọn phẩm? Ngẫm lại cũng thế. Nếu thật là có được lớn uy lực thần quyết, lại thế nào sẽ còn bậy ra tại cái này rậm cung cấp người chọn lựa? Không phải? Minh Châu nghiêm mà nói, thần quyết là hoàn hảo vô khuyết, nhưng từ xưa đến nay, liền không có bất kỳ cái gì thần linh có thể tu luyện thành công. Thật sao? Vậy nó là từ đâu rậm chuyển tới? Cái này, Minh Châu trầm tư một lát, cười khổ nói, lao đạo chỉ là nghe nói qua, thứ này trước đây thật lâu ngay tại, nhưng là từ cái kia rậm chuyển tới, cũng không phải là lao đạo có thể biết được sự tình. Văn Bình, ta muốn. Trương Nha Kỳ đột nhiên mở miệng. Thiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức không do dự nữa, nói, tiền bối Minh Châu thở dài, tựa hồn là tại đoán trách cái gì, nhưng là động tác của hắn cũng là nhanh chóng, đưa tay trên mặt tảng đá nhẹ nhàng vỗ. Một đạo yếu ớt bạch quang tránh bông nút đích, liền biểu thị cái này một khoản buồn bán đã làm thành công. Tấm tiên hiếu, bộ này vạn kiếm quyết coi như lao đạo tư nhân quà tạm vật phẩm, người lại đi chọn lựa một món khác đi. Minh Châu thu tay lại mà đứng, chậm dãi nói.